l i ê n gặp bạch ngân thần vương thuận tay từ hư không rút ra tứ đạo tràn ngập kim loại màu sắc pháp tắc xiềng xích rầm rầm thiên địa tựa hồ cũng tại chấn động tựa hồ có vô hình kiếp vân xuất hiện trí thượng long thần còn không nói cái gì liền gặp bạch ngân thần vương ánh mắt bên trong đầy là trần kinh bạch nhãn thần vương nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy pháp tắc phần gối có nhất đạo đen nhánh khủng bố chiến hào xuất hiện tựa hồ muốn ngăn cách hết thảy mà tại cái này loại khủng bố phía trên còn có một loại lệnh người cực kỳ không thoải mái lục m a hình bóng lướt qua tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó khủng bố âm cực gi ta tiền nhiệm xem như mở đường người một trong không nghĩ tới đường càng ngày càng hẹp rồi bạch ngân thần vương nhìn thấy một cái đại nguy cơ hắn trực tiếp đem sôi trào thân thể khí tức rơi xuống tứ đạo ngân bạch sắc pháp tác xiềng xích cũng tiêu tán vào hư không mà đổi thành một bên ngân n g u y ệ t thần vương cũng là không sai biệt lắm biểu hiện quanh người hắn có tứ đạo loan nguyện xuất hiện ẩn chứa thuần vi pháp tác hiển hóa hắn cũng nhìn thấy đại khủng bố cái này loại nhìn thấy là một loại tầm mắt trước xem hắn nhóm đến từ dương cực giới đến từ càng thêm tới gần bản nguyên tri hải giới vực cho nên hắn nhóm nhìn càng xa đó là một loại thật đại khủng bố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 hoặc là đem ngươi nhóm nắm giữ phát tắc thôi d i ệ n đến trí cường phát tắc mới có thể có đầy đủ tự tin vượt qua kim thân lôi k i ế p trí thượng long thần đảm nhiệm người dẫn đạo nhân vật ngươi nhóm lại sống lại nhất thế nên là chân quý cơ hội này nếu là chuẩn bị chưa đủ liền hội dẫn phát một ít đại khủng bố nhưng cái kia khủng bố liền liền ta đều còn không có hiểu thấu đáo hai vị thần vương lại hỏi thăm một chút tin tức đại khái là liên quan tới giới này đ ỉ n h phong chiến lực hắn nhóm cũng từng ở âm cực giới r o n g rồi đánh vỡ t h i ế niệm có thể cái kia lúc âm cực giới là hoang thu khống chế thế, giới, là thuộc về yêu sơn phạm thế lực mà không phải hắn nhóm sở tại vũ hóa thần triều hiện tại cũng đã cảnh còn người mất cuối cùng hai vị thần vương mang theo trí thượng long thần nhiệm vụ rời đi trí thượng long thần nhìn qua hắn nhóm trốn xa bóng lưng lộ ra một vệ ý cười tại thần bí động thiên bên trong loại cấp bậc này cơ hồ có thể đạt đến siêu cấp cường giả tầng thứ thần lực hạch tâm hắn còn có mấy cái cũng không phải là hắn không muốn hoàn toàn khôi phục mà là những n à y thần lực hạch tâm đều tiên nhiệm đại biểu cho một vị cường giả i ê n lặng dù cho trí thượng long thần cũng vô pháp chân chính trưởng không hẳn nhóm có chút thần tộc ở giữa không hề đoàn kết thậm chí còn có thâm cựu đại hận so sánh dưới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 chí thượng long thần cười nói cái thanh âm kia hô hấp trì trệ tựa hồ có kinh lôi tại hắn bên cạnh nổ v a n g c u n g hỉ lời của ngươi nói là thật danh dự của ta ngươi không tin mà lại ta có thể cho ngươi hai kiện mà ngụy long trên tay còn có một cái lôi linh b ả o cốt đây chính là ba kiện như ngươi có thể được đến hoàng kim long tượng b ả o cốt chưa hẳn không thể cùng phó hào làm giao dịch đây chính là bốn kiện chí thượng long thần tăng lớn cường độ cái này đầy đủ ngươi xích tiêu chung bốn ngàn năm sử dụng không cần chịu trí cường pháp tắc phản vệ nỗi khổ có càng nhiều thời gian đi ra con đường của mình chấp trường tự thân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 đi qua một ít thuần huyết hoang thú lãnh địa cũng không có người phát hiện đại hoang c h ỗ sâu một tòa cao có vạn trượng dưới ngọn núi minh thần vương nhỏ bé thân ảnh xuất hiện nhìn qua cái tia đạo sơn p h o n g minh thần vương khỏe mắt nhịn không được run r u ẩ y nếu không phải được đến long thần mệnh lệnh hắn bất kể như thế cũng không nghĩ ra trước mắt sơn phong là một cái hoang thú minh thần vương thanh n â m quanh quẩn tại dây núi ở giữa ta đại biểu vũ hóa thần triều người thừa kế trí thượng long thần trước đến cầu kiến âm cực giới bên trong trí cừng giả không gì sánh kịp vĩ lực tri đình chân long các h ạ chương hai trăm năm mươi hai lịch hướng tiền trạch cầu đặt mua không người trả lời ngay tại minh thần vương lại lần nữa hám i ệ n g thời điểm đột nhiên đại địa bắt đầu rung động dị d a o rung động cái tiêu cao có vạn trượng cự phong khối lớn đất đá trượt xuống giống như ngày muốn sụp đổ k í c h liệt c h ấ n cảm từ dưới đất chuyển đến chấn động tại hư không minh thần vương phảng phất trở lại chính mình n lược tiểu nhất thời điểm bị chấn động dư ba đánh rớt hàn cố gắng duy trì lấy tự thân ổn định theo sau bị một khối bình thường dây núi lớn nhỏ hòn đá ẩm vang n ệ n xuống biến thành thịt nát mà đây chỉ là chấn động dư ba chỉ là từ đại địa chuyển đến hư không chấn động mà chân chính bị chấn động tâm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 Là thật t chính mình h bởi vì n ô gần minh nhiệm tài trí, cho nên tránh thoát ngăn cản ngụy Long nhiệm vụ, còn là trí thượng Long cho thoát h trí, trí t là vụ, xào rượu nửa bài. tới lời. Dù sao, cũng chỉ có lực có hắn năng lực như vậy, có thể tới đây truyền、lời. Gần n thể vậy, đây ngày vạn trượng cự phong phía trên xuất hiện một cái hồ lớn thấu triệt rõ ràng nhưng nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện cái kia cũng không phải hồ lớn mà chỉ là một con mắt chân long mở ra một con mắt hắn không biết sống bao nhiêu năm tháng ngủ say trong bất chi bất giác thành vì sinh mệnh rất trọng yếu một loại sinh tồn phương thức tại cái này dưới vực thực lực tối cường không phải nhân tộc cũng không phải vạn thần điện thậm chí hai người cột vào một khối cũng vô pháp cùng hoang thú so sánh mà tại hoang thú nhất tộc bên trong vẹn vẹn chân long nhất tộc là đủ chấn áp tất cả mọi thứ chỉ là long trùng số lượng thưa thớt cho dù là chứa nhất đạo chân long huyết mạch long tử long tôn cũng đều có khó mà diễn tả bằng lời vĩ lực tại tứ linh bên trong chân long là phi thường tồn tại đặc thù có người đem danh sưng vì hoang thú c h i tổ rất nhiều người đem tất cả cố ý liệt ra nói cho ta trí thượng long thần lời chân long ngôn ữ là chân chính một câu liền có thể chấn động phát tắc không chút nào làm ra vẻ sông núi chấn động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 vạn thân điện vì cái gì có thể tinh chuẩn tại hứa nhiều hoàng tử bên trong tìm tới tối nát một cái tiến hành nâng đỡ quả thực thần kỹ nhưng mà nếu là có chút ánh mắt lý tưởng hoàng tộc cao tầng đều không đến mức hoàn toàn ỉ lại ngoại bộ thế lực không chế cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó vạn thân điện chọc tiểu đệ chẳng khác nào chọc tối chịu bán hoàng t r i ề u thậm chí nhân tộc lợi ích thế lực cũng chính là chẳng khác gì là nghịch hướng tuyển trạch kém cỏi nhất thậm chí có thể đẩy m à quảng chi vạn thân điện một ít thân duệ thân tử chân thần thần vương luôn tại mấu chốt quyết định phía trên kém một chút hòa hầu đặc biệt là từ nhân tộc bên trong chuyển hóa căn cơ mà đến vạn thần điện thành viên cũng là đạo lý này có thể tại tu sĩ trên đường xuôi gió xuôi nước nắm giữ cực cao thiên tư người cũng sẽ không lựa chọn tìm nơi nương tựa vạn thần điện n h â n tộc cương vực nam phương n g u y long chiếu theo tiêu ký r a lộ tuyến tiến lên đi hai ngày còn chưa đi ra bên ngoài vương triều không có tiến nhập hoàng t r i ề u phạm vi thế lực ven đường cùng vạn thần điện có cấu kết thế lực phần lớn di chuyển thiếu có không di chuyển bị n g u y long diệt đi về sau cũng liền minh mạch ào ào vội vàng đào tẩu chạy ra cái này đầu tử vong lộ tuyến nguy long sau lưng tự phát tụ tập rất nhiều người có người là bị hành vi của hắn chết phục tự nguyện đi theo phía sau hắn quyết tâm muốn rõ ràng vạn thần điện hết thẻ thế lực còn có một chút thì là hy vọng đục nước béo cỏ những cái kia bị diệt tuyệt thế lực có thể lưu lại rất lớn không gian phát triển động cơ có lẽ bất đồng nhưng là hắn nhóm đều tại làm một chuyện chu s ắ t vạn thần điện hết thảy đem tất cả tại nhân tộc cương vực bên trong loại bỏ liên liên trên mặt đất thần quốc tại được nguy long dứt khoát đồ sát qua vài tòa thành trì về sau tất cả mọi người minh bạch một sự kiện nguy long cũng không phải nói đùa hắn có dạng này quyết tâm cùng quyết tâm ban đầu còn có một chút dọc theo đường trên mặt đất thần quốc đang dáng chống đỡ t r ầ m rãi chết nhiều căn bản không cần ngụy long xuất thủ liền bị vô số người nội hỏa b ả o phủ ngụy long nhen nhóm cái này cây đuốc thời điểm chiếu sáng không chỉ có là chính hắn sớm đã hình thành liệu nguyên chi thế một lần lần nữa thảo luận cũng dần dần sáng tỏ cái này là nhân tộc cương vực vạn thần điện muốn ở trong đó sinh hoạt liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này không cần nói trong bóng tối cấu xây trọn vẹn thần tộc sinh thái xã hội thể hệ ở các nơi tiến hành mê hoặc rụ rỗ nhân tộc kế hoạch vẹn vẹn nói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 ngươi cho rằng ngụy long các hạ là vì ngươi nhóm những này đ ồ h è n nhát hắn là vì chính hắn cũng là vì mỗi một cái thủ hộ nhân tộc mà hy sinh người càng là vì những cái kia còn chưa xuất sinh hải tử nếu là dưới đất thần quốc bên trong xuất sinh có thể như vậy có chút hải tử sinh ra liền không có tuyệt trạch đi qua một phen biện luận có lẽ nắm giữ triệt để diện tuyệt vạn thần điện quan điểm người không nhiều có thể phản đối vạn thần điện thanh toán vạn thần điện người là chủ lưu hắn nhóm không nguyện ý quy xuống cũng không nguyện ý có người đại biểu hắn nhóm quy xuống hắn nhóm vừa nghĩ tới có một ngày thần tộc đ á n người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 đã nói lên đằng sau khả năng tồn tại nguy cơ càng lớn có thể càng là như thế ngụy long càng là hưng phấn như đối thủ không đủ mạnh ngụy long mới hội cảm thấy ngoài ý mớn nếu không có nhân tộc cường giả quỳ xuống chợ giúp vạn thân điện ngụy long càng sẽ kỳ quái như con đường phía trước không đủ khó khăn m á u chảy ít cái kia liền là ngụy long tiếc n ố i lớn nhất r ố t cục ngày thứ sáu vương triều và hoàng triều giới điểm ngụy long nhìn thấy lưng có nhất đạo hỏa hồng trường thương hỏa kim thần vương mà hỏa kim thần vương cũng chờ đến ngụy long người rốt cục đến rồi hỏa kim thần vương sừng sức tại một chỗ trên núi lửa n hòa à n nhạt mở miệng. Chương mở thân thiên thiên ta thân, thứ nhất tiếp tục cầu thoáng một phát chính chính canh phiếu là là địa, địa đề. Hỏa cầu kim thần vương âm thầm quan sát ngụy long không thể không nói chỉ từ tướng mạo nhìn lại hắn là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp mắt như vậy người h ỏ a kim thần vương đứng ở miệng núi lửa phía trên dưới thân là nồng đậm nham tương h ỏ a sơn tựa hồ đã nhận một loại nào đó kích thích sắp phun trào mà kích thích người chính là h ỏ a kim thần vương h ỏ a kim thần vương đi qua phân tích phát hiện ngụy long rất là cuộc vọng cùng đến không b i ê n giới trực tiếp đem tiến lên lộ tuyến công khai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 hắn căn cứ ngụy long tiến lên lộ tuyến chọn lựa chiến trường dị dật đ ạ i lao ai bảo ngụy long như thế đại ý đâu hắn liền muốn hảo hảo lợi dụng hỏa kim thần vương chọn lựa hỏa sơn chiến trường dùng hắn cái kia đặc thù hỏa kim song pháp thân thân nắm giữ một tòa đã kích hoạt hỏa sơn xem như hậu thuẫn có thể đứng ở thế bất bại mà lại hắn còn nắm giữ thượng phẩm thần binh hỏa long thường phù hợp hắn phương thức chiến đấu có thể nói hỏa kim thần vương theo đổi u không chỉ là du kích hắn có nắm chắc ngăn chặn ngụy long sau trận chiến này ta chính là không bại vào siêu cấp cường giả thần vương hỏa kim th n ngụy long, ngụy long pháp, pháp hai ì n về p h í ngụy l người sinh ra một loại hoàn mỹ giao hòa toàn thân cao thấp thận chứa đồng đậm hỏa kim khí hơi thở thân thể năng lực khôi phục mạnh năng lực kháng đoàn mạnh mà hắn lại chuẩn bị kỹ càng núi lửa hoạt động rõ ràng còn là rất cẩn thận ngụy long một ánh mắt liền đem hỏa kim thần vương nhìn trống trơn làm hắn vô địch pháp tiến thêm một bước vô cực pháp tác xiển xích rút ra cái thứ hai có thể chân chính diện hóa vạn pháp thời điểm ngụy long thân thể liền phát sinh biến hóa là thể chất thăng hoa đương nhiên loại thiên phú này cũng chỉ là có chút thiên phú cơ hồ gánh không được ta một quyền ngụy long cẩn thận phán đoán chân chính để hắn có lực lượng đánh với ta một trận là hắn nắm giữ một thanh tượng phẩm thần binh ngụy long ánh mắt ngừng lại tại hỏa kim thần vương hỏa lòng thương một giây lát trôi này thương trọn vẹn dài mười triệu tối phía trước là một khoả đầu dòng dữ tợn không ngừng phun ra hỏa diễm cơ hồn bắn nổ thiên đ i ệ quanh thân có kh thần binh mũi lên cao một cái vị giai tự thân pháp tác x i ề n g xích liền hội tiến hành một lần thuế biến phân hóa hỏa long thương phân hóa ra tứ đạo pháp tác x i ề n g xích chuyển đổi thành kim thân tầng thứ tu vi liền tương đương tại hậu kỳ kim thân chiến l ự c chiếu theo tu luyện tầng thứ liền nói thần ma vương đột phá kim thân liền là đem nội tại xương cốt bên trong dựng dục pháp tác x i ề n g xích xem như một loại tự thân thiên phú rút ra rút ra đầu thứ nhất pháp tác x i ề n g xích đại khái đối ứng kim thân sơ kỳ tầng thứ phân hóa hai cây là trung kỳ phân hóa ra bốn cái là hậu kỳ mà tám cái liền là viên mãn nửa bước bất diệt kim thân tầng thứ nơi này rút ra pháp tác xiển xích là tự thân chủ tu pháp t á c nếu là thuộc tính khác nhau pháp tác xiển xích h ô n tạm dù cho dễ số giống nhau thực tế chiến lược cũng sẽ có sai lệch đương nhiên cái này loại phân chia là lệ cũ luôn có trường hợp đặc biệt tồn tại tỷ như lực lĩnh nộ g kinh người có thể có viễn siêu tự thân cảnh giới c à n g n g ộ lại tỷ như đi ra con đường của mình riêng một n m ặ n cờ không giống bình thường còn có một số người đọc lướt qua rất tạm tại tự thân chủ tu pháp bên ngoài không làm việc đàng hoàng đem mặt khác pháp tác xiển xích rút ra nếu là lượng tích lũy đầy đủ cũng hội rất đáng sợ đến mức trí cường thần m i n h thì bản mệnh chín cái pháp tắc xương xích cho nên mỗi một t r ô i trí cường thần m i n h đều là đạt đến giới này đ ỉ n h phong mà bởi vì khổ hại d ị biến cần trí cường thần m i n h làm bạn mới có thể vượt qua kim thân lôi k i ế p độ khó có thể nghĩ hiện nay nhân tộc siêu cấp cường giả tự thân tu vi tại kim thân t ầ n g thứ nhưng bởi vì nắm giữ thần m i n h chiến lược đại khái tại đ ỉ n h phong kim thân t ầ n g thứ thấp nhất chiến lược trình độ cũng muốn vượt qua kim thân trung kỳ tối cao trình độ nhìn các gác chủ bài thường, thường ảnh hưởng siêu cấp cường giả chiến lược nhân tố chủ yếu không phải hắn nhóm tự thân nói mà là nắm giữ trí cường thần binh như âm cực giới siêu thoát c h i lộ chưa hề phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa kim thân cánh cửa cũng sẽ không trồng chất nhiều như vậy chí cường thần vương chí cường thần ma vương đồng phú quý cùng với không có rút ra thôn vệ pháp tác xiềng xích thiên mãng thần vương mới là bình thường trên ý nghĩa chí cường thần ma vương chí cường thần vương mà rút ra pháp tác xiềng xích về sau liền là một loại nào đó trường hợp đặc biệt như chí thượng long thần giới t r ư ớ n g tứ đại chí cường thần vương trên cơ bản đều rút ra hai cây pháp tác x i ề n xích liền là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt hắn nhóm vốn hẳng ê n độ kiếp chạm đến càng cao tầng thứ con đường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 hắn muốn đối mặt là siêu cấp từng giả nhỏ yếu là hắn hỏa kim thần vương ra sức vũ động trong tay hỏa long thương toàn lực buộc phát thượng phẩm thần binh uy năng hỏa long thương đ ỗ n g nhiên bạo tạc hỏa kim thần vương trong tay hiện hiện lưỡng đạo nhan sắc khác nhau hỏa kim pháp tác xiềng xích c ự c hạn khôi phục tự thân chiến lược hỏa long thương cơ hồ muốn xuyên phá thiên không tứ đạo hỏa pháp xiềng xích từ hư không lôi ra giống như chùm tua đỏ tại đầu thương tung bay chết đi cho ta hỏa kim thần vương hét lớn một tiếng thẳng tắp hướng ngụy long đánh tới quyền đầu đánh tới vê anh vênh ba động k h n g bố từ giao chiến va chạm vị tr nguyên bản đã đem muốn phun ra hòa sơn ầm ầm nổ tung chỉ là còn chưa hoàn toàn nổ tung ở vào sắp nổ tung giai đoạn liền bị dư âm của đòn đánh này phát cho g ọ t đi nửa cái đỉnh núi nham thương về ra thiên địa bị khói đặc bao phủ tựa hồ lâm vào đêm tối mất đi hết t hệ tầm mắt đây chính là siêu cấp c ư ờ n g giả c ư ờ n g đại đi theo ngụy long trước người tới giống to có người phân tích ngụy long các hạ lực buộc phát quá khủng bố cái k i ê n xuất thủ chặn lại người là vạn thần điện tứ đại trí cường thần vương một trong hỏa kim thần vương vũ khí trong tay hán không có gì bất ngờ xảy ra là vạn thần điện trấn thủ thần binh một trong hòa long t ư ơ n g có được ư ợ t h người p nhìn bất quá ngụy long làm pháp ác ý suy đoán chỉ là lời còn chưa nói hết liền không tự chủ được hạ thấp thanh âm nhân giao chiến năng lượng buộc phát mà mất đi tầm mắt theo dư duy tiêu tán dần dần trở về chỉ gặp nham tương tư ý lát lộn một cái cự nhân chính một quyền lại một quyền nện gõ lấy đại điện khủng bố nham tương chỉ có thể đảm nhiệm hắn nước tám hắn ánh mắt c ủ nhiệt hào hùng vô song nham tương chỗ sâu hỏa kim long thần đã chết đi chết rất triệt đ ể thi cốt không t ổ n hao giao thủ ban đầu hỏa kim thần vương liền bị ngụy long đ ả d i ệ t thân thể sinh cơ tính cả mảnh vỡ đại đạo hết thể xóa đi hoàn toàn đ ả d i ệ t bởi vì sinh mệnh lực trôi qua quá nhanh liền trôi nổi nham tương đều không thể tiến hành bổ sung sinh cơ hỏa kim thần vương vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực khôi phục cùng với năng lực phòng ngự tại cứu cực lực lượng mặt trước căn bản không đáng giá nhất tới ngụy long không ngừng n ệ n gõ đại địa chủ muốn bởi vì hỏa kim thần vương quá suy nhược để hắn rất chưa hết hứng hỏa long thương trên thân thương xuất hiện vết rách cái này thần binh tại hai người trong lúc giao thủ bày ra ngụy long còn tại bạo truy đại địa hỏa long thương run lẩy bẩy chỉ có thể anh anh anh phát ra một tia dê i n h gì ngụy long thần dị vô cực lực lượng bản thân liền có thể ra chỉ chín lần lực lượng cái kia vẫn chỉ là mệnh luân chỉ là cơ sở nhất thần dị giờ phút này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đã không chỉ là lực lượng mà là đơn thuần nhất phá hư cùng hủy diệt nguyên lai、like、đây chính là thiên nhân hợp nhất cảm giác thật là kỳ diệu ngụy long truy bạo đại địa cẩn thận trải nghiệm toàn lực thả ra mỹ diệu cảm thụ t ừ đem cứu cực lực lượng một lần nữa lật ra đồng tiến vào thiên nhân hợp nhất đây là n g u y long đệ nhất bật hết hỏa lực thiên nhân hợp nhất là một loại cảnh giới kỳ diệu một cái nào đó năng lực đạt đến cấp độ này về sau sẽ tự nhiên mà nhưng được đến một loại nào đó ra trì n g u y long mỗi v a n h ra một quyền không chỉ là một quyền kia còn có phương viên mấy chục rằng mảnh không gian này trọng lượng một hít một th ở ở giữa l i ề n có thể thể ngộ thiên địa hào diệu ta thân chính là thiên địa thiên địa chính là ta thân hỏa kim thần vương chết rất ta tưởng cùng hắn thích hỏa sơn dung hợp lại với nhau làm hắn tuyển trạch chỗ này chiến trường thời điểm đã chú định kết quả này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 hẳn là cái này hỏa long thương yêu thích bị nhân truy bạo còn là bởi vì chính mình bị lực quá lớn ưu thế a chương hai trăm năm mươi bốn chiều khởi canh thứ hai cầu đặt mua nguy long lại lần nữa dò xét một phen hỏa long thương không hổ là thượng phẩm thần minh dù cho bị hắn một quyền kém chút truy đoạn y nguyên có khí tức kinh người ẩn ẩn còn tại tự mình khôi phục cái này loại phẩm chất thần minh đủ dùng đảm nhiệm vạn thần điện c h ấ n thủ thần minh thiếu một kiện liền thiếu đi một phần trấn thủ nội tỉnh ta hiện tại trong tay có thí thần bình thánh linh hoàn hai kiện hạ phẩm thần minh còn có hỏa long thương cái này thượng phẩm thần minh không tính h ắ c thiết chi thư quang không tác dụng lớn thần minh liền có ba kiện thí thần b i n h là từ thiên mãn thần vương trong tay đoạn lại mà thánh linh hoàn đến từ thánh linh thần vương hỏa long thương thì là hỏa kim thần vương gián tiếp tặng cho về sau ngụy long cùng người khác đánh nhau hoàn toàn có thể bốn kiện thần minh đồng thời xuất thủ một kiện dùng để công kích đ ị c h nhân mặt khác ba kiện có thể ra hóng gió một chút không có cách thần minh nhiều đến có thể tùy hứng hhh cái này đương nhiên chỉ là một trò đùa bất quá người nhất định phải có cảm ân tri tâm c à n t ạ vạn thần điện lao thiết đưa tặng thần minh ngụy long nghĩ như thế nguyên bản bởi vì h ỏ a kim thần vương thần thể truy bạo thành cặn bạ t i ế t n ố i tâm tình cũng không khỏi đại đại làm dịu kỳ thực một vị trí cường thần vương thần lực cũng vô pháp để thăng ta nhiều thiếu thực lực nhìn thoáng qua vỡ vụ n đại địa đã có thể tưởng tượng một số năm sau nơi này sẽ trở thành h ỏ a pháp thánh địa đồng dạng cũng sẽ có rất t h ụ nhiều ngụy long ảnh hưởng tùy tùng chọn lại đi con đường này có lẽ một vị nào đó may mắn có thể tại cái này trong hố sâu tìm tới một mai thất lạc mảnh vỡ đại đạo những cái kia toái phiến bị ngụy long xóa đi sinh mệnh khí tức vẹn vẹn tiểu tiểu toai phiến cũng có thể để cho đi tới một đầu kinh người chi lộ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 sẽ cải biến nhân tộc hiện nay thế cục không chỉ như thế cho dù là thiên hạ đại thế cũng hội theo chi cải biến hàn đại giảng sư nhìn xem khói đen tiểu tán nham tương khô kiệt sau hô sâu chỗ đó tràn ngập thần huyết vị đạo lại không cách nào tìm tới thần huyết tồn tại hết thể bị truy bạo xóa đi hỏa kim thần vương tự cho là cường hãn năng lực khôi phục coi là chọn lựa hỏa sơn là chủ chiến trường có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại mà sự thực là tại ngụy long d ư ớ i năm tay năng lực khôi phục theo không kịp tạo thành tổn thương không chỉ như thế đừng nói là tính mạng của hắn liền là hắn bản thân ẩ n chứa mảnh vỡ đại đạo cũng hết thể bị đánh nổ tàn mắt thành càng thêm nhỏ bé toai phiến chết yên lặng rõ ràng nhìn thấy một màn này hàn đại giảng sư một giây lát ở giữa liền nghĩ đến rất nhiều tiêu đề hàn đại giảng sư lại nghĩ tới ngụy long trước đó để cặp qua hắn từng đánh giết thánh linh thần vương cái kia vạn thân điện tứ đại trí cường thần vương có một nửa vẫn lạc tại ngụy long trong tay t hàn đại giảng sư không khỏi hít sâu một hơi rất nhiều người xa xa nhìn chăm chú lên tiếp tục đi tới ngụy long những người này phần lớn dùng cuồng nhiệt vì tùng chiếm đa số giờ phút này hắn nhóm chỉ nghĩ phát ra giống to chết đi một cái họa kim thần vương mới xem như triệt để kéo ra cái này trận đại mạc tại trước đó chết đi những cái kia thần duệ thần tử chân thần hoặc là thần vương đều là có thể bồi dưỡng mà trí cường thần vương là một loại chiến lược uy hiếp tồn tại trong thời gian ngắn không thể bồi dưỡng ngụy long bảo trì chính mình tốc độ đi tới hắn không có những người đeo đổi u kia cuồng nhiệt như vậy nói thật chỉ nói là lời nói thật cũng không phải vũ nhục hỏa kim thần vương mà là thực sự cầu thị trận chiến đấu này liền làm nóng người cũng không bằng vạn thần điện phong cách hành sự không phải như vậy chí ít trí thượng long thần phong cách không hội như thế ngụy long tiếp tục đi tới nội tâm lại tại suy tư hắn thông qua thiên mãn thần vương thánh linh thần vương hai người liên thủ đối phó hắn chuyện này bên trên đại khái đoán được trí thượng long thần phong cách hành sự một ngày đi làm một sự kiện tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực không hội tầng tầng r a mã mà là một bước đúng chỗ không cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì sinh cơ cũng chỉ có cái này dạ n g mới có thể đem sự t ì n h toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay của mình cơ hồ mỗi một c ư ờ n giả g đều là một cái k h ô n g chế cuồng thiên mãn thần vương thánh linh thần vương xuất thủ lúc còn có thể thấy hai kiện thần binh đã xa xa đánh giá cao hắn nhóm nhận là ngụy long vốn có chiến lược trình độ hắn nhóm bất lạc tại ngụy long tri thủ cũng không phải nói sách lược sai lầm mà là ngụy long quá biến thái tiến bộ quá nhanh ngụy long không cho rằng trí thượng long thần cùng giải quyết một sai lầm phạm hai lần còn nói là ta tuyên chiến đại đại xáo trộn trí thượng long thần kế hoạch mới không thể không vội vàng để một vị trí cường thần vương lấp ngụy long suy đoán chiến trường phương bắc khơ hàng trí thượng long thần nghe thấy hỏa kim thần vương vẫn lạc lại lần nữa nổi giận ngụy long phỏng đoán không có sai hỏa kim thần vương nhiệm vụ cũng không phải cùng người khắc cương chính diện mà là rời dạc công kích không ngừng tiêu hao tinh lực của hắn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 cũng nhìn thấy chân long nhưng là hắn không có cho ta trả lời chắc chắn minh thần vương đem đi qua nói một lần đợi đến minh thần vương xuống dưới nghỉ ngơi t r í thượng long thần lộ ra một vệ ý cười dùng hắn đôi chân long hiểu rõ như không có hứng thú cũng sẽ không tại minh thần vương mặt trước mở mắt chiến thuật trên có ngăn trở có thể là chiến lược tiến tới một bước dài t r í thượng long thần tự tin cười một tiếng hoàng t r i ề u nơi nào đó kinh lôi hưởng triệt thiên địa một tòa tràn ngập s ấ m chớp mưa bão cự sơn sừng sững tại một mảnh thần bí động thiên phía trên cái này tòa động thiên toàn bộ đều là xâm chớp mưa bão lôi trạch khắp nơi k i n hắn người lôi điện chi lực, ẩn chứa vô tận thần ngạn nam tử đứng tại sân đỉnh, toàn thân lôi chi cái tại lực, vô chứa h vĩ Một tử uy. bị vô hình là ô không không i gian quang run bao lệnh ngừng. Hắn phủ, vị trí, l xích tiêu sơn thứ một trăm linh một nhiệm kỳ sân chủ cũng là đương đại sân chủ trí cường thần binh xích tiêu chung chủ nhân năm ngàn năm trước dựa vào xích tiêu chung vượt qua kim thân kiếp số hiện nay đã là kim thân trung kỳ tu vi tại cái này kim thân c h i lộ dần dần đoạn tuyệt thời đại cảnh giới của hắn đã có thể tính cao lại cho ta mấy ngàn năm ta liền có thể triệt để tiêu chứ xích tiêu chung thai họa ngầm phản vệ ta cần càng nhiều thời gian cho nên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 hủy diệt giả sắc trời đã tối một đạo thiểm điện chiếu sáng ngụy long mặt cái tia so huyền bí càng thêm huyền bí dung nhan lần thứ nhất lộ ra một vệ ngưng trọng chương hai trăm năm mươi năm mọi loại hào hùng tại ngựa ta bốn nghìn sáu trăm đại trường canh ba bộc phát cầu đặt mua cung điện duy minh ông lôi xả trấn quỳnh tiên xích tiêu sơn sơn chủ thân mang tử thanh trường bảo vai cao chiều cao sắc mặt đen nhánh sừng sững tại lôi điện phong bạo phía trên nồng đậm tóc dài cổ vũ thần sắc lạnh lùng ánh mắt tan tác tản ra kinh người uy hiếp thần uy thao thiên thiên địa cũng tại thời khắc đứng im xích tiêu sơn sơn chủ nhất cử nhất động tạo thành ảnh hưởng muốn viễn siêu trước đó h ỏ a kim thần vương xuất thủ hắn ngắm bắn ngụy long hành vi cũng đại biểu cho rõ ràng cái người lập trường hoàng đô bên trong t h á n h hoàng đỗng nhiên trì trệ làm xích tiêu sơn sơn chủ mang theo vô tận lôi vi vượt qua trăm vạn dặm hàn g lâm vị hoàng giả này không nguyên do đến hắn quanh năm ở lâu phía ngoài cung điện xem như hoàng triều t h á n h hoàng chiến lực của hắn sớm đã siêu việt cực lớn một số người có thể thánh hoàng từ tám trăm năm trước tuần sát qua chính mình mộ ngủ liền không có lại đi ra qua thanh hoàng đến đến hoàng đô phía trên hư không một thân bao phủ tại kim quang bên trong ở xung quanh không gian vô biên kiếm khi sông lên thiên không một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn tận hư không giống như đem các loại rơi vào trong mắt xích tiêu sơn sân chủ không nghĩ tới thật là có nhân tộc siêu cấp cường giả xuất thủ quả như là để ngươi trấn kinh a ngụy long tuyên chiến vạn thần điện n h ấ t lên chiều cường tại cái này loại nhất là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm dị vãng thân cận vạn thần điện thế lực hiện nay hàng đầu nghĩ liền là tự bảo vệ mình che giấu mình tồn tại cảm giác có thể xích tiêu sơn tri chủ nhân tộc bảy đại siêu cấp cường giả một trong lại từ thiên mà hàng mang theo trí cường thần minh tiến hành ngăn cản vào giờ phút như thế này không cần nhiều lời chính là triệt để đứng đội cái này không thua kém cùng vạn thần điện kết minh d u n g bỏ chủng tộc của mình chiến trường phương bắc trí thượng long thần từ chính mình thần điện bên trong đi ra hắn cũng là đến đến phương xa tiên h cung có thể cảm giác được rõ ràng tại không biết bên ngoài mấy chục triệu dặm hoàng triệu nam bộ có nhất đạo kinh người lôi u i ấp ủ trí thượng long thần nhìn thấy một màn này nội tâm rơi xuống một khối tảng đá cho dù là hắn vào giờ phút như thế này y nguyên khó nói hoàn toàn bình tĩnh húng chi sự tỉnh liên quan căn bản cùng chí thượng long thần c u n g ở tại đảm nhiệm thủ vệ chiến trường phương b ắ t nhiệm vụ bích lạc cốc chi chủ âm lãnh lao giả sắc mặt lần thứ nhất lộ ra một vệ ngưng trọng xích tiêu sơn sân chủ thật đúng là vượt quá người dự đoán dùng âm lãnh lao giả sống không biết bao nhiêu năm tính cách cũng ngay lập tức cảm thấy thao đản vào giờ phút như thế này dù cho dùng lợi ích tối đại hóa mà nói xem kỳ không nói cũng muốn viễn siêu tự mình hạ t r ẳ n g các nơi khác đều có từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phát sinh hết thảy thiên hạ các nơi từ hoàng triều hoàng đô đến biên quan chiến trường từ địa phương vương triều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 hắn sớm có dự đoán chuyến này sẽ trở ngại trung điệp ta chỉ là không nghĩ tới đến hôm nay còn có người muốn quỳ xuống mà lại cái kia quỳ xuống người vẫn là một vị siêu cấp tường giả chẳng lẽ đối với ngươi bây giờ sống chết mặc bây bất tài là phù hợp nhất tự thân lợi ích một loại lạm p h á p quỳ xuống xích tiêu sơn sơn chủ nghe tiếng sững sờ lập tức cười ha ha thiên địa lôi quang cũng theo đó nghiên g cuồng cái này thiên địa ai có thể để ta quỳ xuống ta hôm nay tới đây là vì chính ta siêu thoát tri đạo tu luyện còn có tộc đàn phân chia tu sĩ chúng ta chỉ cầu siêu thoát chúng ta trưởng thành sớm đã siêu việt lẫn nhau ban đầu thân phận mà ta tại nơi này chỉ bất quá trí thượng long thần cho ta hậu đ ạ i điều kiện nói nhảm đối với cái này ngụy long phun ra hai chữ xích tiêu sơn sơn chủ lại lần nữa sửng sốt tức giận mười phần khái dạng ừng cái này một tiếng nhẹ ân thiên địa r u n g động vô số lôi xả cổ vũ tại xích tiêu sơn sơn chủ mặt trước tiền nhiệm ngụy long chém giết lôi linh liền muốn ít đi rất nhiều hòa hậu trên lệch không nhỏ một cái là trời sinh tu vi cảnh giới mang đến cảm nộ đề thăng còn có liền là xích tiêu sơn sơn chủ nắm giữ trí cường thần binh xích tiêu trùng cơ hồ cùng h ắ n hòa làm một thể vừa nghĩ liền như là này phương thiên địa lôi c h i chủ có thể chấp trưởng lôi pháp v năng ta nói ngươi nói đều là nói nhảm nếu là tu sĩ không có tộc đàn phân chia người nào bồi dưỡng ngươi ngươi vị siêu cấp cường giả này cũng không phải từ trong khe đ á xuất hiện a ngươi như trực tiếp xuất thủ cũng liền thôi hết lần này tới lần khác còn muốn xuất ra một bộ tiền bối dáng vẻ sao mà bật cười ngụy long thanh sam phình lên tại cùng lôi phấp phới bên trong giống như một chiếc thuyền con lại vẫn không được nói đến từ trong khe đá xuất hiện hắc hắc nếu có một ngày ta để giúp ngươi siêu thoát làm điều kiện cho ngươi đi đánh ngươi mẹ đại khái ngươi cũng sẽ đồng ý đi ngụy long cái này hỏi một chút hoàn toàn là linh cơ khẽ động cũng là hắn tâm niệm chỗ đến tu sĩ không tập đàn chỉ cầu siêu thoát ngụy long còn là lần đầu tiên nghe đến cái này loại vô sỉ thuyết pháp từ hắn thành vì linh khư động tiên h chân truyền về sau liền có thể chấp trưởng nam hoang đại bộ phận tài nguyên quyết định nhất thành chi hương suy từ cái kia thời điểm ngụy long liền minh bạch linh k ư động tiên cường đại phía sau đại giới cũng bởi vậy lịch đại động thiên cương giả đều dùng chiến tử đại hoang làm vinh quang nguyện ý chiến tận một giọt máu cuối cùng đây cũng là hắn nhóm hưởng thụ nhất là chất lượng tốt tài nguyên đại giới linh k h ư động thiên còn như vậy cái tia xích tiêu sơn xem như siêu cấp thế lực một trong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 hắn có lẽ sẽ từ nói vì nhân tộc duy trì giữ lại ta cái này hữu dụng c h i thân cũng tốt chỉ có có ta tồn tại nhân tộc liền có thắng lợi ngày đó sau đó ẩn nhẫn cái này cùng hắn vô địch c h i tâm không vi phạm đối mặt không thể chiến thắng địch nhân hắn cảm thấy phát triển một đoạn thời gian càng có lợi hơn tại vô địch hắn có lẽ sẽ tiếp tục ẩn nhẫn có thể hắn không hội thật coi là đương nhiên y miệng xích tiêu sơn sơn chủ thật tức giận toàn thân cao thấp chiếu ra vô tận lôi quang một cái đỉnh thiên lập địa chung lớn từ trên người hắn hiện hiện trung thân tử văn v ư ợ quanh một kích va chạm đông tiếng chuông quanh quẩn thiên địa lãng tuyệt lôi dết hết thảy xích tiêu sơn sơn chủ vừa mới ra tay chính là khủng bố ngụy long sắc mặt h i ể n hiện một vệ ngưng trọng đối mặt loại này c ư ờ n giả g đánh lén loại hình chiêu số hiệu quả không lớn đấu liền là đường đường chính chính nội tình ngụy long thân ảnh l ó e lên hai tay bỗng nhiên đánh ra liền nhìn thấy ở giữa thiên địa xuất hiện bát đạo t ử cực quang trụ h i ể n hiện mà bên trong lôi điện như vực sâu đ ô n g nhiên ở giữa bao phủ thiên đ ị a m vê anh từ cực bát h a n g sắt na ở giữa mảnh không gian này liền bị chấn áp phong tỏa điên cùng lực lượng hủy diệt như muốn xóa đi hết thảy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 có thể xích tiêu chung vừa vừa chạm vào đội kịp tử cực bát hoang thuận lợi trưởng khống lôi điện lại phát hiện tại lôi điện bên ngoài còn ẩn chứa này phương tiên địa hư ảnh cho nên xích tiêu sơn sơn chủ nhất định phải được một lần xuất thủ thất thủ tử cực bát hoang đã thiên nhân hợp nhất tự có thiên địa uy năng giá trị ngụy long nhìn thấy một chút kẽ hở đ ỗ n g nhiên tái khởi một quyền hướng xích tiêu sơn sơn chủ đánh tới xích tiêu chung liền thành một khối làm trí cường thần binh nắm giữ tuyệt cường uy năng có thể xích tiêu sơn sơn chủ khí tức cũng chỉ có kim thân trung kỳ tầm thứ hán quanh thân cũng chỉ có lưỡng đạo lôi phát x i ề n xích vung đậy đánh cái này một quyền kim mang nổ tung cho đen nhánh thiên địa dùng đường hoàng bình minh cứu cực lực lượng ngụy long bắt lấy sơ hở liền là toàn lực xuất kích uy năng tận k h ở i đối mặt khí thế hung hung ngụy long xích tiêu sơn sơn chủ đống nhiên nhất kinh nhất đạo tia lôi dẫn tại trước người hắn hiện hiện đem tự thân lưỡng đạo lôi chi pháp tắc hóa thành một thanh lôi truy lôi truy hoanh minh nện ở ngụy long quyền thượng ngụy long nhìn qua một màn này cười lạnh xích tiêu trung còn không kịp quay lại vậy ngươi hay chết đi ngụy long một quyền đánh vào lôi truy phía trên đem tất cả nện hủy nhưng không ngờ vừa vừa chạm vào đổi kịp xích tiêu sơn sơn chủ thân thể cảm nhận được không phải huyết nục chi khu mà là không thể phá hủy cảm nhận liên gặp kịp quay lại xích tiêu chung ngay tại xích tiêu sơn sơn chủ thân trước bao phủ giờ phút này hắn liền là xích tiêu chung mà xích tiêu chung cũng chính là hắn xích tiêu sơn sơn chủ lộ ra một vệ đạt được c h i sắc toàn lực thôi động xích tiêu chung đông đông đông ngụy long một quyền lực lượng cũng ở giữa tiếp kích phát chuông vang còn phải lại tăng thêm xích tiêu sơn sơn chủ toàn lực xuất thủ tiếng chuông quanh quẩn sắt na ở giữa ngụy long chỉ cảm thấy một cố lực chấn động nương theo lấy kinh người lôi điện đ ủ y năng từ quyền đầu tiến nhập thân thể của hắn trực tiếp đem bên trong q u ấ y nháo nhuẹn một vệ kim s ắ t huyết dịch từ khỏe miệng của hắn phun ra lôi điện hủy diệt chỉ là một còn có lôi điện tê liệt để hắn ở vào một loại sát na cứng ngắc trạng thái loại trạng thái này chỉ có một giây lát nhưng đối với siêu cấp cường giả đến nói đủ dùng làm rất nhiều chuyện hh ắ c xích tiêu sơn sơn chủ cười đáp ý hắn không nghĩ tới ngụy long chủ tu vậy mà là lôi pháp xem ra hôm nay trừ trí thượng long thần cho hồi báo hắn còn có thể nhiều ra một kiện trí bảo xích tiêu sơn sơn chủ quanh thân lôi quang như ngục hắn đánh ra một q u y ề n rơi vào bộ ngực mình xích tiêu t r u n g ẩm vang nổ tung giống như nhất kích trọng truy đông tiếng t r u n g ba vang viễn siêu thường ngày lực chấn động trí cường thần binh chi h uy trực tiếp đem ngụy long nửa ngày thân thể đ ạ diện tiên huyết bao tác lộ ra bên trong kim sắc xương cốt cái kia giống như kình thiên tri trụ tồn tại cho ta ra xích tiêu sơn sơn chủ tay đột nhiên kéo một phát muốn đem ngụy long xương cốt rút ra lúc này mấy đạo hơn mười đạo ẩn chứa các loại sinh cơ pháp tắc x i ề n xích lóe lên một cái rồi biến mất có sinh mệnh pháp tắc tân sinh pháp tắc quang minh pháp tắc v v chỉ là trước mắt ngụy long mọc ra huyết đục nguyên bản nhục thân hoại tử chỉ còn khung xương người khôi phục nhanh chóng ngụy long hai tay để trần một thân kim sắc khối cơ thị t chiếu lấp lánh ừng xích tiêu sơn sơn chủ nội tâm k i n h sợ thay vào đó là kinh nghi bất định vừa rồi xảy ra chuyện gì cái này ngụy long có thể rút ra như thế nhiều cùng chữa thương có liên quan pháp tắc xiềng xích hắn tu không phải lôi pháp trận chiến đấu này có chút phạm q u a cùng xích tiêu trung hòa làm một thể rồi sao ngụy long phát hiện một chút manh mối cái này xích tiêu sơn sơn chủ là kim thân trung kỳ tu vi nếu là đoán không sai hãn tại đột phá kim thân kiếp số thời điểm nên nên đã sớm rút ra lưỡng đạo lôi pháp quy tắc s i ề n g xích có thể tiến nhập kim sắc tầng thứ về sau như thế tuế nguyệt cũng chỉ là đem tu vi để thăng tới cùng chính mình cảnh giới đồng dạng tầng thứ trừ cái đó ra liền không kịp tồn tiến bảo liên tưởng đến xích tiêu sơn sơn chủ cùng xích tiêu t r u n g cái k i a cơ hồ không phân khác biệt động n i ệ m liền có thể triệu hồi trạng thái ngụy long có một cái suy đoán nội tâm nghĩ như vậy ngụy long quanh thân lại xuất hiện từ đạo thần minh hát t i ế t chi thư ở giữa thân thương có một tia vết rách h ỏ a long thương tại phía trên thí thần bình tại phía dưới thánh linh thần hoàn tại phải siêu siêu siêu bốn kiện thần binh ẩm vang m à khởi ngụy long bước ra một bước phong chi p h á p tắc lôi chi p h á p tắc vờn quanh tại bước c h â n hắn hắn tốc độ bạo tăng từng đạo kim sắc quyền ảnh bao phủ tại xích tiêu chung phía trên tứ đạo thần binh thì là ở bên không ngừng thêm dầu công kích ngụy long phía trước căn bản không để ý xích tiêu chung khủng bố lực phản chấn ngạnh sinh sinh thừa nhận giết địch một vạn tự thương hại tám ngàn tổn thương một quyền lại một quyền đánh ra môi hắn khe mí môi sắc mặt đạo m ạ n mặc cho xích tiêu chung phản chấn không ngừng phá hủy thân thể cái này xích tiêu chung công kích cường đại nhất một là lôi âm mặt khác thì là phản chấn cơ h ộ i đạt đến vô giải t ầ n g thứ chỉ có thể thật tiếp nhận xích tiêu sơn sơn chủ có chúc mông ngụy long cùng người khác cứng đôi cứng cái này để trong lòng của hắn sinh ra một tia q u á i đảng cảm giác hắn có xích tiêu chung thủ hộ không ngờ có vấn đề gì có thể ngụy long dù cho có loại k i a nhanh chóng hồi âm năng lực có thể theo xích tiêu chung không ngừng oanh kích hội dần dần đem ngụy long tức ghi chép pháp tắc xương cốt đánh nát đây chính là xích tiêu chung bá đạo chỗ cũng là ẩn tàng một chủng loại tính xem như trí cường thần minh có thể hủy hoại người căn cơ đã ngươi chính mình muốn chết ta liền thành toàn ngươi xích tiêu sơn sơn chủ lắc đầu hắn cũng l ờ i làm cái gì liền để ngụy long không ngừng đánh liền là hắn không phải động c á t có thể không ngừng phản chấn tổn thương cái này là tìm đường chết mấy chục quyền qua đi ngụy long phun máu huyết nục nổ t u n g sau đó khôi phục mấy trăm quyền qua đi ngụy long còn là phun máu huyết nục tiếng sấm sau đó khôi phục mấy ngàn quyền qua đi ngụy long y nguyên phun máu huyết nục nổ tùng sau đó khôi phục ngụy long phun máu ngụy long khôi phục mấy vạn quyền mấy chục vạn quyền mấy trăm vạn quyền ngụy long chỉ có huyết nhục sụp đổ nội tại x ư ơ n g cốt có trí cường pháp tắc lưỡng đạo vô cực pháp tắc x i ề n g xích thủ hộ bốn kiện thần binh đã sớm bị ngụy long thu hồi hắn liền vờn quanh tại xích tiêu sơn sơn trụ t r u n g quanh khắp nơi đều là cái bóng của hắn một quyền lại một quyền đông đông đông xích tiêu trung cạch cạch vang cựu tiên tri thượng quanh q u ầ n vô tận tiếng sấm một đêm này cả cái nhân tộc cương vực không người chìm vào giấc ngủ cái kia lôi điện vang vọng không ngừng ngụy long mỗi một quyền tất xuất toàn lực cái này là trước nay chưa từng có cảm giác theo hắn huyết nhục một lần lần nữa nổ tung theo xích tiêu trung lực phản chấn q u á i động hắn xương cốt bên trong kim sắc vết khắc càng ngày càng sáng ẩn ẩn đạt đến cao trào liền liền nội bộ vô cực pháp tắc xiềng xích cũng tại từng chút một tuần h hóa từ ngụy long đi đến thần ma vương phần khối siêu thoát c h i lộ đến đến kim thân cánh cửa trước đó vô địch pháp cũng đột phá xuất thần n h ậ p hóa phân hóa l ư ợ n g đạo vô cực pháp tắc diễn hóa và ậ pháp hắn coi là xem như trí cường pháp tắc vô cực pháp tắc tại hắn đột phá kim thân tầng thứ trước đó rất khó tiến bộ hiện tại xem ra hắn y nguyên có dư lượng chỉ là xúc động điều kiện hà khắc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 Trần chương ù i chấn n gân hai trăm năm mươi sáu kinh dị kinh dị cầu đặt mua ngụy long quyền kình như long liền làm một tay cứu cực lực lượng mở đường hung hăng hướng xích tiêu t r ù n g phía trên n ệ n cái này xích tiêu chung cùng xích tiêu sơn sơn chủ dung hợp là một n g u y long cảm thấy những cái kia nhân tộc siêu cấp cường giả vì vượt qua kim thân kiếp số mà không đến mức bị đại ách đã đem tự thân sinh mệnh cùng trí cường thần b i n h tương liên hoặc là nói đem tự mình tiến hành một loại nào đó hiến tế cùng năm đó vì bình định đại yên vương đều phản loạn hiến lập phong cùng loại tự thân hiến tế tại thần b i n h có lẽ phương thức bất đồng hoặc là trí cường thần b i n h có chút đặc thù dù sao cũng là chín đạo phát tắc thậm chí vượt qua kim thân tầng thứ có thể dùng kết quả cuối cùng đến xem nên như thế xích tiêu sơn sơn chủ vượt qua kim thân kiếp số tại kim thân kiếp số trước tích lũy cùng với về sau bao nhiêu năm trưởng thành để cảnh giới của hắn tu vi cơ hồ không thay đổi y nguyên ngừng lại tại rút ra lưỡng đạo pháp tác xiển xích tầng thứ mà lại đại bộ phận chiến lược đều tại trí cường thần m i n h thân bên trên mà không phải chính hắn ngụy long n h ỏ ngó cái này sơ hở liền là tấn công mạnh hắn phương thức chiến đấu liền là như thế địch nhân lộ ra nhất tuyến thiên lỗ nhỏ hắn liền có thể cho xuyên phá vạch ra đem một điểm lỗ thủng biến thành dậy sóng h ồ n g lưu xích tiêu trung bao phủ xích tiêu sơn sân chủ rốt cuộc không có phía trước kia nhẹ nhõm hắn gái tia đen nhánh sắc mặt trở nên xanh xám t ử thanh lộng lây trường b à o phá như nát vải tử nguyên bản đen nhánh mái tóc đen lên dài chóc hơn phân nửa nhiều xóa hoa dâm một tia dạng nước tại thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện hắn liền như là bị thưởng thức sau đó chơi hỏng đồ s ứ đồng dạng nhận thật sâu tổn thương hắn ánh mắt giống như yên lặng tiềm điện muốn trong phút chốc tìm kiếm được cơ hội chạy thoát hiện tại k h ố n cảnh chỉ có chạy thoát hiện tại k h ố n cảnh hắn liền có thể kéo dài khoảng cách lại không cho ngụy lòng cận thân cơ hội hiện nay mấy chục vạn quyền hơn trăm vạn quyền a n h tạc xuống tới xích tiêu sơn, sơn chủ đã không chịu được nổi. xích tiêu chung làm hắn kịch liệt hao tổn tính cả hắn bản nguyên lực lượng cũng cơ hồ cạn kiệt chỉ là một đêm liền mất đi mấy trăm năm vào nguyên cho ta bộp phát ta xích tiêu sơn sơn chủ gầm lên giận dữ kim thân bỗng nhiên ầm ầm tiếng vang đến kim thân t ầ n g thứ nguyên bản tại xương cốt bên trong pháp tắc xiềng xích sẽ tại huyết dịch cơ bắp vân ra bên trong h i ệ n hiện cái gọi là kim thân liền đại biểu cho một loại nào đó bất hủ t ẩn chứa cực lớn vĩ lực lần này bộp phát xích tiêu sơn sơn chủ hóa thành sấm chớp điên cồn bùng lên đông xích tiêu chung ầm vang vang vọng tiên cung cường h ã n thanh âm khuấy động trên chín tầng trời không gian vỡ vụn cơ hội chặn đánh xuyên hư không đi đến kinh khủng hơn t ầ n g thứ xích tiêu trung phía trên chín đạo pháp tắc xiềng xích giống như chín đạo lôi long cùng nộ mà cùng hống、Ấm、ẩm ẩm ngụy long toàn thân huyết nhục hết thể bị nổ tung triệt triệt để để chỉ để lại một bộ kim sắc khung xương giống như như dãy núi trầm ổ n khung xương ngụy long mất đi huyết nhục mất đi nội tạng không có con mắt có thể ngụy lòng còn có thể trông thấy không có lô thai có thể hắn còn có thể nghe gặp tại hắn kim sắc khung xương bên trong lương đạo hát sắc mà to g i i vô cực pháp tắc lẫn nhau ma sát từng đạo sinh mệnh tân sinh mục linh quan minh các loại có quan hệ khôi phục sử dụng pháp tắc trợt lóe lên liền chỉ c h ư ớ c mắt đều vô dụng bộ kia kim sắc khung xương bên trên huyết nhục một lần nữa mọc ra một đoàn thần dị bao phủ nửa người dưới nơi nào đó che khuất xấu hổ vị trí trừ cái đó ra liền như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng a a a xích tiêu sơn sơn chủ bạo tạc mà tuyệt vọng liền là như thế ngụy long cái này biến thái năng lực khôi phục để hắn phát yên trí cường thần binh cường lực châu vô cho hoài nghi mỗi một kích đều có thể đem ngụy long truy bạo nhưng là truy bạo về sau ngụy long nhất định có thể chớp mắt khôi phục ban đầu thời điểm ngụy long không ngừng đập nện xích tiêu trùng mấy chục lần phản chấn quay về lực liền sẽ để ngụy long huyết nhục t ố i giữa đây cũng là xích tiêu sơn sơn chủ để ngụy long oanh kích hắn dương n h u ngươi nghĩ oanh kích ta vậy thì tới đi chỉ là chấn động dư huy liền để ngươi không chịu được nổi đáng tiếc ngụy long thật đến k h ô n g chế lấy vô địch thiết quyền mà tới đợi đến không biết nhiều thiếu về sau ngụy long y nguyên có thể tại trọng thương sau khôi phục xích tiêu sơn sơn chủ mới phát hiện chính mình sai từ mấy chục quyền phản chấn huyết nhục liền hội tan tác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 bản thân trí cường pháp tác xiềng xích để thăng liền rất khó khăn hiện nay lại còn tại để thăng xương cốt chỗ sâu cốt tùy chỗ giống như thả tại hỏa lô bên cạnh thô thiết phôi thô không ngừng bị đánh sau đó từng chút một đánh r a tạp c h ế t phải biết ngụy long cũng không phải cái gì thô thiết thân thể của hắn huyết nhục liền như là tinh luyện qua tinh kim đến tại tự thân xương cốt tức ghi chép vô cực cốt văn sinh ra vô cực phát tác một loại nào đó tầng thứ bên trên hắn mỗi một cây cốt văn liền như là hoang thú bạo cốt tương đương tại thần binh tầm thứ nhân tộc không có hoang thú loại kia thiên nhiên ưu đãi thiên phú hoàng thú di chủng liền có thể sinh ra b o cốt tu sĩ nhân tộc đến thần ma vương mới có thể tại xương cốt bên trên khắp ghi chép pháp có thể đúng là như thế tu sĩ nhân tộc cũng có ưu thế đi đến cuối cùng một thân xương cốt liền đều là b o cốt tầm thứ sử dụng chính mình chủ tu công pháp có thể được đến cực lớn tăng thêm đừng nói để thăng ngụy lòng xương cốt cường độ liền là phá hư hắn xương cốt cũng là một việc khó mà xích tiêu chung có năng lực như vậy trí cường thần binh xích tiêu chung mặc dù không cách nào triệt để xóa bỏ vô cực pháp tác x i ề n xích nhưng là có thể chỉ thêm rất nhiều tổn thương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 sắc trời kế minh mặt trời phát ra vạn đạo x ạ tuyến hoàng t r i ề u nam bộ bản này địa vực cựu thiên tri thượng đã là cuồng lôi không ngừng phía dưới nhân tộc thành trì liền nghe tiếng sấm vượt qua một đêm lúc đầu hắn nhóm tưởng rằng biến thiên còn tưởng rằng là tuyên chiến vạn thần điện nguy lòng cùng ai đại chiến nhưng là tiếng sấm duy trì liên tục thật lâu hắn nhóm lại cảm thấy không có khả năng nếu là chiến đấu nào có chỉ là tiếng sấm đạo lý quan sát đánh mà không có mưa không giống như là chiến đấu nhưng bây giờ tiếng sấm còn tại a n h minh y nguyên không ngừng hắn nhóm lại cảm thấy khả năng xảy ra chuyện gì cựu thiên thượng cương phong lâm liệt một mảnh hỗn độn xích tiêu sơn sơn chủ gầm thét liên tục lại cải biến không cục diện rằng co ngụy long y nguyên không nói một lời chỉ là từng quyền doanh r a hắn hoàn toàn không có thời gian sử dụng thời gian nói chuyện tinh lực tràn đầy kinh người cẩn thận nói đến xích tiêu sơn sơn chủ kỳ thực cũng không có thua xích tiêu trung y nguyên có thể tổn thương ngụy long thậm chí có thể trọng thương ngụy long chỉ là vô pháp đánh giết là ngụy long tự thân ngoan cường không phải người để xích tiêu sơn sơn chủ tuyệt vọng hắn đã không có đả diệt ngụy long n g o khí hủy diệt ngụy long ngây thơ ý nghĩ cho tới bây giờ ngụy long bày ra mười mấy loại phát tắc đại bộ phận đều là một cái pháp tắc xiềng xích t ầ n g thứ có thể không chịu nổi tổ hợp nhiều dù cho thoát ly hiện nay cục diện bế tắc cùng ngụy long cận chiến dùng ngụy long hiện tại nắm giữ lực lượng pháp tắc xích tiêu sơn sơn chủ cũng không có nắm chắc đem ngụy long thế nào có lẽ ngụy long cũng không làm gì được hắn nhưng là có thể để cho hắn không ngừng tiêu hao xích tiêu t r u n g giảm bất thọ nguyên rất tuyệt vọng rõ ràng chính ta siêu cường nhưng lại thật giống như ta mới là rơi vào hạ phong cái kia một cái ngụy long liền là một cái đánh bất tử giết không dứt còn có thể không ngừng biến cường biến thái trái lại là xích tiêu sơn sơn chủ chỉ là xích tiêu t r ù n g cơ bản tiêu hao liền để hắn không chịu được nổi xích tiêu lão tử sắp chết n g ư ơ i hắn nhanh cho ta hoàn toàn khôi phục xích tiêu sơn sơn chủ ở trong lòng g ầ m thét tóc của hắn cơ hồ tất cả t r ọ c một trận chiến này tiêu hao hắn góp nhặt hơn ngàn năm nội tình một tiếng nói giản mua từ xích tiêu sơn sơn chủ nội tâm vang lên hoàn toàn khôi phục có thể có thể ta cần chứa lôi pháp trí bảo thần binh cũng tốt bảo cốt cũng được cũng có thể là chính ngươi căn cơ tóm lại cái này là ta động thủ đại giới cũng là ta và các ngươi xích tiêu sơn ký kết khế ước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 c ũ nhưng g k ô n cần biểu hiện g biểu h ra dị t Vì cái gì? cái Xích chủ Xích chung xích lịch cung cấp nuôi dưỡng trí cường thần minh, gần như có thể siêu thoát. tiêu kinh. tiêu tiêu đại nuôi minh, siêu dưỡng gần Nhưng trí hắn thần như thể sơn sơn sơn là bởi vì phương này giới vực là hát sát bản nguyên vị chủ thiên vệ nhục thân chi chắc cho nên dù cho trí cường thần m i n h cũng sẽ nhận cực lớn áp chế khó mà bày ra thực lực chân chính có thể trí cường liền là trí cường vi năng vô s o n g khuyết điểm duy nhất là chỉ là ngắn ngủi điều động liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ một số thời khắc xích tiêu sơn sơn chủ cảm thấy không phải hắn lại sử dụng thần binh mà là thần binh tại hút máu hắn hắn thể nội có trí cường pháp tắc khí thức hơn nữa còn đi ra chính mình pháp có chính mình đạo dạng này người tại bất luận cái gì một cái giới vực đều là đáng sợ tồn tại thanh âm g i à n mua cho ra giải thích khuyên bảo n g ư ờ i không nên đi t r e o chọc hắn nói không chừng ta tương lai đường còn cần mượn sức hắn xích tiêu chung cùng xích tiêu sơn sơn chủ giao lưu đều là tâm niệm lưu động tại ngoại giới liền một giây lát đều không có đi qua ngụy long nhìn thấy bị hắn truy một đêm y nguyên có thắng lợi d ụ c vọng xích tiêu sơn sơn chủ đột nhiên có một loại kinh dị ánh mắt nhìn hắn kia là sợ hãi ngụy long cùng xích tiêu sơn sơn chủ đánh một đêm c ũ nguy long chỉ cảm thấy xích tiêu chung phía trên truyền đến một loại viễn siêu trước đó cái chủng loại kiên lực phản chấn giống như hoàng trung đại lữ căn bản là không có cách chống cự trực tiếp đem nguy long t h ấ n khai nguy long nội tâm hãy nhiên cố lực lượng này so trước đó mạnh hơn mấy lần không thôi chẳng lẽ xích tiêu sơn sơn chủ tại ẩn giấu thực lực trấn khai nguy long xích tiêu sơn sơn chủ lại không có truy kích mà là hóa thành nhất đạo kinh lôi bỏ chạy h ắ n tựa như tia chớp vì ngụy long mà đến giờ phút này dùng tốc độ nhanh hơn quy đi ngụy long trong lòng có chút n g h i hoặc ngươi nếu là có lực lượng như vậy tại sao phải chạy chứ lập tức ngụy long ánh mắt m á h liệt bất kể xích tiêu sơn sơn chủ vì cái gì bỏ chạy có thể thật vất vả đánh một cái thoải mái mới một đêm mà thôi không thể để hắn sao tùy tiện đi ngụy long co cẳng chạy đi lại đột nhiên biến sắc một cô không giống bình thường lực lượng ở trong cơ thể hắn chấn động ra tới cái này là chương hai trăm năm mươi bảy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 mà lại ẩn ẩn cùng h ắ c sát tương phản thậm chí có thể khắc chế h ắ c sát lực lượng nguy long chầm tư hắn không biết xích tiêu sơn sơn chủ đến cùng muốn làm gì có thể c ố lực lượng này hắn có biện pháp hiểu rõ nguy long yên lặng cảm giác thêm điểm thiên phú để hắn đối với thân thể hết thảy nắm giữ cực lớn trường khống hiện nay không dựa vào thêm điểm thiên phú nguy long cũng có thể rất mau và bước có thể thêm điểm thiên phú vẫn là hắn hạch tâm năng lực hắn vốn có hết thảy đều là tại cơ sở này kéo dài không gì phá nổi dương cực lực lượng một cỗ lực lượng này đã tiến nhập nguy long thân thể bị hắn hấp thu rất nhanh tại ngụy long thiên phú phía dưới bày ra dương cực lực lượng chỉ là nghe cái tên này ngụy long liền biết cố này năng lượng không đơn giản lại thêm cố lực lượng này bị hấp thu về sau mảnh vỡ đại đạo cực độ vui thích h i ệ n nhiên cố lực lượng này cùng dương cực giới có quan hệ rất lớn âm cực giới càng cao con đường phía trước cơ hồ đoạn t u y ệ t vẹn vẹn kim thân lôi k i ế p liền ẩn chứa quỷ dị sự tình cùng xích tiêu sơn sơn chủ giao thủ về sau càng là thể hiện cái này một điểm hiện nay nhân tộc cường giả độ kim thân lôi kép cao độ dựa vào trí cường bà binh ngụy long ánh mắt tính mịch hắn đã có thể nhìn rất xa vẹn vẹn kim sắc lôi k i ế p cánh cửa liền có chút khủng bố mà thông hướng càng cao giới vực con đường cũng tất phải càng phát long đong cái kia xích tiêu sơn sơn chủ l à như thế nào nắm giữ dương cực giới một cỗ năng lượng đâu lại là như thế tại âm cực giới tiến hành rút ra hấp thu đâu ngụy long cùng xích tiêu sơn sơn chủ nhất chiến thu hoạch rất lớn không chỉ có là tự thân tại đánh bên trong tiến thêm một bước cũng làm cho hắn tiến một bước tiếp xúc đến siêu cấp cường giả bí ẩn rất nhiều đạo lý tự mình đánh một trận hạ tràng làm một lần đại khái đều hiểu không hề nghi ngờ vứt bỏ n g i lực ngụy long đủ dùng nghiền ép xích tiêu sơn sơn chủ có thể tăng thêm Sích tiêu chúng, sơn Chủ cũng có Sích Chủ cùng Sích cáng c thể tăng thêm Tiêu Trung, thể Tiêu Tiêu Trung thành một nghiền hình Sơn Nguy Long. Sơn Sơn Mà lại loại ép đã A o thật ầ n g t tuần phất nhất thể. hoàn. này, liền phản phất người hai loại là Cái cảm giác ngoan không phải đem xích tiêu sơn sơn chủ bắt trở lại a nguy long trong lòng có chút ý nghĩ theo sau lắc đầu xích tiêu sơn sơn chủ cuối cùng đào tẩu bộc phát lực lượng không thể khinh thường trừ phi nguy long nguyện ý trăm phần trăm bộc phát có thể như thế cơ hồ muốn triệt để bại lộ tự thân át chủ bài kết quả lại không nhất định có thể giết chết đối phương nhân tộc siêu cấp cường giả không phải thần tộc cường giả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 siêu cấp thế lực chi chủ mà đổi thành bên ngoài một cái thì là tân tấn quật khởi siêu cấp cường giả sống mới bất qua trăm năm hiện nay còn không có vượt qua kim thân lôi kiếp khác biệt to lớn kết quả lại mở rộng tầm mắt đây mới là ngụy long châu đáng sợ hắn không có kinh người bối cảnh cũng không có trọng bảo tại thân có thể hắn ý nguyên vô địch càng như vậy càng là đáng sợ rất nhiều người hoàn toàn tỉnh ngộ ngụy long còn chưa vượt qua kim thân lôi kiếp không ít bồi hồi tại kim thân cánh cửa trước lão quái vật h ư n ấ n hắn nhóm nhìn thấy một chút hy vọng ngụy long đi ra con đường của mình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 hắn lo lắng ngụy long trực tiếp g i ế t vào s í c h tiêu sơn chí ít hắn hiện tại còn là nhân tộc siêu cấp cường giả s í c h tiêu sơn là nhân tộc siêu cấp thế lực ngụy long hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này a s í c h tiêu sơn sơn chủ thật có chút sợ s í c h tiêu t r u n g là lao quái vật thật lao quái vật nói đến đương kim thất đại siêu cấp thế lực đều có một phen lai lịch đặc biệt là hắn nhóm truyền thừa trí cường thần binh s í c h tiêu t r u n g nói cho hắn chân chính át chủ bài cùng với chân thực tiềm lực xích tiêu sơn sơn chủ quả quyết rời đi hắn nhiều năm thân cư siêu cấp cường giả chi vị nuôi một thân khí chàng có thể hắn ý nguyên tỉnh táo một số thời khác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 có thể triệt để tiến nhập vạn thần điện trận danh ta muốn hai kiện chiếu theo nguyên kế hoạch cho thủ lao xích tiêu sơn sơn chủ sư tử há mồm cũng không phải hắn lòng tham không đáy mà là bị ngụy long truy một đêm sức sống của hắn trôi qua rất nghiêm trọng đầu đều không có lông trực tiếp giản mua gần ngàn năm cũng không phải ngụy long tổn thương đến hắn mà là ngụy long công kích xích tiêu t r ù n g chỉ là bị động phòng ngự tiêu hao liền để hắn không chịu được nổi mà hắn còn chủ động xuất kích qua quá thảm sơn chủ chúng ta muốn giảng giảng đạo lý trí thượng long thần thanh em nghiêm khắc hắn rất là ưa thích bị người dọa dẫm ta hẳn không phải là ngươi nhằm vào ngụy long cuối cùng nhân tuyển a xích tiêu sơn sơn chủ trương miệng liền đến ta có thể đem liên quan tới hắn hết thẻ tin tức nói cho ngươi bao quát hắn đấu chiến phương thức cùng với năng lực cá nhân có chút là ngươi căn bản không có nắm giữ sơn chủ h i ể u rất rõ trí thượng long thần gia hỏa này tuyệt đối có càng thêm ổn thỏa kế hoạch có thể trí thượng long thần không có bao nhiêu do dự ngụy long phương thức chiến đấu riêng một m ọ t cờ hắn là buộc phát lưu chuẩn xác mà nói hắn vẫn luôn tại b ộ phát cùng người khác chiến đấu tuyệt không thể có chậm rãi tiến nhập trạng thái dự định xích tiêu sơn sơn chủ tổng kết rất nhiều chỉ là biến mất ngụy l o n g nắm giữ trí cường pháp tắc bí mật n g ư ờ i nói hắn nắm giữ rất nhiều khôi phục tính pháp tắc tổng cộng có mười mấy loại trí thượng long thần nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn xích tiêu sơn sơn chủ nói chắc như đinh đ ó n g cột đúng vậy ta tự tin bước ra hắn toàn bộ át chủ bài mà loại này cùng loại giao lưu phát sinh ở hiện nay nhân tộc từng cái địa phương thậm chí ẩn lẩn chuyển đến hoang thú bảy bên trong thập tam thuần huyết hoang bảy thú tộc cũng có con đường tin tức của mình tất cả mọi người tại trận kinh trận chiến đấu này đại biểu ý nghĩa so đánh giết thuần huyết hoang thú càng thêm sâu xa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 thanh kiếm này không rõ cũng nên đến chấm dứt thời điểm thánh hoàng rốt cục hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm hoàng t r i ê u trung bộ ngân n g u y ệ t thần vương cùng bạch ngân thần vương được đến trí thượng long thần tình báo nhìn đến vậy thật là là nhân tộc khó gặp thiên tài ngân n g u y ệ t thần vương đem ngụy long toàn bộ tư liệu tổng kết một l ư ợ n g hắn cũng không thể không cảm khái nếu là tại dương cực giới dùng ngụy long thực lực t i ề n đồ bất khả hà lượng đáng tiếc thế giới này không có nếu như cho nên ngân nguyện thần vương cũng không hề để ý bạch ngân thần vương cũng là gật đầu những siêu cấp cường giả kia cũng không thể hoàn toàn phát huy thần binh mỹ lực mà lại hắn nhóm mượn dùng trí cường thần binh lực lượng bất quá chỉ là thu hoạch được một k i a gia trì bản thân cũng được cắt bách rất khó trưởng thành ngụy long lại là thiên tài cũng kém rất nhiều hai người bọn họ tự phụ bất cứ người nào đều không kém hơn hiện nay siêu cấp tường giả hợp hai người bọn họ lực lượng cầm xuống ngụy long không hề khó khăn gần như đồng thời hoàng t r i ê u chi bắc đại hoàng chốt sâu một ngày này tứ hung tộc đàn cùng nhau chấn động phát ra gầm thét tựa h ồ tại cảnh cáo cái gì mà theo thời gian trôi qua cái tia cảnh cáo thanh càng ngày càng nhanh chương hai trăm năm mươi tám bạch hổ n a ô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 một đầu tuyết trắng lao hổ thân thể to lớn trọn vẹn trăm trượng cái này thể lượng tại thuần huyết hoang thú bên trong không tính lớn có thể hình thể trăm trượng khi thế lại trọn vẹn mấy vạn trượng cái này là một cái khủng bố lao hổ toàn thân cao thấp tuyết trắng không có bất luận cái gì t ạ p bao nhu h ỏ a sáng như tuyết vô cùng bóng loáng mà hắn trên trán tự mang một loại nào đó ân ký t r u n g quanh thân thể vô tận duệ kim chi khí bao phủ cắt đứt không gian đ ặ p phá hư không mỗi một lần đặt chân đều tạo nên không gian vận sóng lan ra ngoài không còn ra hình dạng lao hỗn nộn là giờ phút này tứ hung chi thủ gầm thét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 cái kia thời điểm chúng ta không chỉ mười ba hoang bậy thú tộc cái kia thời điểm l o n g có cựu tử cái kia thời điểm bạch hổ nhất tộc cũng có rất nhiều phụ thuộc người cái kia thời điểm chúng ta con đường phía trước chưa đoạn t u y ệ n cái kia thời điểm thuần huyết hoang thú con non cần trải qua huyết t ẩ y lễ tìm tìm chính mình pháp đi ra chính mình đạo mới có thể tiến nhập dương cực giới tiến nhập yêu ma sơn chúng ta là thiên địa s ủ n g nhi chúng ta tiền nhiệm cũng là thiên địa chúa tể bạch hổ kể ra huyền bí hắn cũng không phải tới đánh nhau nếu là đánh nhau có thể giải quyết vấn đề bọn hắn liền không cần dùng ngủ say chờ đợi thời cơ chân long nhìn thấy ngang qua con đường phía trước hồng câu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 hắn sừng sững tại thiên địa phía trên thân cao t ú c đủ mấy ngàn trượng đứng ở trên cao nhìn qua bạch hổ hắn đã sớm đối khôi phục l a o hỗn độn có ý kiến giờ phút này càng sẽ không cho bạch hổ dù là một điểm mặt m ũ i thao thiết tỏ thái độ cùng kỳ đào ngột cũng hưởng ứng duy trì bọn hắn là đều tộc đ à n hiện nay đại biểu bọn hắn chán ghét thế hệ trước cái chủng loại kia diễn xuất nếu là thật sự có bản lĩnh vì cái gì không vượt qua bất diệt l ô i k i ế p đi vào càng cao t h ầ n thứ bọn hắn chỉ nghĩ gầm t h t một cái đại nhân thời đại biến nga ô một tiếng gầm điên cồn văng lên chỉ gặp cái kia bạch hổ từ xa thiên kích xạ mà đến chặt đứt không gian tốc độ nhanh đến mức cực hạn có duệ kim phong bạo nổ t u n g tốc độ quá kinh người dù cho đối với thuần huyết hoang thú mà nói cái tốc độ này cũng quá nhanh thao thiết gặp này khôi phục b o cốt nồng đậm thôn vệ chi lực giống như hát động hàn g lâm tứ đạo pháp t á c x i ề n g xích của vũ không thể phá vỡ thân thể muốn đem bạch hổ xé nát đây chính là hoang thú nhục thân vô địch dù cho pháp t á c x i ề n g xích cũng phải vì bọn hắn bản thân thể chất ngựa bộ thử thử thao thiết thân thể khổng lồ xuất hiện mấy chục đạo chân nhắn vết cắt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 kéo ra cùng bạch hổ khoảng cách hắn nhìn một chút vẫn cảm thấy có chút gần lại kéo ra mấy chục vạn dặm l a o hỗn độn cái kia không còn ra hình dạng thân thể nhẹ nhẹ đ ờ y ra giống như bong bóng đồng dạng hắn nội tâm là vui thích những n à y hàng tiểu bối chỉ có chân chính cảm nhận được bạch hổ sắc bén mới hiểu được trước mặt l a o hổ tán khốc l a o hổ chỉ là thích giả bộ nai tơ mà thôi cái này bạch hổ là đương kim bạch hổ nhất tộc t r í cường giả ngươi cùng hắn đánh đây không phải là muốn chết ngươi nhóm còn có ý kiến bạch hổ nhất kích trọng thương tha thiết không có lại đi để ý tới đối phương chạy trốn hắn quay đầu nhìn về cùng kỳ cùng đào n ộ t c u n g kỳ đào nộp tào hào gật đầu ngươi nói rất có lý chúng ta tất cả nghe theo ngươi bạch hồ hài lòng hắn thích nhất cùng tứ hung giao lưu bọn gia hỏa này nhìn như hung ác nhưng chỉ cần đánh một lượn liền hội rất nghe lời đến mức là dùng đạo lý phục người còn là dùng vật lý phục người theo bạch hồ không có khác nhau tóm lại kết quả rất trọn vẹn hoàng t r i ê u chi bắc chiến trường phương bắc cái này ngụy long thật đúng là cường đáng sợ triệu quân vâu n g n g h e xong ngụy long đánh bại xích tiêu sơn sơn chủ chiến tích cũng thầm giật mình hắn càng thêm minh bạch những n à y siêu cấp cường giả c h i chủ đáng sợ hắn nhóm đều là trí cường thần binh người nắm giữ một thân chiến lực không thể dùng cảnh giới đơn thuần đến xem xem như hoàng t r i ề u thái tử công nhận thánh hoàng người thừa kế triệu quân vô có được cực mạnh thực lực hắn rút ra hai đầu pháp tắc xương xích đi ra chính mình pháp nếu không phải con đường phía trước cơ hồ đoạn tuyệt hắn sớm nên thành v ị kim thân cường giả nếu không phải ngụy long hoành không xuất thế hắn liền là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài là chân chính thiên kiêu tri tử phu hoàng nói rất đúng không thể lại để cho ngụy long tiếp tục đi tới đích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 Cương thiết chi ư ơ n g t ế tường chi t một góc bị một cái tuyết hổ trắng đập phá theo chi mà đến còn có tự nguyện hỗ trợ tứ hung tung hoành sát lục trấn thủ chiến trường phương bắt t r í thượng long thần cùng âm lãnh lao giả đều là nhanh chóng chắn lỗ hổng nhưng là cái kia tuyết hổ trắng đã bắn xa mà ra lúc này chuyện gì xảy ra vì cái gì tứ linh một trong bạch hổ nhất tộc xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ tứ linh cũng muốn tham chiến t r í thượng long thần tại nhân tộc thủ hộ đại trận trợ giúp hạ một người kháng trụ lao hôn độn cầm đầu tứ hung hắn g ố n g to đối âm lãnh lao giả quát mau đi xem một chút cái kia bạch hổ muốn làm gì ta ngăn trở chút xúc sinh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 cái này nhất khắc hắn cảm nhận được siêu cấp cường giả cường hoành chỗ so sánh với bọn họ hắn còn có rất lớn một khoảng cách chúng hộ vệ giúp ta một chút sức lực triệu quân vô ngăn chặn trong lòng kinh hãi trực tiếp tế ra thánh hoàng chi kiếm hình chiếu thân ảnh t h ẳ n g tắp bị h a i nạn lớn ý nguyên không loạn nga ô bạch hổ một móng đ u ố t xé nát thánh hoàng chi kiếm hình chiếu lại là một móng đ u ố t xé nát trước mặt tất cả mọi người triệu quân vô thi thể tiêu tán tại vô tận duệ kim phong bạo bên trong hóa thành một m i n cái này vị nhân tộc tiền nhiệm đệ nhất nhân hoàng triều hoàng thái tử công nhận thánh hoàng người thừa kế nhân tộc vòng thứ hai mặt trời nhỏ. dùng một loại không tưởng được phương thức vẫn lạc chương hai trăm năm mươi chín đại thế sắp nổi canh hai không phải tất cả mọi người là nguy long đối mặt siêu cấp cường giả cho dù là thần ma vương trí cường đi đến rất cao tầng thứ trí cường cũng rất khó chống cự thú chi bạch hổ tại siêu cấp cường giả bên trong cũng toán cường giả tối đỉnh hắn xuất thủ rất khó xảy ra bất chắc âm lãnh lao giả chạy đến phát hiện một màn này thần s á c đại biến triệu quân vô có thể là nhân tộc hoàng triều hoàng thái tử là đại diện gia hỏa đánh giết hoàng thái tử tạo thành khó khăn chắc trở tuyệt đối so đánh giết một vị siêu cấp cường giả đưa tới hậu quả còn nghiêm trọng hơn đương thời thánh hoàng đã tại vị hơn một năm chiếu theo dĩ vãng lệ cũ thánh hoàng rất khó kiên trì bao lâu thời gian hoàng thái tử cuối cùng mấy trăm năm liền hội đ ă n g vị sau đó mượn thánh hoàng chi kiếm vượt qua kim thân lôi k ế p thành vì nhân tộc thánh hoàng nhân tộc cương vực c ộ n chủ mấy chục vương triều danh nghĩa hiệu trung người triệu quân vô đại biểu là tương lai mà lại hắn cùng thánh hoàng quan hệ thật rất tốt xem như hoàng thái tử được coi trọng sớm đã giám sát quốc sự không có ngăn cách cái này dạn một loại hiếm thấy hòa hợp triệu quân vua liền như là mặt trời nhỏ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 bọn hắn không nhằm vào nhân tộc chỉ là không cần thiết bọn hắn vẫn là hoang thú theo một ý nghĩa nào đó tứ linh có thể tại âm cực giới hưởng thụ địa vị siêu p h à m có thể tại thập tam thuần huyết hoang bầy thú tộc bên trong địa vị đặc thù nguyên nhân trọng yếu nhất bọn hắn là tối cường cái kia một cái cũng là hùng tàn nhất đại biểu đối mặt đánh tới âm lãnh lao giả bạch hổ nhẹ lắc nhẹ đôi không có chiến đấu dự định x o n g chuyện phủ l ắ o đi đã hoàn thành chân long ta van ngươi sự tình cái kia liền không tất yếu tại nhân tộc cương vực bên trong ngừng lại hắn đã có thể tưởng tượng tương lai khả năng phát sinh biến cố có thể bạch hổ không quan tâm ẩn ẩn hắn còn rất hưng phấn cái này là một trận đại kiếp chân chính đại kiếp phản phất muốn trở lại mấy chục vạn năm trước vô biên huyết tinh sát lục vô biên tử vong sợ hãi nó là bạch hổ thích sát lục gây sự gây sự chính là muốn gây sự bạch hổ xuyên pha không gian đem vừa khôi phục nhân tộc thủ hộ đại trận lại lần nữa bán xuyên hắn lúc gần đi không nhìn nhau tứ hưng nói đi ngu xuẩn thao tiết h đào nộp cùng kỳ cơ hồ không do dự trực tiếp lách mình rời đi nhân tộc cương vực nếu không phải bạch hổ dẫn đầu bọn hắn cũng sẽ không tiến nhập nhân tộc cương vực bên trong cái kia quá nguy hiểm trí thượng long thần chỉ là thoáng ngăn cản bạch hổ đột kích giết triệu quân vô đúng là hắn để minh thần vương cùng chân long tiến hành giao dịch nội dung một trong nguyên bản tại trí thượng long thần kế hoạch bên trong kế hoạch này nói là n g u y long không có tuyên chiến trước kế hoạch trí thượng long thần hội dùng thủ đoạn ôn hòa dần dần trưởng khống nhân tộc thời cơ ngay tại thánh hoàng đem thánh hoàng chi kiếm chuyển cho triệu quân vô thời điểm n g u y long đánh vỡ đây hết thảy có thể n g u y long y nguyên không phải trí thượng long thần trận chiến đầu tiên l ư ợ mục tiêu trí thượng long thần phạm qua một ít sai、lầm.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 nếu không phải bởi vì những nguyên nhân này trí thượng long thần căn bản không vội mà để hỏa kim thần vương xích tiêu sơn sơn chủ cùng với khôi phục hai vị thần vương tộc duệ chuẩn bị ba cái thủ đoạn liên tiếp xuất thủ ngay cả như vậy trí thượng long thần trận chiến đầu tiên lược mục tiêu vẫn là từng bước nắm giữ nhân tộc triệu quân vô bỏ mình cái tiêu nhân tộc cùng hoang thú quan hệ tất nhiên cực độ khẩn trương cực độ cần hết t h ể có thể tăng cường tự thân lực lượng ngoại bộ nguy cơ tất phải có thể y ế u hóa nội bộ nguy cơ vạn thần điện hiện nay gặp phải sụp đổ thế cục sẽ đại đại làm dịu loại tình huống này ngân nguyệt thần vương cùng bạch ngân thần vương đánh giết ngụy long chỉ có ngồi vững thánh hoàng nhất định phải phục tùng tại đại cục mà thánh hoàng nếu là phục tùng tại đại cục cái k i a bị ngụy long nhen nhóm lên đại bộ phận n h â n tộc hội rất không hài lòng hoàng tộc uy tín liền hội hàng số một thấp chết đi triệu con vua càng là chống đi hoàng thái tử c h i vị lưu cho thánh hoàng thời gian không nhiều người kế nhiệm nhất định phải là đỉnh phong thần ma vương nhất định phải là có năm chắc được sự giúp đỡ của thánh hoàng c h i kiếm vượt qua kim thân lôi kiếp có thể nói giết chết triệu con vua mới là trí thượng long thần coi trọng nhất một bước nước cờ này đi thành toàn bộ đều sống bỗng nhiên ở giữa đám người kinh nghi bạch h ổ khinh di âm thầm đắc ý phía trên long thần cũng là khinh di thao thiết tam hùng cũng là khinh di liền gặp lão hỗn độn lấy cực nhanh tốc độ hướng nhân tộc cương vực trung tâm mà đi nhìn cái kia tư thế là muốn thẳng đến hoàng đô lão hỗn độn thật không muốn sống rồi sao thao thiết tam hùng rất là nghi hoặc cái này hỗn độn nhất tộc cổ lão tồn tại từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh liền rất là quái quái bạch hổ ánh mắt bên trong lại lộ ra một vệ tán thưởng nhìn đến ngươi không có chân chính mục nát còn nghĩ lấy mượn nhân tộc tri thủ nghiên ép tiềm lực của mình bạch hổ đã từng nghe thấy năm long tộc duệ một trong lão toan nghe tuyển trạch đến nhân tộc thăng hoa cuối cùng chết tại thánh hoàng chi kiếm hình chiếu nhân tộc vây công phía dưới cùng với thuần huyết hoang thú đâm lưng phía dưới cái kia trận thăng hoa thất bại lại là một trận dũng giả đường đi cần siêu việt bình thường dũng khí không thành công sẽ chết rất lớn sát xuất hội chết trí thượng long thần c h ấ n thủ nhân tộc đại trận lỗ hồng hắn đối âm lánh lao giả nói ngươi đổi bắt lao hỗn độn hắn đây là muốn cho chúng ta nhân tộc chi huyết vì hắn thăng hoa trí thượng long thần đề phòng bạch hổ cái này bốn cái thuần h u y t hoang thú trở về thần xác trị trọng chúng ta nhân tộc chi huyết âm lãnh lao giả kém chút c ư ờ i phun hắn xem như bích lạc cốc cốc chủ sống cực kỳ dài thời gian tồn tại sao có thể không rõ trí thượng long thần là người từ trí thượng long thần chủ động kháng trụ rất nhiều hoang thú áp lực lại đến hiện tại đều để âm lãnh lao giả cảm thấy c ổ quái liên tưởng đến triệu quân vô chết cùng với phía sau liên quan đến ảnh hưởng âm lãnh lao giả sắc mặt cũng không nhịn được n h ấ t biến trước có xích tiêu sơn sơn chủ ngắm bắn n g m y long sau thua ở trong tay hắn dẫn phát thiên hạ chấn động mà lại xích tiêu sơn sơn chủ xuất thủ t r i để đem vạn thần điện đẩy vào tử lộ Liên x í c hiện t ê u s nay chủ cái n triệu quân vua bỏ mình một vần mặt trời vẫn lạc triệu quân vua thực lực không có ngụy long mạnh có thể triệu quân vua uy danh đã duy trì liên tục mấy trăm năm hắn vẫn lạc buộc phát ra hội đem ngụy long tuyên chiến vạn thần điện cùng với về sau các loại biểu hiện hấp dẫn quan tâm một lần nữa kéo qua đi mà đây là mặt ngoài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 trí thượng long thần lộ ra một vệ tàn khốc ý cười hắn xuất ra đặc chất thông tin bạo cụ hắn muốn đem tin tức này tự mình nói cho đương đại thanh hoàng trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc quá nhanh trí thượng long thần cần chính miệng kể ra đây cũng không phải là âm mưu gì liền là dương như đại thế tại hắn một bên khác lão hôn độn tiến nhập nhân tộc cương vực thân thể tiến nhập một loại mông lung trạng thái không còn ra hình dạng thân thể dần dần hóa hư lão hôn độn sở dĩ đối mặt bạch hổ thỏa hiệp tự nhiên không chỉ là đánh không lại đối phương mặc dù xác thực đánh không lại có thể càng muốn trọng yếu mục đích hắn cần mượn cơ hội này chui vào nhân tộc cương vực hắn sớm tại mấy năm trước liền cảm giác được hỗn độn có trật tự tại trong hư vô tựa h ồ người nào đó tiến hành thu nạp mà lại càng là gần nhất loại cảm giác này càng là mãnh liệt nếu không dùng l a o hỗn độn cái k i a cơ hồ rơi vào tử c h i cảnh địa trình độ căn bản là không có cách khôi phục lý trí bạch hổ tưởng rằng l a o hỗn độn đi qua tự mình thăng hoa đi ra h ỗ n loạn lần nữa khôi phục lý trí có thể chính l a o hỗn độn lại biết chỉ dựa vào chính nó đi bất quá tới hắn tại trong hư vô đi quá lâu cơ hồ tìm không thấy quay đầu đường tại tự mình pháp trên đường triệt để trâm luân hán tại dây ruộng, l ạ i đi không đến. không l a o hỗn độn bị ngăn ở chiến trường phương、Bắc、đoạn này thời gian, ở cái thời đối với bắt để nó không i a t u nạp h biết ngụy long là như thế nào một lần nữa thu nạp hỗn độn là giả không đánh vào trật tự cái k i a tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm đến là một loại cực kỳ khủng bố năng lực chỉ có thu hoạch được liền là giới vực định phong cấp độ lực lượng lão hỗn độn duy nhất có thể dùng khẳng định ngụy long còn chưa hoàn toàn trưởng thành nếu là có thể đem ngụy long ướt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 Thánh thật trầm nhất từ thánh、hoàng、trong tay hoàng nghe không phương nhiên, song nói, song đang Đồng quang mang hoàng đạo lâu đều kim mặc. sắc bạch ắ n không gian, rời xa bên ngoài ra, rời trăm qua xa vượt v mấy n giảm b ạ hổ cùng bạch hùng, nhiên. với thiết hãi thao tam hổ đều là nhiên. À, ô, bạch hổ phát ra một tiếng q u á c k hiếu cuốn lên kim sắc sắc bén phong bạo không ngừng tại không gian bên trong xuyên toa mới đưa đạo kiếm quang này ăn đảo mắt ở giữa hắn cái kia tuyết trắng ra lông đầy là tiên huyết mà thao thiết tam h ù n g thì đều là phát ra một tiếng rên rỉ trực tiếp bị một trạm hai đoạn nội tại bảo cốt trực tiếp bị chém vỡ bọn hắn cực hạn khôi phục cũng chỉ có thể mặt trước duy trì sinh kế có thể thân thể mục nát đã sinh có thể sống bao lâu khó mà nói chỉ là một kiếm liền trọng t ư ơ n g bạc h ổ đem ba vị thuần huyết đánh vào s ắ p chết đem chạy đến nhân tộc cương vực hỗn độn đánh giết thông báo thiên hạ ta nhân tộc hướng hoang thú chính thức t u y ê n chiến cái này là một trận không chết không thôi chiến đấu thánh hoàng cầm trong tay dài ba thức kiếm quay lưng hoàng đô nhìn chăm chú đại hoàng đ ạ n mạc nói ra từng dọn kim sắc huyết dịch từ mũi kiếm nhỏ xuống sau đó bị vô hình kiếm khí diệt sát tại hư không chương hai trăm sáu mươi tuyển t ạ c h canh ba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 quá đ ộ đệ đệ theo n i ê n c ũ thánh hoàng ngày ngày lao đi ngay ngày cảm nhận được thánh hoàng chi kiếm đối thân thể căn cơ tổn hại hắn ngày giờ không nhiều rất nhiều siêu cấp thế lực siêu cấp cường giả trên người triệu quân vô áp chú càng có không biết nhiều thiếu hoàng hướng đại thần hướng hiệu quả chung những ngày vốn là chuyện đương nhiên sự tỉnh bởi vì thánh hoàng ngầm đồng ý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 biết được triệu quân vô chết đi ý niệm đầu tiên liền là xấu cái kêu bạch hổ tại sao tới giết triệu quân vô cái này là một kiện cơ h ổ không liên quan sự tình tứ linh từ hoàng triệu thành lập tới nay liền cơ h ổ không có xuất thủ qua bọn hắn là vì cái gì phi yên vương nói ra phó hào nhìn thoáng quan à n g nói tứ linh mục đích cho tới bây giờ không có thay đổi bọn hắn muốn thăm dò tiến thêm một bước con đường hiện tại bọn hắn làm sự tình cũng là quay chung quanh cái này một điểm tiến hành chỉ là ta tạm thời nghị không ra là bởi vì cái gì phó hào lập tức triệu tập bách bảo các cao tầng thương nghị hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy tứ linh cùng triệu quân vô cơ hồ không có tất nhiên quan hệ trung gian tồn tại một cây cầu phó hảo cũng là sống rất nhiều năm nhân vật n ả y ra cục thế trước mặt suy nghĩ triệu quân vô chết đi đối với người nào có lợi cái này một điểm không khó đoán được có lẽ động cơ hội g ạ t người có thể kết quả không hội g ạ t người lợi ích cuối cùng hướng chạy cũng không hội g ạ t người đại hoang nơi nào đó vì ta cung cấp cần thiết phù hộ xích tiêu sơn sơn chủ cùng chí thượng long thần trò chuyện hắn ngự khí hơi có chút ngạc nhiên chí thượng long thần gật đầu thánh hoàng đã cùng ta vạn thần điện đ ạ t thành sơ bộ thông cảm bên trong liền bao quát đối ngươi phù hộ ngụy long không thể lại ra tay với ngươi xích tiêu sơn sơn chủ không nghĩ tới trí thượng long thần có thể thúc đẩy chuyện này không khỏi lau mắt mà nhìn hãn đường đường một cái siêu cấp cường g i ả n ế u ngay cả chính mình thế lực cũng không dám quay về chuyến đi cũng quá làm cho người ta chế nhạo ta không nghĩ tới ngươi có thể thuyết phục bạch hổ vì ngươi xuất thủ ngươi hận tàng thật là sâu xích tiêu sơn sơn chủ khẩu khí nhất truyền n ữ khí mặc danh nói ra nếu nói những người khác chỉ là suy đoán cái k i a xích tiêu sơn sơn chủ có thể khẳng định triệu quân vô chết sau đầy tay bên trong nhất định có trí thượng long thần trí thượng long thần không có thừa nhận cũng không có phủ nhận hết thảy nguyên nhân chỉ là triệu quân vô quá nhỏ yếu không phải sao h ắ n ngay cả mình đều bảo hộ không lại nói gì kế hoạch n h ư u l ự c vĩ đại bá nghiệp chỉ có thể nói thật đáng tiếc ngọc đỉnh đầu tiên tiên vân môn huyền băng đầu tiên cơ hồ toàn bộ siêu cấp thế lực ở giữa đều tiến hành một phen thảo luận dùng cái này ứng đối triệu quân vô sau khi nga xuống khả năng sẽ xuất hiện vấn đề toàn bộ quan điểm đều chỉ hướng một điểm nhân tộc cùng hoang thú ma sát sẽ trực tiếp tiến nhập mấy vạn năm đến nhất là tàn khốc giai đoạn nếu thật là cùng thập tam thuần huyết hoang bậy thú tộc khai chiến nhân tộc phải đối mặt thế cục được xưng ơ tụng cực kỳ hiểm trở cho tới nay chân chính toàn lực cùng nhân tộc cùng chết chỉ có tứ h u n g chủng tộc chỉ là tứ h u n g liền quanh năm tại chiến trường phương bắc liên lụy hai vị siêu cấp cường giả chiến lược yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn chạy tới siêu cấp cường giả cũng có vài vị tứ h u n g tộc đàn liền sử không ba bốn tên siêu cấp cường giả không được tự do nếu thật là tứ linh triệt để tham gia kết quả cuối cùng không hội tốt bao nhiêu sau nhiều năm qua Nhân tin ộ c cương vực y nguyên y duy trì t ạ h i ệ nay tức r trước triển, ì n nhiều hướng cũng nhiều Tổng thể cũng không có bao nhiêu cải biến. Có thể tưởng tượng, nhiều mặt toàn diện khai triển, cuối cùng tất nhiên máu chảy thành sông. Tin h chỗ phía thúc chỗ thể thể khai chạy độ, đẩy, có có có cải Có cuối lui lại. bao mặt tất t máu này giống như nhất đạo gió lốc chuyến khắp nhân tộc cương vực vô số người lòng đầy cam phẫn triệu quân vô chết sinh ra ảnh hưởng một chút tử che lại ngụy long trước đó chiến đấu cùng hành không xuất thế ngụy long bất đồng cho tới nay đảm nhiệm nhân tộc tân đời thứ nhất đệ nhất nhân triệu quân vô thanh danh một mực ở vào cực cao vị trí ngụy long vẫn còn tiếp tục chính hắn lộ trình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 triệu quân vô chết không phải lúc dẫn phát ngoại bộ mâu thuẫn rời đi nội bộ nguy cơ trực tiếp đ ể vạn thần điện từ tối xó a xỉnh sắp bị nhân tộc triệt để thanh toán đến đến một cái có tiến có thối vị trí thậm chí tiến tối còn vị tâm tiến một bước còn đem áp lực giao cho chính ngụy long bất quá long thần ngươi xem thường ta quyết tâm ta đã chuẩn bị kỹ càng tắm rửa hỏa cùng viết không bao lâu thanh hoàng cùng ngụy long tiến hành liên hệ thanh hoàng còn là lần đầu tiên cùng ngụy long tiến hành trực diện câu thông thanh âm của hắn trầm thấp mà bá đạo ngụy long ta hy vọng ngươi đình chỉ tiến hành mọi chuyện chúng ta cần đem nhân tộc trọng tâm thả tại trọng yếu hơn sự tỉnh bên trên thánh hoàng ta cảm thấy ngươi bây giờ càng là nên tỉnh táo lại hoàng thái tử tử vong ngươi không cảm thấy vừa vặn trợ giúp vạn thần điện giải quyết tất cả vấn đề ngụy long nói ra nói thẳng ngay vậy thánh hoàng trầm mặc thật lâu mới trầm dai nói vạn thần điện sự tỉnh về sau chúng ta lại thương lượng hiện tại ta muốn ngươi đình chỉ đối vạn thần điện thanh toán thánh hoàng lời nói bên trong mang theo một vệ t á c bách hắn hiện tại đã không có nhiều thiếu kiên nhẫn ta cự tuyển ngụy long cho minh sát trả lời chắc chắn hoàng cung bên trong đến đến ngụy long chính diện trả lời chắc chắn thánh hoàng ánh mắt bên trong nhiều một vệ tàn khốc ngụy long lời nói nếu là đúng chuyện này rất trùng hợp có thể bạch hổ s á c thực đánh giết triệu quân vô như vậy phía sau ý nghĩa liền không lại trọng yếu c h ỉ ít trước mắt thánh hoàng còn không muốn truy cứu cũng không thể truy cứu triệu quân vô bỏ mình là sự thật mà ngụy long quật khởi cũng sự thật như triệu quân vô vẫn còn thánh hoàng không hội suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ triệu quân vô chết đi mà ngụy long cái này bản đàm phán bên ngoài siêu cấp từng giả liền lộ ra càng đột ngột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 Bạch Ngân t đầu n Vương, Ngân n g y ệ tiên t là xích tiêu sơn sơn chủ lại là các ngươi hai cái nhìn đến ngươi nhóm liền là vạn thần điện lưu lại át chủ bài cũng là trí thượng long thần chuẩn bị cho ta sát chiêu chỉ là tại s í c h tiêu sơn sơn chủ đều thua trong tay của ta tình hôn giới các ngươi hai cái ở đâu ra năm chắc đối phó ta đây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 hắn lời nói chưa rơi ngụy long chính là một quyền đánh ra vê anh bạo kim sát quang mang bao phủ ngụy long hắn đột nhiên hóa thành một cái cự nhân lực lượng vô tận tại hắn quyền phong ở giữa l ớ p lóe cứu cực lực lượng ngụy long khởi thủ sát na bạch ngân thần vương cùng ngân n g u y ệ t thần vương cũng gần như đồng thời xuất thủ ba người này trình độ nào đó rất là ăn ý đều là chiến đấu lao thủ nên âm thời điểm đều là âm đầu người ra tóc nha có thể đoạt công liền đoạt công ngân nguyện thần vương trên trán ngân nguyện tấn ký bỗng nhiên phát sáng quanh thân co sóng lớn khí tức bốc lên mượn dùng khổ hải chi uy tiên nhiệm hàn nhóm tại tịch diệt trước đó đi đến âm cực giới p h ầ n c u ố i có được cực cao tầm mắt dù cho từ tịch diệt bên trong đi ra về sau còn chưa khôi phục toàn bộ chiến lược có thể cũng đầy đủ khủng bố s á t na khôi phục đồng hành bạch ngân thần vương quanh thân bạch ngân chất lòng sôi trào lực lượng pháp tắc x é lẫn kia là hàn pháp lộng l ấ y mà cao xa muốn phá diệt hết thảy xóa bỏ hết thảy hắn đồng dạng có một đoàn huy hoàng đi qua đương thời âm cực giới vẫn chỉ là chiến trường là cường giả ma luyện tự thân chiến trường hàn nhóm đều từng tại này huy sái thân huyết ẩm ẩm ngân nguyện thần vương b ạ、so、cho n g â tới nay nguy phối h long lực lượng viễn siêu thường nhân còn có cứu cực lực lượng khủng bố ra trì có thể giờ phút này tựa hồ về mặt sức mạnh thua hoặc là nói không phải lực lượng mà là thân thể cường độ thua nguy long hữu quyền tính cả hơn nửa người trực tiếp bị đánh nát kim xác khung xương lại lần tuân ra máu thịt bé bét rõ ràng ngân n g u y ệ t thần vương cùng bạch ngân thần vương đều chỉ là rút ra tứ đạo pháp t ắ c xiềng xích có thể bộc phát ra lực lượng hoàn toàn ra khỏi ngụy long dự đoán song phương va chạm về sau ngụy long c u ố n ngược bay đi cơ hồ không có khoảng cách ngân n g u y ệ t thần vương cái chán ngân nguyện tấn ký lại là sáng lên nhất đạo ngân n g u y ệ t giống như loan đao đồng dạng v a n h trên người ngụy long mà bạch ngân thần vương trong tay xuất hiện nhất đạo bạch ngân chất lòng cầu cũng là đập nện tại ngụy long thân bên trên hai người kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú chiếm được tiên cơ liền là c u ồ n phong mưa rào đà kích mênh mông năng lượng trên người ngụy long nổ tung nguyên bản phá thành mảnh nhỏ huyết mục đảo mắt ở giữa chỉ còn lại một bộ kim sắc không xương bị đánh bay hơn vạn g i ả m vô cùng t h ế thảm ngân nguyệt thần vương cùng bạch ngân thần vương ý thức chiến đấu phi thường đáng sợ căn bản không cho ngụy long đánh trả khe hở chỉ là lần đầu giao thủ liền đem huyết mục của hắn đánh nát chỉ còn lại c ư ờ ngạnh n g nhất kim sắc không xương ngụy long tại hư không dừng lại ánh mắt nghiêm trọng hai người này s á c thực có chút thủ đoạn một tia chớp tại ngụy long kim sắc cốt trưởng ở giữa hiển hiện văn hóa thành bát đạo tử sắc quan trụ sẽ lần nữa chạy tới ngân nguyệt thần vương bạch ngân thần vương ngăn cả một giây l ngụy long xương cốt bên trong hai đầu vô cực pháp tác x i ề n g xích dây dừa cùng nhau sinh mệnh quang minh tân sinh trở pháp tác x i ề n g xích diễn hóa mà ra dây lát ở giữa trước nhất khắc bị đánh thê thảm vô cùng ngụy long huyết nục lại tái sinh ra khôi phục như cũ bộ dáng có thể ngụy long ánh mắt đã cực kỳ ngưng trọng cái này ngân nguyện thần vương cùng bạch ngân thần vương thủ đoạn cùng xích tiêu sơn sơn chủ không giống xích tiêu sơn sơn chủ càng nhiều dựa vào xích tiêu chung ngụy long có thể mượn nhờ lực phản chấn đề thăng thực lực bản thân mà cái này hai vị thần vương sắt lục thủ đoạn càng cao minh hơn hủy đi ngụy long huyết nục chỉ vì hao hết năng lượng của hắn ngươi h ẩn ẩn đi ra con đường của mình có thể dừng ở đây y nguyên chưa hiểu đến âm cực giới chân chính quý giá chỗ ngoại nhân mắt bên trong cường đại ngươi tại trước mặt chúng ta suy nhược không chịu nổi bạch ngân thần vương nhìn qua lần nữa khôi phục trạng thái toàn thị n h n g u y l o n g ngựa khí không thay đổi ngân nguyệt thần vương cũng là cười nói chúng ta không phải xích tiêu sơn sân chủ chúng ta mỗi một kích sẽ tận khả năng tiêu hao ngươi nội tình ngươi mỗi khôi phục một lần liền cần tiêu hao bộ phận lực lượng chúng ta sẽ từ từ giết chết ngươi chúng ta có cái này kiên nhẫn ba người rằng có thời điểm ngoại giới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 n g ụ y long đánh bại s í c h tiêu sơn sơn chủ cố nhiên làm hắn c h ấ n kinh có thể trí thượng long thần y nguyên tin tưởng bạch ngân thần vương ngân n g u y ệ t thần vương cuối cùng có thể chém giết n g ụ y long nguyên nhân rất đơn giản s í c h tiêu sơn sơn chủ cũng không phải là vô pháp đánh giết n g ụ y long mà là cẩn trả ra đại giới quá lớn nếu là sơn chủ có thể hoàn mỹ nắm giữ s í c h tiêu t r u n g giết chết n g ụ y long không khó chỉ là n g ụ y long quá kháng đánh lâm vào so đấu nội tình thời điểm n g ụ y long mất đi chỉ là tinh lực mà s í c h tiêu sơn sơn chủ mất đi là thọ nguyên bạch ngân, ngân nguyện thần vương thì lại khác hắn nhóm có thể một lần lần đánh tan n g u y long t h ẳ ngụy đ long, long còn không có vượt qua kim thân kiếp số cái này có thể xem như hắn tiềm lực thêm điểm hạng có thể vừa vặn là ngụy long nhược điểm lớn nhất chiến trường bên ngoài ha ha lao hỗn độn cũng tới gần chiến trường bất quá hắn không có tiến vào bên trong mà là tại trăm vạn dặm vẽ ngoài xem xét hóa thành một đoàn không còn ra hình dạng vũ khí la hôn độn nước bọt đều chảy ra cảm nhận được ngụy long khí tức một khắc này la hôn độ liền toàn thân co rút cơ hồ vô pháp tự điều khiển hư vô trật tự hôn độn trật tự hắn tìm được ngụy long không biết dùng loại phương thức nào tại thu nạp biến hóa hôn độn mà đây chính là ngụy long chấp trưởng vô cực lực lượng la hôn độn nhìn xem ngụy long bị hành hung nhìn xem ngụy long lộ ra kim sắc không xương nhìn xem tan tác huyết nhục hắn s ắ p khóc cái này huyết nhục không cần mất diện hắn muốn ăn bộ xương kia càng là cần người hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác chỉ có đến, đến một cái tùy tiện cái gì kim sắc không xương hắn có niềm tin ắt vượt qua bất diệt có lôi kiếp, qua đông i tại nơi bắt bậc lắng. chết! chết kích k cấp cao hơn. hốn Nghị Lao Long lo Đừng độn Đừng này, đã nếu vì h ắ nhiên đều ăn k ô n sương Ngậy! Đồng g được cốt. h la hỗn độn nghĩ đến cái gì nội tâm nhất kinh hắn từ loại kia phấn khởi bên trong giải thoát khôi phục lý trí tiếp xúc gần gũi đến vô cực pháp t c x i ề n g xích ba động hắn cái kêu mục nát cơ hồ chạm đến pháp chỗ chết c h ầ m luân ẩn ẩn có đại giải thoát cái này loại lý trí là la hỗn độn chưa hề có la hỗn độn nghĩ đến một cái vấn đề khác nếu như ngụy long bắt đầu thu nạp hỗn độn tại trong hư vô thành lập trật tự vậy tại sao giao chiến đến bây giờ ngụy long đều vô dụng ra không chỉ không dùng r a rất nhiều người tựa hồ cũng chưa nghe nói qua ngụy long có loại thủ đoạn này loại kia tầng thứ lực lượng là giới vực đỉnh phong chiến l ự c chí ít cũng là c h í cường pháp tắc tầng thứ lao hỗn độn cảm thấy có vấn đề một bên khác âm lãnh lao giả cũng ở phía xa bồi hồi xem như bích lạc cốc c h i chủ hắn đang tìm kiếm lao hỗn độn lại không nghĩ rằng lao hỗn độn không tìm được nhìn thấy trận đại chiến này ô n lãnh lao giả ánh mắt tính mịch cùng người khác tưởng tượng không sai bị lắm chí thượng long thần giấu dếm rất sâu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 nhân tộc cùng hoang thú huyết chiến sắp mở ra cơ hồ đã có thể đủ nhìn thấy đại kiếp có lẽ tại ngụy long sắp chết thời điểm đem hắn cứu ra là không sai tuyển trạch trí thượng long thần gặp ngụy long không có vượt qua kim thân lôi kiếp nhận là cái này là một sơ hở nhưng ở âm lanh lao giả mắt bên trong chính thuyết minh ngụy long tiềm lực mà lại nếu là ngụy long thật không dựa vào trí cường thân m i n h vượt qua kim thân lôi kiếp cũng chống cự lại về sau quỷ dị biến hóa có lẽ siêu thoát chi lộ có thể tụt n g ự khi tất cả người quan tâm cuộc chiến đấu này thời điểm chiến trường lại có biến hóa đi qua mấy lần g i a n phong chiến trường trung ương nguy long trạng thái đã cải biến hắn cầm trong tay hỏa long thương thân trước hiện lên hát thiết c h i thư bên trái t h i thần bình bên phải thánh linh hoàn nguy long tiến nhập bị động phòng ngự trạng thái bạch ngân thần vương cùng ngân n g u y ệ t thần vương kinh nghiệm chiến đấu là hắn chưa bao giờ thấy q u a mạnh mà lại cái này hai cái treo người vẹn vẹn rút ra bốn đầu pháp t ắ c xiềng xích có thể thể hiện ra thực lực quá khủng bố các phương diện không có nhược điểm nếu là đơn độc một người nguy long tuyệt đối không sợ có thể hai cái liên thủ mà lại phối hợp ăn ý quả thật có chút làm người buồn ôn đánh bay ra ngoài tiên huyết chảy r ò n g cũng may có h ắ c thiết chi thư phòng ngự không giống lần thứ nhất giao thủ cái k i a trực tiếp huyết n ụ c tan tác hỏa long thương tại hư không rung động ngụy long định trụ thân thể t h í thần bình hấp thu thiên địa h ắ c sát quần quận không ngừng vì hắn bổ sung năng lượng mà thánh linh hoàn giống như tụ năng lượng vòng cũng tại hấp thu năng lượng tiên h địa. ngụy long từ hiệp một liền minh bạch trước mặt cái này hai vị thần vương không giống với lúc trước hắn đối thủ cần càng thêm cẩn thận đối đãi cái này treo người cũng quá buồn nôn đi ngụy long cảm thấy bạch ngân ngân mượt hai vị thần vương buồn nôn thật tình không biết cái này hai vị thần vương càng thấy buồn nôn ngụy long công kích có hỏa long thương phòng ngự có hát thiết chi thư hấp thu thiên điệu hát sát xích hà lực lượng có thánh linh hoàn cùng thí thần bình càng buồn nôn hơn là bốn kiện thần binh có ba kiện nguyên lai chủ nhân là vạn thần điện thần vương vẫn chưa xong buồn nôn tốt một điểm nhất làm cho bệnh ngân ngân n g u y ệ t thần vương phát điên là hắn nhóm thử qua rất nhiều phương pháp cấp bách hát thiết chi thư phòng ngự ngăn cản được hỏa long thương lại lần vỡ vụ ngụy n long huyết nhục muốn phá hủy hắn kim sắc không xương có thể nếm thử nhiều lần về sau vô pháp tổn thương ngụy long kim sắc không xương cái này để hắn nhóm chấn kinh ngụy long có thể không có vượt qua kim thân k ế t số mà lại cho dù vượt qua kim thân kiếp số bình thường kim thân khung x ư ơ n g khó nói chống c ự lại hắn nhóm công kích nếu nói trước đó hắn nhóm còn có thể đánh tan ngụy long không x ư ơ n g có thể trải qua xích tiêu t r ù n g đón tạo sớm đã không tì vết rất khó đánh tan thế là ngụy long giết bất diệt hai người này mà lại hai người này cũng vô pháp giết chết hắn chiến đấu lâm vào g i à n g co không cần lưu thủ bạch ngân thần vương cùng ngân nguyện thần vương liếc mắt nhìn nhau một trận chiến này là hắn nhóm triệt để trở về nhất chiến hắn nhóm không cho phép thất bại là thời điểm bày ra chân chính cường đại ngụy long sừng trên chín tầng trời cũng dần dần mất kiên trì đi qua xích tiêu sơn sơn chủ cùng với cái này hai vị thần vương khảo thí ngụy long đã minh bạch cực hạn của mình khảo thí ra cực hạn liền không cần đợi đến bắn xuyên vạn thần điện tổng điện mà lại hiện nay h ẩn h ẩn có đại kiếp ấp ủ ta cũng nên chân chính phóng ra một bước kia ngụy long nhìn qua bạch ngân thần vương ngân n g u y ệ t thần vương mắt bên trong cũng triển lộ một vệ sắc cơ lúc đầu muốn lưu cho trí thượng long thần át chủ bài liền cho các ngươi h a i đi chương hai trăm sáu mươi hai vạn pháp như long canh thứ hai cầu đặt mua ngụy long tuyên chiến vạn thần điện là đại thanh toán cũng đang mượn này ma luyện tự thân như là đã biết mình cực hạn ở nơi nào vô cực pháp tác diện hóa văn pháp ngụy long khôi phục thủ đoạn nhiều đến để người tuyệt vọng siêu cấp cường giả giết không chết hắn đồng dạng ngụy long cũng vô pháp d i ệ t sát siêu cấp cường giả nắm giữ trí cường thần binh siêu cấp cường giả khi tức đã cùng thần binh tương hợp ngụy long cũng vẹn vẹn đoán được vì cái gì chỉ có vẹn vẹn nắm giữ trí cường thần binh siêu cấp cường giả mới có thể vượt qua kim thân lôi kiếp tại cái kia cơ h ầ ngang qua siêu thoát chi lộ to lớn hồng câu phía dưới trôn giấu một ít bí ẩn không muốn người biết những cái kia bí ẩn tại kể ra thiên cổ huyền bí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 cũng có thể thông qua để thăng vô địch pháp đến biến tướng kích thích âm cực giới càng cao tầng thứ con đường ẩn ẩn bị ngăn cản đoạn ngăn cách khổ hại chỗ sâu phát sinh biến cố đây đều là nguy cơ cũng chính là như thế nguy long cẩn thận lý do đem vô địch pháp cùng siêu thoát chi lộ đi đến cuối con đường nguy long có mười phần năm chắc độ kim thân lôi kiếp có thể thành tựu kim thân nguy hiểm không chỉ là kim thân lôi kiếp còn có về sau trùng điểm mạo hiểm chỉ là cho tới bây giờ một bước này nguy long cũng không có tiếp tục cẩn thận tất yếu xích tiêu trung lực phản chấn đem nguy long không xương lại lần rèn luyện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 liền như là hắn tiền nhiệm cảm nộ g tâm bình tĩnh như thế hắn đi qua trùng đ i ệ p khảo nghiệm biết mình c â n lượng có chiến thắng dũng khí phân tích lý trí kiên trì quyết tâm lắng động lực lượng ngụy long làm đến c ự c hạ nếu n là thật sự đi không được chính ngụy long cũng nhận trước đó cái kia liền giải quyết triệt để n g ư ơ i nhóm đi ngụy long thu nhếp tinh thần đem bốn kiện thần binh thu hồi hắn cường đại nhất cho tới bây giờ không phải thần binh mà là chính hắn giờ phút này ngụy long ý nghĩ cùng bạch ngân thần vương ngân nguyện thần vương không mưu mà hợp hai vị thần vương cũng mất kiên trì ầm ầm song phương tựa hồ có ăn ý nào đó hai vị thần vương thần lực kịch liệt vận chuyển ẩn ẩn cải biến quanh mình hoàn cảnh vận chuyển thay đổi bản chất ở xung quanh có đủ loại khủng bố lực lượng hiện hiện ở giữa thiên địa t ừ n g đạo hát sát bị hắn nhóm hút vào trong tay chuyển hóa thành một loại nào đó càng cao tầng thứ lực lượng hát sát chỉ là ban đầu hình thái có thể đủ từ bên trong để luyện ra một tia âm sát mà loại lực lượng này là cùng dương cực sánh vai cùng lực lượng là siêu việt phương này dưới vực cao tầng thứ lực lượng cũng là đủ dùng tiến nhập bản nguyên tri hải ngoại tầng lực lượng bản nguyên bạch ngân thần vương toàn thân ngân bạch sát chất lỏng kim loại bỗng nhiên sôi trào hắn triệt để bộc phát t h ầ n vương huyết mạch ở trong cơ thể hắn nổ tung kia là gốc rễ của hắn lực lượng đến từ càng cao t ầ n g thứ huyết mạch lực lượng kết hợp tinh l u y ệ n mà ra âm sát lực lượng hết thể tràn vào trong cơ thể của hắn trực tiếp để bản chất của hắn đề thăng ngân n g u y ệ t thần vương cũng là như thế hắn quanh thân tứ đạo ngân sắc loan n g u y ệ t hình bóng bao phủ thể nội t h ầ n huyết cũng là bộc phát trực tiếp từ khổ hải trung cấp đ o ạ t hát sát lực lượng từng sợi âm sát lực lượng tại hắn thể nội bộc phát quanh thân bao phủ ngân sắc loan nguyện bỗng nhiên ngưng thực cái này nhất khắc bạch ngân thần vương cùng ngân nguyện thần vương phảng phất trở lại tiền nhiệm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 bị người từ trong yên lặng khôi phục hắn nhóm tiền nhiệm chiến tận b ắ t phương hắn nhóm vì hướng cấp bậc cao hơn xuất phát không tiếc h đến đến bản nguyên tri h ả i biên giới thế giới bên trong dù cho bỏ mình hắn nhóm cũng không hối hận ngân n g u y ệ t thần vương bạch ngân thần vương cực hạn khôi phục khí tức kinh người tại trong cơ thể của bọn họ bước lên cố khí tức này một bên quan chiến lao hỗn độn cảm nhận được ngân n g u y ệ t thần vương bạch ngân thần vương b ộ c phát thần uy đống nhiên nhất kinh tại nó huyết mạch truyền thừa bên trong có quan hệ với dương cực giới tin tức kia là vương tộc mới có khí tức lao hỗn độn thần sắc mạt d a n ngân nguyện thần vương bạch ngân thần vương giấu rất sâu ngụy long giấu cũng đủ sâu lao h ô n độn rất là hưng phấn song phương đều rất cầu nếu là hai người át chủ bài ra hết lưỡng bại câu thương cái kia l i ề n rượu rượu a rượu a lao h ô n độn bởi vì khoảng cách ngụy long càng ngày càng gần càng ngày càng trở về lý trí càng ngày càng bội phục mình từ trạch lao h ô n độn hy vọng có thể lưỡng bại câu thương để hắn có thể uống một chút canh nga không phải là đi uống một chút ngụy long huyết để nó tiến một bước cảm giác thu nạp hỗn độn thủ đoạn một bên khác binh lạc cốc cốc chủ âm lãnh lao giả cũng tại âm thầm quan sát hắn muốn thi ân tại ngụy long lại không nghĩ rằng ngụy long có bốn trôi thần minh dần dần ổn định tình thế hắn tâm lý đã giật mình lại tiếc nuối cũng may lần này ngụy long nên ngăn không được lần này bạch ngân thần vương ngân nguyệt thần vương cực hạn bộc phát loại lực lượng kia để hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến quá khủng bố người chỉ sợ nghĩ sai thiểu ra hỏa kia mới là đại khủng bố một thanh âm vang lên mang theo một loại tê ách lao phụ nhân t h à n h âm lãnh lao giả thần sắc k h ẽ động tại mệnh cung hắn bên trong có nhất đạo hoàng ngọc cầu thân hiện hiện tại cầu bên trên cũng có một cái lao h ầ hư ảnh có ý tứ gì âm lãnh lao giả hỏi cùng lao hầu giao lưu âm lãnh lao giả thanh â m cũng không khỏi n u hòa một điểm siêu cấp thế lực phần lớn có trí cường thần binh thủ hộ mà trí cường thần binh đều tính nết cũng khác biệt không chỉ tính nết bất đồng siêu cấp cường giả cùng trí cường thần binh quan hệ trong đó cũng khác biệt có chút siêu cấp cường giả cùng trí cường thần binh là trần trụi lợi ích quan hệ cần rất nhiều c u n g phụ n g mới có thể mượn dùng lực lượng mà có chút siêu cấp cường giả cùng trí cường thần binh quan hệ khả năng liền tương đối đặc thù đương đại bích lạc cốc cốc chủ cùng chính mình trí cường thần binh bích lạc ngọc cầu quan hệ trong đó liền là như thế nhìn liên biết Lao hổ h k ông có nhiều lãnh ờ i thái độ l đạo, tại thân ảnh của nàng tái hiện tiêu thất tại mặt cầu phía trên. ảnh hiện phía Âm nàng của cầu lao n h l giả sắc mặt ngượng ngủ đem ánh mắt lại lần đầu nhập chiến trường chỉ là trong nháy mắt hắn sắc mặt liền c n g biến ta hắn Âm l ông h lao i thái ả tâm hồ Âm hồn cơ ổ. lãnh lao giả nhìn thấy cái gì chiến trường bên trong ngụy long đỉnh thiên lập địa tại quanh người hắn từng đạo pháp tác xiềng xích giống như giải lụa màu đồng dạng tung bay kim m ụ c thủy h ỏ a thổ phong lôi sắt lục trở các loại pháp tác xiềng xích căn bản đếm k h n g hết không phải một đầu không phải hai đầu cũng không phải mười mấy đầu hoặc là hơn mười đầu mà là số không đến được cái này nhất khắc ngụy long khí tức khủng bố tới cực điểm những pháp tắc kia xiềng xích đều có thuộc tính bên trong nhiều con là nhất đạo không tính cường đại nhưng bởi vì số lượng quan hệ làm số lượng hơn trăm quá ngàn thậm chí hơn vạn cái kia l ư ợ n g biến cũng liền sinh ra chất biến đại khủng bố lao hỗn đ ộ t vô pháp ước chế trong lòng rung động đây là tại hỗn đ ộ t bên trong tái diễn giới v ư ợ t sinh ra rồi sao cái này sống không biết bao nhiêu năm cổ lao hoang thú tại thời khắc này đầu góc trống g i n g vô cực pháp tắc là giới vực sinh ra lúc pháp tắc trong hư vô sinh ra vật chất vô cực diễn hóa ban đầu cũng là thiên địa tối hỗn độn bản nguyên ngụy long trước mắt chủ tu vô cực phát t á c dùng vô địch pháp chủ tính chung không bản mà hợp thu nạp hư vô thủ đoạn bởi vì vẹn vẹn ngụy long t r i ể n lộ thủ đoạn lao hỗn độn đã cảm thấy chính mình pháp t h ầ n lần liền có xúc động cơ hồ tiến nhập pháp chỗ chết hoàn toàn c h ầ m luân hắn đã một chân đi trên bờ đem từ c h ầ m luân c h i địa trở về ta mẹ nó bạch ngân thần vương cùng ngân nguyện thần vương nhìn thấy một màn này cái này hai vị thần vương trực tiếp tâm thái sụp đổ vì cái gì đồng dạng cực hạn k h i phục trên lệ hội c á c đại cái này là đại khủng bố cái này là vạn long thần đế khí tức bạch ngân ngân n g u y ệ t thần vương hoảng sợ nhìn qua một màn này vạn long thần đế là càng cao t ầ n g thứ thần đế nhất tộc chúa tể hắn có vạn con long t h ầ n nắm giữ giữa thiên địa toàn bộ thuộc tính lực lượng là vạn pháp căn nguyên cũng là khủng bố chúa tể mà trí thượng long thần liền có bộ phận vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch cho nên bạch ngân thần vương ngân n g u y ệ t thần vương mới sau khi sống lại mới hội cam tâm tình nguyện nhận trí thượng long thần điều động không có khả năng hai vị thần vương theo sau phủ định cái suy đoán này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 tại một cái ngoại tầng giới vực lại có thể xuất hiện một cái có được chính mình pháp và đạo người đây quả thực không hợp lý à? chẳng lẽ ngụy long nộ tính thật kinh khủng như vậy người có tinh lực này dùng nhiều tại chủ tu pháp tắt phía trên không được vì cái gì làm nhiều như vậy đổ vật loạn thất bát tao bạch ngân thần vương ngân n g u y ệ t thần vương đầy dây h á i nhiên cái này mẹ nó còn thế nào đánh vội vàng chạy đi qua trong giây lát hai vị thần vương liền từ công kích chuyển thành t r ố n xa hắn nhóm tại trong giao chiến sớm đã thấy rõ ngụy long chiến đấu thể hệ ngụy long nhất ba lưu chiến thuật một ngày ở ưu thế địa vị làm địch nhân của hắn hội rất đau xót mà bây giờ ngụy long đã có sức mạnh tổn thương đến hàn nhóm cái này không phải một cái nào đó bảo thuật mà là trực tiếp thuần túy pháp t ắ c oanh tạc chỉ tiếc muốn chạy không có đơn giản như vậy cái này là ngụy long chuẩn bị cho trí thượng long thần nhất kích ngụy long không phải một cái thích t h ậ n tàng thủ đoàn người có thể hắn cũng không phải một cái đồ đần hắn công khai tuyên chiến vạn t h ầ n điện đã đem lộ tuyến lộ ra lại đem át chủ bài lộ ra cái kia cũng quá mãng ngụy long mãng không sai có thể hắn không đốc lại nói bởi vì tự thân quá cường đại rất nhiều địch nhân căn bản không cần hắn vận dụng chiêu này chết đi vô số pháp tác xiển xích vởn quanh tại ngụy long song quyền ở giữa dung hợp thành hai viên hắc cầu hắc cầu ngụy long song trưởng bên trên hiện hiện hắn nhìn về phía trước mắt trốn mấy chục vạn dặm ngân n g u y ệ t thần vương bạch ngân thần vương đông nhiên vũ chương hai trăm sáu mươi ba sừng sững bất động tiếp tục canh ba bộ phát cầu đặt mua hai viên hắc cầu đi ngang qua mấy chục vạn dặm đoạt mệnh mà tới ngân n g u y ệ t bạch ngân hai vị thần vương trợn mắt tròn xoe làm ra cuối cùng dãy r a trước đó cực hạn khôi phục lực lượng một tia âm sát lực lượng thuế biến thân thể dùng cương đại nhất trạng thái đi đối mặt đánh tới hai viên viên cầu、Không.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 đem hắn nhóm triệt để xóa bỏ đảo mắt đã là bỏ mình thân huyết tầm vang nổ tung hắn nhóm nhưng không có ngụy long loại k i u biến thái năng lực khôi phục chết liền là chết rồi ông ông thương khung phía trên xuất hiện hai tiếng nhẹ vang lên chỉ gặp hai viên thần dị như bảo thạch đồ vật trôi nổi hư không bên trên tựa hồ nhận trong cõi u minh chỉ dẫn muốn xuyên toa hư không rời đi một bóng người từ hư không đi ra bắt lấy bị mạc danh hấp dẫn hai viên thần vương bảo huyết là một loại tự mình phòng hộ cơ chế trước đó cái này hai cái thần vương khí tức liền rất là cổ quái tràn ngập sinh cơ lại lại tựa hồ cổ láo mục nát nhìn đến lịch không nhỏ ngụy long có chút thở hồn hển thì thảo tự nói cực hạn diện hóa văn pháp cái tiết nhưng là chân chính pháp tắt xiềng xích để hắn cũng có chút tiêu hao nhưng cũng có tốt hắn một đường tu luyện vững vàng căn cơ hùng hậu vô cùng cho nên cũng chỉ là thở hồn hển mà thôi ngụy long c h ấ n trụ hai viên bảo thạch trong này ẩn chứa bạch ngân ngân nguyệt hai vị thần vương thần lực tinh hoa bọn hắn bị nơi nào đó thần bí không gian hấp dẫn có thể rơi vào ngụy long trong tay tự nhiên sẽ không để cho hắn nóng chạy ngụy long một tay bổ ra một trường hai đạo tử sắc lôi đ ỉ n h ngưng tụ thành lồng đem hai viên thần huyết bảo thạch thu nạp hình thành giam cầm không gian làm xong n h ữ n g này ngụy long mới đem hắn thu lại thật cũng quá một bên còn nghĩ lấy có thể đủ lưỡng bại câu thương l á o hôn đội giờ phút này không nói ngụy long đ ô n g nhiên ở giữa buộc phát lực lượng chấn k i n h hắn trực tiếp đánh giết bạch ngân ngân n g u y ệ t hai vị thần vương l á o hôn đội cảm thấy mình không phải là đối thủ của ngụy long mà lại hắn nhưng không có trí cường thần binh thủ hộ cũng không có đặc biệt cường hãn đảo mệnh bản lĩnh một bày ra thực lực từ con đường phía trước đoạn tuyệt về sau hắn nhóm dựa vào trí cường thần binh cưỡng ép tục mượn vượt qua kim thân lôi kép có thể về sau lại rất khó tiếp tục tiến bộ dù cho có tiến bộ cũng hội lại lần nữa bị ngăn ở bất diệt lôi kép mặt trước cái kia thời điểm liên liền trí cường thần binh cũng vô pháp cưỡng ép tục mượn con đường phía trước mà ngụy long lại có thể triệt để nắm giữ cố lực lượng này chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho ra đầu run lên thánh hoàng làm pháp phòng chừng sẽ để cho hắn bất mãn liên liên trí thượng long thần đều nhìn lầm Âm lãnh lao giả suy tư không hề nghi ngờ bởi vì triệu quân vô chết thánh hoàng tuyên chiến hoang thú thế báo thủ hắn không nguyện ý mất đi vạn thần điện cái này một cái trợ lực phương pháp tốt nhất là đem ngụy long cùng vạn thần điện cùng đặt vào tuyên chiến hoang thú trợ lực bên trong có thể hiển nhiên trước mắt đến xem không có khả năng ô n lãnh lao giả thậm chí có thể tưởng tượng tại thánh hoàng nội tâm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 sự tình liên quan hoàng tộc tiếp diễn đến hắn nhóm t ầ n g thứ cơ hồ mỗi một cái đều đại biểu cho nhân tộc tương lai có thể nhân tộc cuối cùng chỉ có một vị tương lai đây chính là vấn đề sở tại thánh hoàng làm ra bất kỳ một cái nào tại vị trí hắn người sẽ làm t u y ề n trạch nhưng là cái lựa chọn này lại không nhất định sẽ bị ngụy long tiếp nhận ngụy long trưởng thành tại nam h o a n g quật khởi tại đại yên hắn cùng hoàng triều hoàng tộc không có siêu cấp thế lực loại kia thân mật quan hệ để hắn tự nguyện đi làm vứt b ỏ tử đương nhiên không làm được đây hết thể xung đột đã không quan hệ thiết ác liền là lập trường có khác là lợi ích tranh đến hắn nhóm tình trạng ai sẽ cai nguyện lui lại đâu không hội cũng không thể ngươi để ta đi qua âm lãnh lao giả suy nghĩ bên trong s ứ sở nhất đạo hoàng ngọc chi cầu hiện lên ở trước người hắn một cái lao h ầ u thân ảnh tại mặt cầu hiện hiện nhẹ gật đầu hắn lĩnh ngộ chính mình pháp ta cho là hắn có rất lớn khả năng tục mượn đã đoạn mất con đường siêu thoát âm cực giới hắn là ta trở về dương cực giới hy vọng âm lãnh lao giả không khỏi lại lần lâm vào suy nghĩ đúng vào thời khắc này một thanh âm vang lên hai vị ngươi nhóm đã đến lại không h i n thân là vì sao đâu nói ra người chính là thu thập hai vị thần vương ngụy long chỉ gặp ngụy long mấy cái l à mình trước một bước đến đến một chỗ không gian hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới một đoàn phiêu hốt vũ khí Âm lãnh lao giả cùng lao hôn đột ở phía xa q u a n chiến chiến đấu thời điểm ngụy long lực chú ý tất cả đặt ở hai vị thần vương thân bên trên cho tới giờ khắc này mới phát hiện Âm lãnh lao giả thân phận ngụy long đã đ o á n được khí tức cần chứa một loại nào đó t ử khí lại là chính thống nhân tộc con đường tu luyện lại có trí cường thần binh thủ hộ là thất đại siêu cấp thế lực một trong bích lạc cốc cốc chủ không thể nghi ngờ để ngụy long cảm thấy xa lạ là mặt khác một c ố khí tức giống như phiêu tán vũ khí lại cũng không phải vũ khí tựa hồ quy về hư vô lại lại có thực thể ẩn chứa hoang thú khí tức lại tại chỗ sâu nhất để ngụy long cảm giác có chút quen thuộc cho nên ngụy long trước một bước tìm được lá hỗn độn làm ngụy long nhìn chăm chú đoàn kia to lớn sương mù thời điểm ngụy long cũng liền nhìn t ấ u trong này hư thực t ứ h u n g một trong hỗn đ ộ t trước có hai cái kỳ dị thần vương sau có một cái hỗn đ ộ t khoan hay nói khả năng một nồi hầm không ngụy long tính toán phán một phát lại thêm một đường đi tới diệt đi trên mặt đất thần quốc tích lũy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 nguy long thông qua phân tích thiên mãn g thần vương thánh linh thần vương tập kích cho ra một cái vạn thần điện không hội chủ quan đối đãi kết luận cuối cùng trí thượng long thần cũng không có chủ quan hắn chỉ là y nguyên không có tính ra đối nguy long thực lực đánh chết rồi nói sau nguy long hai tay dôi ra vô số sắc thái nở rộ như là đã bại lộ vạn pháp lực lượng nguy long cũng không có lại đi giấu giếm cái gì tất yếu trước tiên đánh chết lại nói Chấm. lao hôn độn từ g i ấ u kín bên trong này ra hóa thành một đoàn không thể diễn tả đồ vật nhìn cực kỳ khủng bố khó coi như vậy trước tiên đánh chết lại nói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 ngụy long trong tay pháp tác xiềng xích đống nhiên sụp đổ đang lúc trở tay một cái hát sắc viên cầu liền muốn bắn ra lão hôn độn nơi nào không rõ ngụy long chính là muốn chơi chết hắn cớ gì chỉ là cái này hôn đản g tùy ý nói một chút mà thôi hắn chính là muốn chơi chết hắn quá tàn bạo ta có thể nói cho ngươi kim thân lôi k i ế p cùng với cấp độ càng sâu bí ẩn còn có một chút âm cực giới bí sự lão hôn độn nhanh chóng nói ra ngay vậy ngụy long lúc này mới quan sát tỉ mỉ hát sắc đại cầu này mới đúng mà ngụy long cảm giác không có sai cái này hôn độn khí tức g ấ c cổ lão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 sơn chủ không cần thiết làm thế nào lại liên tưởng đến hắn manh truy xích tiêu sơn sơn chủ lúc cảm thụ qua một luồng kỳ lạ ba đ ộ n ngụy long đem đối tượng hoài nghi chuyển tới xích tiêu chung phía trên đây cũng là ngụy long đối vượt qua kim thân lôi k i ế p càng thêm cẩn thận nguyên nhân nếu là hắn suy đoán là thật rất hiển nhiên liên quan tới trí cường thần binh có nhất đoạn rất sâu bí ẩn cùng cái kia cơ hồ đoạn tuyệt siêu thoát chi lộ có quan hệ thậm chí suy nghĩ lại một chút ngụy long có thể đủ thông qua xích tiêu chung lực phản chấn n ệ n gõ vô cực phát tắc là ngoài ý mới còn là xích tiêu chung tại thi ân hắn thông qua s í c h tiêu trung cuối cùng đưa tặng một tia dương cực lực lượng làm pháp đến xem t r í cường thần binh cùng siêu cấp cường giả cũng không phải là hoàn toàn nhất thể ai chủ a i thứ thật đúng là khó mà nói ta lần này tới là vì lão hỗn độn âm lãnh lao giả chưa hề nói khởi bích lạc kiều mà là nói lên ở đây đi mục đích dù cho bích lạc kiều không ngừng thúc giục hắn nhưng là hắn ý nguyên không nói nguyên nhân rất đơn giản loại cảm giác này quái quái rõ ràng là chính mình t r í cường thần binh lại định nọn một nam nhân khác là cái gì mập sự tỉnh ngụy long từ âm lãnh lao giả miệng bên trong biết được triệu quân vu bỏ mình càng thêm chính xác đi qua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 nhất đạo hoàng ngọc cầu nổi xuất hiện chính là bích lạc cốc trí cường thần binh bích lạc t i ể u nhất đạo tuổi trẻ nữ từ thân ảnh hiện hiện cầu nổi phóng ra ánh sáng sáng nhất đạo trí dương trí c ư ờ n g lực lượng chậm rãi rơi vào ngụy long lòng bàn tay bích lạc t i ể u kích động ra cố lực lượng này tốc độ cũng không nhanh hiển nhiên sợ ngụy long cho rằng nàng muốn công kích nhìn qua chính mình thần binh không kịp chờ đợi một màn này còn có vì cái gì hiển hóa là một thiếu nữ mà không phải lao hầu âm lãnh lao giả khí khó chịu toàn thân luật chiến chương hai trăm sáu mươi bốn bản nguyên trí hải gần năm ngàn chữ bộ phát cầu đặt mua xuyên thấu qua ngụy long lòng bàn tay một luồng ẩn chứa khí tức tử vong dương cực lực lượng tẩm b ộ thân thể của hắn cùng được từ xích tiêu t r u n g dương cực lực lượng biểu hiện hình thức bất đồng phía trước kia một tia dương cực lực lượng ẩn chứa lôi đình khí tức mà cái này một tia ẩn chứa khí tức tử vong có thể bản chất đồng dạng đều là dương cực lực lượng càng thêm cao tầng thứ lực lượng dương cực lực lượng hai ngụy long cảm giác thể nội biến hóa dương cực lực lượng gia tăng một tia thân thể càng thêm hòa hợp dùng hắn hiện nay cảnh giới dù cho càng cao tầng thứ lực lượng cái này một tia y nguyên vô pháp để thăng hắn nhiều thiếu chiến lực bất quá cái này h ậ n hẩn tăng cường ta một loại nào đó nội tình là không thể biết chỗ cực tốt ngụy long có thể cảm giác được cho dù chiến lực không có bao nhiêu đề thăng có thể dương cực lực lượng y nguyên chỗ tốt cực lớn dù cho chỉ có một luồng cũng có một loại nào đó vô hình đề thăng dùng thực lực của ngươi kim thân lôi k i ế p chân chính nguy hiểm không ở chỗ kim thân lôi k i ế p bản thân cho dù kim thân lôi k i ế p uy lực tại không ngừng đề thăng muốn đoạn tuyệt con đường phía trước bích lạc tiều phía trên cái kia đạo có chút hư hào thiếu nữ hình bóng thanh âm thanh thúy nàng trực tiếp đem một loại nào đó đại bí mật nói cho ngụy long không thêm che giấu chân chính nguy hiểm là về sau hát s ắ t phản vệ cùng với khổ hải hàng lâm cuối cùng lục m a u quái ảnh dùng ngươi bây giờ chiến lược như không đi chủ động t r e o t r ọ c làm không ngại bích lạc t i ể u g i ả n g thuật bí ẩn mà hắn hiện nay thần bình c h i chủ âm lãnh lao giả sắc mặt khó coi đã nói xong theo ta chậm dãi biến lao đâu âm lãnh lao giả nhìn về phía ngụy long ánh mắt rất bất thiện càng là nhìn chằm chằm ngụy long cái kia trương giống như tiên nhân gương mặt càng là trướng mắt lúc trước hắn còn nghĩ trợ giút ngụy long đối phó hai vị kia cổ quái thần vương hiện tại ngược lại tốt để âm lãnh lao giả toàn thân zed gâu hóa thành đại hắc cầu l á o hỗn độn kêu to hắn cũng là rất là bất thiện cái này bích lạc kiều xem như trí cường thần minh lai lịch không nhỏ biết rõ rất nhiều bí ẩn có thể những này bí ẩn nguyên bản hẳn là hắn nói cho ngụy long m ớ i đúng cũng là hắn mượn này thu hoạch được thu nạp vô tự hỗn độn bí thuật tát chủ bài lá bài tẩy của ta trực tiếp để người minh bài rồi còn muốn lao hỗn độn như thế nào hắn sống thời gian dài như vậy cơ hồ vô số đánh cũng đánh không lại ngụy long chẳng lẽ liền liếm cơ hội cũng không cho ngụy long tâm tư thay đổi thật nhanh âm cực giới hiển nhiên phát sinh đại biến thuần huyết hoang thú còn dễ nói bọn chúng thọ nguyên rất dài vượt xa tu sĩ、si、nhân tộc có cổ lao bảo tồn mà nhân tộc bên này siêu cấp cường giả đi qua mấy đời thay đổi rất hiển nhiên càng ngày càng ỉ lại trí cường thần minh cái này loại ỉ lại đã ẩn ẩn ảnh hưởng hắn nhóm bản tâm tạo thành một loại nào đó mục nát có thể ngụy long quan tâm không phải n h ữ này g n ngụy long quan tâm là bất kể là xích tiêu trùng còn là bích lạc kiểu đều lối hắn k h ắ c mắt được ra cái trước bị xích tiêu sơn sơn chủ điều khiển y nguyên âm thẩm chuyển vận chỗ tốt trước mặt cái này cũng là tại thu hoạch được hắn hảo cảm qua trong giây lát nguy long không sai biệt l ắ minh m bạch h i ệ n nhiên những n à y trí cường thần binh cũng muốn đi ra tự mình siêu thoát c h i lộ cái này âm cực giới bởi vì hát sát bản nguyên quan hệ chú trọng vật chất như đại đạo lực lượng trí cường thần binh dạng này linh chi hư hảo một bên huyền bí đều bị áp chế trí cường thần binh cần khí chủ môi giới mới có thể hoàn toàn phát huy tự thân diệu dụng đối với những n à y trí cường thần binh đến nói nguy long có thể là bọn hắn tiến thêm một bước duy nhất hy vọng tu sĩ cầu siêu thoát những n à y trí cường thần binh có linh bọn hắn cũng đang cầu siêu thoát nghĩ rõ ràng những n à y ngụy long nhẹ khẽ liếc mắt một cái lao hỗn độn nguyên bản hung thần á c sát lao hỗn độn gặp hắn c h ô n g lại lập tức nhẹ nhẹ lay động vấy đôi u lộ ra vẻ lấy lỏng hắn nội tâm nén giận mắt bên trong có nước mắt có thể nên vấy đôi u vẫn là muốn giao động ngụy long không để ý cái này đại cẩu hỏi không biết h á c sát phản vệ cùng khổ hải hàng lầm cụ thể nguy hiểm ở đâu âm cực giới chỗ tốt lớn nhất là h á c sát đoàn thể mà h á c sát lực lượng xem như âm cực giới giới vực bản nguyên càng cùng giới vực thuộc tính phù hợp vốn là trọng pháp tắc một bên vật nặng chất trọng thân tu sĩ tu xích hà bản nguyên đoàn tạo nhục thân cầu n h ụ c thân vượt qua khổ hải chỉ là đường con cầu lấy là bởi vì vô pháp dùng hát sát đoán thể bích lạc kiều tuyệt không bán cái gì c o n tử trực tiếp đem bí ẩn nói ra tu luyện cơ bản nhất thường thức một trong liền là tu sĩ、si、vô pháp hấp thu hát sát lực lượng một ngày hấp thu quá độ liền hội phát động d ị biến vô pháp tự điều khiển cuối cùng chuyển hóa thành mất k h ô n g chế quái vật chuyển hóa thành mất k h ô n g chế quái vật chỉ là kết quả lại không phải nguyên nhân ngay vậy ngụy l o n g trong lòng hơi động cái này loại tối thường thức đồ vật liền như là một một hai đồng dạng càng là hướng chỗ sâu chứng minh thì càng tiếp cận thế giới b ả n chất càng thêm thuần túy b ả n chất nghe bích lạc t i ề u kể ra những này ngụy long chẳng biết tại sao nghĩ đến thánh khư điện chỗ sâu kim thân khung sương có lẽ bộ kia khung sương không phải bị hát sát lực lượng phản vệ đây này quả nhiên liền nghe bích lạc t i ề u nói hát sát phản vệ trên thực tế không phải phản vệ mà là thiên địa đối với đột phá kim thân t ầ n g thứ đạt đến pháp chi t ầ n g thứ siêu cấp cường giả q u ả t ạ o hát s á t đoán thể diệu dụng vô biên đáng tiếc nhân tộc vô pháp hấp thu hát sát vô pháp hấp thu hát sát ngụy long thì thào tự nói hắn nghĩ tới chết ở trong tay hắn hai vị thần vương có một vị từng chế d u ngụy long không hiểu được âm cực giới lớn nhất quý giá chỗ mà lại cùng hai người này giao thủ ngụy long cảm giác được lục thân của bọn hắn lực lượng cường đến đáng sợ chiến đến cuối cùng hai người này càng là ẩn ẩn ngưng tụ hát sát chuyển thành một loại càng cao t ầ n g thứ lực lượng muốn thăng hoa giờ phút này nghĩ đến là có đáp án đúng là như thế hoang thú cũng được thần tộc cũng tốt hắn nhóm trời sinh có thể câu thông bản nguyên tri hải hấp thu dị chủng bản nguyên lực lượng chỉ cần thoáng thích đứng liền có thể chỉ có nhân tộc cần tự mình đi câu thông bản nguyên tri hải mà trước đó như hát sát lực lượng một ngày vượt qua giới hạn l i ê n hội dẫn phát b i ế n đến dị mất đi khống chế bích lạc kiều nói ra đại bí mật đây cũng là rất nhiều nhân tộc siêu cấp cường giả cần dùng chúng ta trí cường thần binh nguyên nhân chỗ hắn nhóm cùng chúng ta hoặc là chiếu theo giao dịch hoặc là chiếu theo hứa hẹn tại khí tức nhất thể chúng ta trí cường thần binh có thể câu thông bản nguyên tri hải có thể làm đều khí chủ loại bỏ hát sát phản vệ đương nhiên trí cường thần binh hiệu dụng không chỉ những này chúng ta còn có hộ đạo hộ pháp khả năng bích lạc kiều ẩn ẩn tại trào hàng chính mình âm lãnh lao giả sắc mặt càng khó coi hơn go go go lao hỗn độn cũng không phải mái Têu a người n mẹ nó đều nói ra ta chi sau có phải hay không muốn bị ăn thịt chó a phi lao tử là hỗn độn là tứ hung một chòng không phải chó lao hỗn độn nghĩ teo rên nhưng lại không dám đánh gãy ngụy long l i n h ngộ sắt na ở giữa ngụy long minh bạch rất nhiều chuyện vì cái gì nhân tộc siêu cấp c ư ờ n g giả luôn có định số bởi vì siêu cấp thần bình khí chủ n ắ m chắc một ngày khí tức tương hợp liền không thể đơn giản giải trừ thậm chí hắn cũng nghĩ đến chỉ sợ hoang thú chỉ tu hát sát bản nguyên không phải vô pháp hấp thu xích hạ mà là trướng mắt mà thôi có thể một giây lát ở giữa ngụy long lại có rất nhiều nghi hoặc hắn hỏi ra nghi hoặc bản nguyên tri hải là cái gì bản nguyên tri hải vô pháp kể ra làm ngươi cảm giác được thời điểm liền biết liên quan tới cái này một điểm bích lạc tiểu ngược lại lắc đầu nàng là thật không biết cơ hồ vô pháp nói ra nói xong những n à y thiếu nữ hình bóng tiêu thất tại trí cường thần binh bích lạc tiểu phía trên một lần nữa trở lại âm lãnh lao giả thể nội ngụy long trước đẻ xuống nội tâm nhiều ra nghi hoặc nhìn về phía âm lãnh lao giả nói ngày khác ta như khai thác con đường phía trước tất nhiên không quên hôm nay tri tình Những đạo lý này ngụy long đến cảnh giới nhất định, tiên hoàn toàn Húng còn là tại hắn hạ xuống quyết định thể thể khác chi hạ h giới đạo được. độ tại sao lý là quyết biết biết, kết có Có quả tri biệt. kim tự t âm n này. lôi kiếp giờ phút、này. Hừ. â lãnh lao giả h ừ lạnh một tiếng hắn nói thủ đoạn của ngươi tuy mạnh có thể ngẫu nghịch thánh hoàng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nói xong câu đó âm lãnh lao giả quay người rời đi mệnh cung bên trong bích lạc t i ể u phía trên một cái lao hầu xuất hiện tức giận nói ngươi cùng một cái hài tử tức giận cái gì ta chỉ là vì siêu thoát trí lộ chúng ta năm đó p h n g mệnh khai thác âm cực giới Nhất liền năm, tận. thông nào giận ngươi, ngươi không nhìn ta cuối cùng đều nhắc nhở hắn không nên coi thường Thánh Hoàng chục hồ chỉ theo thôi. mấy Ta Ta ta lưu là là làm lệ cuối đều coi rồi và mà cơ có vô sao. âm l á n h lao giả sắc mặt cấp biến giọng mang lấy lòng nói đưa mắt nhìn âm l á n h lao giả rời đi ngụy long nội tâm nhiều rất nhiều nghi hoặc bất quá đi đầu còn là cái kia âm l á n h lao giả cuối cùng bởi vì triệu quân vô chết thánh hoàng muốn triệt để cùng hoang thú khai chiến huyết nhiễm thiên hạ hắn muốn mượn nhờ tất cả lực lượng đến mức cùng vạn thần điện mâu thuẫn bởi vì ngoại bộ áp lực mà thoáng rời đi nhưng ngụy long không lui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 hắn sớm đã có thể siêu thoát dù cho con đường phía trước tràn ngập h n g câu hắn cũng có nắm chắc lấp bên trên nhưng là cần thiết chính là vì hậu đại lưu đường dùng chân long mạnh cũng kiên kỵ thánh hoàng chi kiếm hoặc là nói đời thứ nhất thánh hoàng bảo tồn ý ngụy long cảm thấy nhiều hơn một phần trầm trọng bất quá còn tốt lập tức liền có thể đột phá kim thân tầm thứ không h o à n g hốt hắn hỏi lại vậy ngươi biết bản nguyên c h i hải là cái gì ta cũng không biết truyền thừa của ta trong trí nhớ không có cái này khái niệm lão hôn đội lắc đầu gặp ngụy long thất vọng hắn vội và nói nhưng ở trong trí nhớ của ta ta biết rõ âm cực giới tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng hiện tại bởi vì một loại nào đó d ị biến triệt để thoát câu khổ hải chỗ sâu d ị biến cùng bản nguyên chi hải liên hệ bị chặt đức cũng mất đi câu thông dương cực giới thông đạo cái này giới vực tại trầm luân tứ linh tại làm cố gắng cuối cùng nếu là y nguyên v ô pháp bọn hắn có lẽ sẽ tự mình siêu thoát rời đi mà dương cực giới thì là tại bản nguyên chi hải ngoại t ầ n g b ị trí bản nguyên chi hải còn có chỗ càng sâu đồ vật càng cao tầm thứ giới vực ngụy long nội tâm lại là khẽ động nhìn về phía lao hôn đột ánh mắt đều không giống như thế bí ẩn con chó này đ ề u biết thật đúng là không thể khinh thường lao hôn độn nhẹ nhẹ dương lên đầu chó tiểu tử ta cũng là sống mấy chục vạn năm láo cầu vậy ngươi biết càng cao tầng thứ g i ớ i vực ngụy long hỏi a lao hôn độn có chút xấu hổ gặp ngụy long nhìn hắn ánh mắt có biến hắn không nguyện ý bị ngụy long xem thường vơ vét toàn bộ ký ức nó nói bản nguyên tri hải ta vô pháp giải thích bất đồng tầng cấp tiếp xúc g i ớ i vực bản nguyên bất đồng cùng với lực lượng tầng thứ cũng có trình lệnh dị âm cực giới hát sát có thể tu thân thể cách đi con đường Dương cực giới có dương cực lực lượng coi trọng thần hồn hành lang đổ c h i lộ từng tại xa thời gian trước đó âm cực giới là dương cực giới yêu ma sơn bồi dưỡng thiên phú cao tuyệt thuần huyết hoang thú hạt giống sân thí luyện cũng là để một ít không phải thuần huyết di c h ủ n g có một đầu tiến hóa con đường tráng đại hoang thú chi bẩy mặt khác ta hoang thú cũng có thể hấp thu xích hà lực lượng nhưng là không cần thiết âm cực giới xích hà bản nguyên q u ó yếu xích hà năng lượng cũng là đồng dạng nhỏ yếu lao hỗn độn móc sạch truyền thừa của mình ký ức hắn xuất sinh ngay tại âm cực giới không có đi qua dương cực giới nhưng là hắn có truyền thừa ký ức còn n ư ớ không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 hôn đ ộ n c h i tự nhưng là ta không có p h á p t r u y ề n cho ngài a la o hôn đ ộ n l ắ c l ắ c đầu chó rất là đắc ý đây chính là truyền thừa cho dù ngươi rất mạnh có thể ngươi không có truyền thừa cho dù ngươi có thể tùy tiện đánh chết ta nhưng là ngươi không có truyền thừa hh ắ c ắ c thả ra ngươi phòng ngự để ta tiến nhập trong cơ thể của ngươi ngụy long trầm tư một lát vỗ vỗ la o hôn đ ộ n đầu chó nghe vậy la o hôn đ ộ n gốc gâu gâu chương hai trăm sáu mươi lăm kim thân t r ư ớ c chuẩn bị cuối cùng năm ngàn chữ tiếp tục bộ phát cầu đặt mua hôn đồn tri tự là hôn đồn nhất tộc tuyệt mật truyền thừa bảo thuật một trong như hôn đ ộ n nhất tộc hoang thú bỏ mình lại nhận tự thân truyền thừa ký ức cuối cùng xóa bỏ cùng loại với bạch ngân ngân nguyệt thần vương sau khi chết nội tại thần lực hạch tâm sẽ tự động hướng hư không đội đi cái này là huyết mạch truyền thừa l à c ấ n một loại nào đó cố định quá trình tỷ như lão hôn đ ộ n sau khi chết hôn đ ộ n chi tự liền hội tại nó bảo cốt bên trong tiêu tán đạt được nó bảo cốt người có thể lĩnh hội hôn đ ộ n phát tắc cũng có thể tiến một bước lĩnh hội một ít hôn đ ộ n tộc bảo thuật có thể muốn lĩnh hội tuyệt mật truyền thừa cái kia liền không khả năng những này đều là la hôn đồn chính miệng kể ra nói cho ngụy long tin tức nói ra sau lão hôn độn thật ngụy long làm thì hắn người cái kia sợ hãi làm cái gì ta lại còn ăn ngươi hay sao ngụy long sợ lấy l a o hôn độn đầu chó khoan hay nói l a o hôn độn hóa thành đại cầu lông sáng đầu lấy gồm cả huy m a n h cùng ngấp manh l a o hôn độn lắc lắc cái đôi dù cho ta là tứ hùng một t r ò n g dù cho ta cũng từng chinh chiến thiên hạ có thể vì siêu thoát chi lộ vì có thể k i ể m chế tự thân dần dần mất khống chế hôn độn phát tắc trang chó mà thôi không xấu hổ ta chỉ là sợ chủ nhân không chiếm được ta hôn độn nhất tộc truyền thừa lão hôn đồn hắn nội tâm không ngừng nói với mình hắn cũng là vì hỗn độn nhất tộc tương lai vì cao hơn tiến lên đạo lộ không phải bán chủng tộc của mình mà lại hắn đã một chân đi ra pháp chi trầm luân tự địa dần dần tẩy đi tự thân mục nát tương lai một ngày nào đó hắn nhất định hội một lần nữa cương đại đến thời điểm tất nhiên để ngụy long thành vì ngụy long thú thành vì nó sủng vật không nên động ngụy long một bàn tay phiến tại chó đen đầu bên trên hắn tự nhiên không hội làm thịt lão hỗn độn mặc dù cái này thịt nhìn rất thơm mà lại biết do hát sát lực lượng còn có tốt hơn diệu dụng ngụy long cũng có thể đón được thập tam thuần huyết hoang bầy thú tộc cùng những cái kia phổ thông thuần huyết hoang thú còn có bất đồng bọn hắn thường thường có chết i xuất hát sát lực lượng d i ệ u pháp thân thể còn muốn càng mạnh nói một cách khác chất thị xác thực tươi ngon có thể lão hỗn độn chủ tu hỗn độn p h á p tắc ẩn ẩn cùng tự thân vô cực p h á p tắc có liên hệ nào đó ngụy long tự nhiên không hội g i ế t đối phương ân chí ít hiện tại không hội g i ế t đối phương gâu gâu lão hỗn độn từ h ảo tưởng đến đến hiện thực thần xác mật khổ lập tức ngoắc ngoắc cái đôi cung thuận ghé vào t ư ờ n g không phía trên còn lộ ra bụng của mình sau đó liếm liếm ngụy long n u bàn tay Ồ. thật bẩn ngụy long lại một bàn tay đem l á o hôn độn đầu chó cho ấn xuống hắn mắt bên trong thần quang l ó e lên cực hạn thôi động phá v ọ n g thuật bị đánh một bàn tay l á o hôn độn mơ hồ ta đều như vậy hèn mọn mà đến đều đổi lấy biện pháp liếm ngươi còn muốn đối với ta như vậy hừ hừ ngươi đối với ta như vậy ta liền bắt thấp hơn một điểm lão hôn độn đổi một cái để ngụy long thoải mái hơn tư thế ngụy long sờ lấy đầu chó ánh mắt thần dị t ă n g vọn nhìn xuyên toàn bộ lão hôn độn chuyên môn đem hôn độn chi tự vận chuyển chi pháp bày ra đây là một loại đoán tạo hoang thú chi thể hiến pháp môn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 sớm đã rõ ràng chính mình n g ộ tính chỉ có thể nói trung thượng nếu không ngụy lòng cái này cảm thấy mình vô địch kỳ thực đi thông vạn pháp c h i lộ ngụy lòng cũng có thể nói n g ộ tính vô địch có thể không chỉ như thế hôn đ ộ n c h i tự là hôn đ ộ n nhất tộc bí truyền bảo thuật một trong bản nguyên liền là hôn đ ộ n pháp tắc mà hôn đ ộ n pháp tắc cùng ngụy lòng sở tu vô cực pháp tắc có chút liên hệ vô cực lực lượng không bờ bến vô cùng tận vô hạ không có cuối cùng là giới vực còn không ra đời là hư vô mờ mịt là thế giới vẫn còn một loại không có trước sau không có trái về sau không có trên dưới không có trung tâm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 đến t ử cực bát hoang hủy diệt hết thảy lại đến vô cực lực lượng phá hết v ạ n pháp ngụy long tâm có ý nghĩ hắn là từ lực c h i cực hạn hủy diệt cực hạn phá hết vạn pháp về sau lại diễn hóa v ạ n pháp đến một bước này vô cực lực lượng giao phó càng thêm huyền bí thuộc tính lại là lập nên vô địch pháp dùng thêm điểm thiên phú ngạnh sinh sinh để t h ă n g nhập môn mới đi con đường này chiếu theo ngụy long nghĩ vô địch pháp là hắn giã tâm lớn vô cực chi đạo là hắn đối âm cực giới thôi diễn cực h ạ diễn hóa và pháp cũng có thể phá hết và pháp cuối cùng nhất n i ệ m hóa và pháp lại đến càng cao tầm thứ đi đến vô cực cực h ạ ý nguyên có đường có thể vô cực hóa có cực vô cực đã không cách nào tưởng tượng đến có cực một bước kia phòng t r ư ờ n g âm cực giới đã vô pháp dung nạp hôn đ ộ n c h i tự này môn bảo thuật đối với ngụy long đến nói đang lúc trở tay liền có thể l i n h lộ hắn cũng không vội lấy đi chiết xuất hấp thu hát sát lực lượng ngụy long ẩn ẩn có một loại suy nghĩ nếu là như vậy có thể đảo ngược thôi diễn cũng có thể từ xích hà bên trong thôi diễn ra dương cực có thể bởi vì âm cực giới xích hà lực lượng quá yếu kém dương cực lực lượng rất khó tinh luyện mỗi một tia đều rất chân quý còn là từ hấp thu hát sát lực lượng bắt đầu chậm rãi t h í chứng nhìn nhìn có thể phủ câu thông cái kêu bản nguyên chi hải nguyễn long hiện tại y nguyên đối bản nguyên chi hải không có cụ thể khái niệm cái này bản nguyên chi hải tựa hồ là một loại hư hảo tỉ như hắt rất là tại b i ê n giới âm cực lực lượng tại ngoại tầng dương cực lực lượng cũng tại ngoại tầng có thể bản nguyên chi hải lại tựa hồ là một loại chân thực tồn tại âm cực giới ở vào bản nguyên chi hải tầng n g o à i cùng hiện tại bởi vì một loại nào đó dị biến thoát câu mà dương cực giới ở ngoại tầng ẩn ẩn còn có càng cao giới vực biết đến càng nhiều n g u y long càng là nghĩ hoặc cũng tương tự càng là phân chấn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 cũng bởi vậy ngụy long lại lần đánh giết hai vị siêu việt trí cường thần vương ngược lại không có bao nhiêu gợn sóng có thể lại tại đặc biệt vòng tròn dẫn tới địa chấn ngụy long cùng bạch ngân ngân nguyệt hai vị thần vương chiến đấu ba động càng kinh người hơn vô số pháp tắc gợn sóng diễn hóa thành một trận bạo tạc cuối cùng liền pháp tắc gợn sóng bản thân đều xóa đi loại kia thuần túy bạo tạc đương thời rất nhiều người đều kinh càng nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được sức chấn động kia liền trí liền cường thần binh chỉ sợ sẽ có tổn ẩn ẩn đạt đến bất diện tầm thứ chết rồi trí thượng long thần kinh ngụy long đánh bại xích tiêu sơn sơn chủ hắn đều không có như vậy thất thố bởi v ì trí thượng long t h ầ n biết rõ không có căn đảm cực hạn khôi phục sơn chủ thực lực cũng liền như thế bị bắt lại nhược điểm rất khó phát huy ra vốn có trình độ có thể bạch ngân ngân n g u y ệ t hai vị thần vương bất đồng hắn nhóm mặc dù là lịch luyện chi chiến kẻ thất bại nhưng cũng là cực mạnh tồn tại hắn nhóm có thể bình thường bộc phát đều chiến l ự c lại thêm giữa bọn hắn phối hợp đối phó không có trí cường thần binh bảo vệ ngụy long mười phần chắc chín dù cho giết không chết cũng có thể chạy trốn dù cho trốn không chính mình chết rồi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 mang ta đôn nơi nào、đó. Còn tốt, ta không hạn đó. côi có cực tốt, phủ. xích tiêu Sơn chúng tại chạch ta muốn cùng ỵ long giao hảo sơn chủ đợi đến cả đám đi ra đại điện hắn cùng xích tiêu chung giao lưu xích tiêu chung ngươi không phải vừa thu trí thượng long thần hai kiện lôi pháp trí bảo trí bảo quy trí bảo hòa hảo quy hòa hảo chúng ta cùng ngụy long giao thủ qua hắn huyết n ụ c buộc phát rất nhiều lần bây giờ suy nghĩ một chút ta luôn cảm thấy hắn pháp có chút cổ quái sơn chủ trong tay hiển hiện nhất đạo đ i ễ ngọc phía trên ghi chép ngụy l o n g quốc văn mấy ngày nay sơn chủ một mực tại l i n h hội đáng tiếc dù cho như hắn y nguyên còn chưa nhập môn yên tâm đi ta đã giao hảo hắn xích tiêu trung trả lời sơn chủ cái gì xích tiêu trung đã lâm vào yên lặng ngươi có phải hay không có n ta lại làm chuyện gì sơn chủ kịm phản ứng nổi giận ta nói đương thời ngụy long nhất kích lại nhất kích đánh ta loại kia lực phản chấn hắn không chỉ không có thương tổn còn càng ngày càng mạnh ngươi có phải hay không có n ta đã làm gì xích tiêu trung lâm vào một loại nào đó yên lặng a a a sơn chủ cơ hồ vô pháp khắt chế hắn biết ngụy long không đơn giản có thể càng là nghĩ cùng ngụy long chiến đấu càng là bị khuất bây giờ nghĩ lại vậy mà là hắn thần binh n h ư ờ n g hắn mới là khí chủ a cựu tiên tri thượng một cái thanh niên anh tuấn dưới thân phong bạo hội tụ một cái chó đen ghé vào chân hắn một bên cái đuôi lay động lay động bạch ngân ngân nguyệt hai vị thần vương chi huyết quả nhiên kinh người t ẩn chứa trong đó cảm lộ không cách nào tưởng tượng ngụy long đã nuốt vào ngân nguyệt cùng bạch ngân hai vị thần vương thần lực hạch tâm thần dị sôi trào ngân nguyệt bạch ngân hai vị thần vương hắn nhóm ẩn chứa thuế biến thừa số nhiều sóng thừa số dù cho đến ngụy long cảnh giới y nguyên có thể cảm thấy một loại cực cao đ ề thăng không chỉ như thế bạch ngân ngân nguyệt lương t r ù n g mảnh vỡ đại đạo đáng sợ hơn hai loại mảnh vỡ đại đạo muốn viễn siêu ngụy long trước đó đến quỷ dị thốt vệ thần thánh so với trọn vẹn đại gấp mấy lần ngay tại ngụy long trong thần hồn yên lạng đương nhiên hết thể đề thăng cũng không sánh nổi cái này âm cực lực lượng 18. ờ i tám ngụy long cẩn thận cảm nộ thể nội một kia âm cực lực lượng những n à y âm cực lực lượng ẩn chứa tại bạch ngân ngân nguyệt hai vị thần vương thần lực hạch tâm bên trong hẳn là hắn nhóm cực điểm thăng hoa bảo tồn ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng nguyên bản ngụy long là muốn từ hắc sát lực lượng nếm thử dù cho có hỗn độn chi tự bảo thuật tại hắn cũng không hội trực tiếp rút ra âm cực lực lượng hấp thu lại không nghĩ rằng trực tiếp hấp thu hai vị thần vương thần lực hạch tâm bên trong âm cực lực lượng âm cực lực lượng trực tiếp bị ngụy long hấp thu. hấp thu cứ như vậy hấp thu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 có đặc thông í n t h qua nuốt ngân nguyện bạch ngân thần vương thần lực cũng tốt hoặc là cấp đ o ạ t hoàng thú thần tộc thiên phú cũng tốt nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở thêm điểm thiên phú có lẽ là ta tu luyện vô cực phát tắc vô cực diễn hóa toàn bộ liền liền hát sắt cùng xích hà cũng ở trong đó nguyễn long lại làm ra một cái suy đoán nhưng mà một lát sau ngụy long dừng lại thân thể ma luyện không vội ở cái này nhất thời cần tích lũy thắng này đối với ngụy long đến nói có thể thuận lợi thôn vệ hát sắt thậm chí âm cực lực lượng đen như vậy sắt phản vệ cùng với khổ hải hàng lâm liền không cần lo lắng còn lại cái gì lục mao quá ảnh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 mảnh vỡ đại đạo ngân n g u y ệ t bạch ngân thôn vệ quỷ dị thần thái b ả o binh hắc thiết chi thư trung phẩm kiên cố tinh hoa dương cực lực lượng hai âm cực lực lượng một ư ơ i tám ta một đường đi tới không biết độ diệt không ít trên mặt đất thần quốc lại thêm cuối cùng hai vị siêu việt trí cường thần vương bổ sung thân thể năng lượng có thể nói không ít ngụy long chậm rãi mở hai mắt ra những này thân thể năng lượng hắn không đ ị n h dùng những này thân thể năng lượng rất nhiều có thể khoảng cách để thăng vô địch pháp còn có không ít tranh lệch đến mức để thăng đơn nhất lực lượng pháp tắc không cần thiết hắn có cơ hồ mười thành nắm chắc đem toàn bộ nguy cơ vượt qua có thể ngụy long ý nguyên dự định giữ lại khẩn cấp vạn nhất phát sinh một loại nào đó biến cố không đến mức hoàng tay chân cái kia tiếp xuống liền là kim thân lôi k i ế p ngụy long hai mắt như điện chân đạp hư không bên trên nhìn chăm chú giới vực phần cuối cái này nhất khắc thiên địa ẩm vang chấn động hư không cũng theo đó đ ố n g nhiên vỡ vụn đã không thể tiếp nhận hắn uy áp ngưng thực chi uy chỉ nghe ngụy long nói khẽ lôi đến chương hai trăm sáu mươi sáu kim thân chi nạ cực hạn buộc phát cầu đặt mua a thiên địa ẩm vang rung động bỗng nhiên do bắt đầu thổi lôi thương không uy đúng đưa s á t na ở giữa cương phong p h á p phối t hư không vỡ vụn vô tận sát cơ cùng nguy hiểm tại thời khắc tràn b ậ p ra lại cường lao hốn độn cái này chó đen đã chạy đến hơn trăm vạn dặm phía trên nhìn qua một màn này hắn tâm tình phức tạp không biết bao nhiêu năm rồi hắn vừa vượt qua kim thân lôi k i ế p thời điểm đương nhiên hoang thú liên quan tới kim thân lôi k i ế p danh tự có mặt khác cách gọi đương thời hắn vượt qua lôi k i ế p chưa hề có hiện tại một nửa đáng sợ là lôi kép uy lực không hội bởi vì người độ kiếp mà thay đổi uy lực tăng trưởng một nửa kim thân lôi kép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 kim thân lôi kếp i không giống với thần ma vương lôi kiếp hắn hưu tâm không thêm bất luận cái gì phòng ngự để hắn đi đánh trong bóng tối lại chuẩn bị sẵn sàng phòng bị bất luận cái gì khả năng vấn đề xuất hiện kim thân lôi kếp i có thể trở ngại nhân tộc không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm hàng người để hắn nhóm không thể không dựa vào trí cường thần binh vượt qua nguy hiểm không chỉ có là kim thân lôi kếp i còn có về sau khả năng tồn tại các loại nguy cơ ta muốn tranh thủ chỗ tốt lớn nhất để lôi quan g càng thêm đầy đủ đập nện thân thể của ta đem toàn bộ tiềm năng hết thể kích phát nhưng nếu là dẫn đến tinh lực không tốt cái kêu bất kể như thế còn là gắng đạt tới ổn tỏ ngụy long nội tâm hạ quyết định sách lược không khác đẩy ngang mà thôi đang nghĩ ngợi ẩm ẩm khủng bố kiếp vân xé rách không gian tìm trong còi ư u minh cảm ứng hạ xuống cái này nhất khắc ngụy long ánh mắt bùng lên hắn muốn nhìn thấu cái k i a lôi kiếp chỗ sâu hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh trí cường lôi quang rào rạt không thể xâm cái k i a lôi quang quá l o a mắt đến mức để ngụy long hai mắt giống như tao nội như tia chớp rầm rầm vô cực pháp tác xiển xích ra chỉ hai mắt phía trên hai mắt một thanh lại đi nhìn liền gặp được lôi quang bên trong tựa hồ có mơ hồ không thể nhận ra lục mao hình bóng lục mao tại kim thân lôi k i ế p bên trong liền xuất hiện rồi sao lôi k i ế p tựa hồ bản thân ngay tại giấy ruộng nó là thiên địa vận chuyển nhất đạo cơ chế cái này đạo cơ chế là vì cường giả lập hạ môn hạng cũng là vì rèn luyện cường giả cho tới bây giờ không có người nào đi tổn thương lôi k i ế p cũng vô pháp tổn thương lôi k i ế p là giới vực cơ sở p h á p tắc khi nàng xác lập thời điểm liền vô pháp giao động trừ phi ngụy long cơ hồ muốn nhìn thấu hết thảy nguyên bản thanh minh hai mắt tại thời khắc này lại lần phát sinh nhỏi nhói mà hắn đã ra chỉ vô cực phát tắc có lẽ không phải vững chắc nhất pháp lại là thật l ớ n pháp có thể giờ phút này cũng có chút bao khỏa không được trừ phi nhận ảnh hưởng không phải lôi k i ế p hoặc là không chỉ là lôi k i ế p còn có âm cơ giới cái kia hết thảy đều nói thanh cái này lục mao khi kiếp số cuối cùng xuất hiện là bởi vì hắn tồn tại ở khổ hải chỗ sâu chờ khổ hải hàng lâm về sau hội có một loại nào đó dị tượng lấp lóe chỉ là giờ phút này bị ta sớm nhìn thấy ngụy long trong mắt trái xuất hiện nhất đạo huyết ngân kia là quá độ vận hành kết quả có thể là ngụy long vẫn cứ không biết ý nguyên đi nhìn muốn nhìn thấu đây hết thảy ầm ầm kiếp vân càng mãnh liệt hơn kiếp vân thành hắn uy p h ả n phất giống như thiên địa huyền bí chi lâu vũ tầng tầng lớp lớp cao không thể đ ổ i kịp chấn áp hết thảy ngụy long cứ như vậy nhìn chăm chú lên kiếp vân thoáng ngẩng đầu lên đại khái là tại nhìn thẳng hắn muốn nhìn thấu cái này loại nhìn thấu không keo kiệt tiết kiệm tinh lực bởi vì nhất định phải nhìn thấu chỉ có nhìn thấu mới có thể hiểu nguy hiểm đến từ nơi nào mà lại ngụy long nhìn không chỉ có là kim thân lôi kiếp còn có về sau bất diệt lôi kiếp hắn cần nhìn thấu phun ngụy long mắt trái con mắt trực tiếp nổ tung mắt phải con g có mắt kia cũng theo đó nổ tung ngụy long hốc mắt bên trong một mảnh máu thịt bé bét có thể ngụy long lại cười ta nhìn thấy không phải lôi kép vi năng đang lên cao mà là lôi kép vì khu trừ loại kia lục mao cần không ngừng để thang vi năng dùng cái này bảo đảm đem loại kia lục mao loại bỏ ngụy long cho dù máu nhiều mặt ý nguyên mặt không đổi sắc hắn nhẹ trà nhẹ máu khô dấu vết đào mắt ở giữa con mắt liền khôi phục bình thường bất quá lại một mảnh hư vô hai mắt không nhìn thấy thứ gì nội tại cơ chế bởi vì trí cường lôi pháp nhận áp bách cần đoạn nhỏ thời gian khôi phục có thể ngụy long nhìn thấy cái này lôi k i ế p liền như là người tại sinh bệnh lúc lại phát sốt đồng dạng người phát sốt là bởi vì có bệnh khuẩn cho nên để t h ă n g thể nội ấm áp đem bệnh khuẩn giết chết cái này lôi kép cũng là như thế hắn nội tại cơ chế cảm thấy thiên địa phát sinh quỵ dị biến hóa liền chính nó cũng đều biến hóa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 hắn duy nhất có thể làm đến liền là không ngừng tăng lên ở bên trong uy năng đến mức giới này cường giả siêu thoát cũng không phải là lôi k i ế p bản thân có khả năng cân nhắc sự t ì n h hắn liền là không ngừng tăng lên có lẽ đợi đến một ngày có thể loại trừ l ú c mao lôi k i ế p liền sẽ từ t ừ h ạ bình thường trở lại nếu là cái kia thời điểm còn có truyền thừa y nguyên có người có thể nếm thử đi ra hoặc là lôi k i ế p tự mình điều tiết cơ chế mất đi hiệu lực kiếp vân uy năng không ngừng lên cao hiện tại chỉ là bất diệt lôi kép cùng với kim thân lôi kép nếu là y nguyên không thể làm còn có thần ma vương lôi kép thần ma lôi kép cũng sẽ tăng lên toàn bộ kiếp số toàn bộ tăng lên cái kia thời điểm hoặc là trừ bỏ lục m a quái ảnh vì thiên địa khôi phục bình thường hoặc là không ngừng tăng lên tầng tầng r a mã đợi đến có một ngày không có thần ma cùng với trở lên nếu là y nguyên không thể hủy diệt lục mao hình bóng lôi k i ế p lại còn để thẳng thẳng đến âm cực giới chậm dại sụp đổ t ngụy long hít sâu một hơi hắn nhìn thấu lục mao hình bóng mục đích chỉ có hủy diệt này mới g i ớ i vực mà tại lôi kiếp tự mình điều tiết bên trong khôi phục bình thường cùng hủy diệt bản thân hiển nhiên người sau khả năng lớn hơn nhân tộc tổng kết kinh nghiệm kim thân lôi kiếp hát sát phản vệ cho ổ hải h nên g l chí u cường giả cũng tại phát sinh mục nát ngụy long nghĩ đến lao toan nghê là hỗn độn nghĩ đến xích tiêu sơn sân chủ mất đi con đường phía trước thần ma vương cùng với phía dưới còn dễ nói ngược lại là siêu cấp chiến lược tại mục nát ẩm ẩm đệ nhị đạo lôi kép cũng là rơi xuống lần này ngụy long toàn thân cháy đen ẩn ẩn tản ra kỳ dị nào đó mùi thịt ngụy long toàn thân nước da sinh ra một loại đáng sợ biến hóa có thể ngụy long y nguyên mặt không đổi sắc đáy lòng còn thở dài một hơi còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong ngụy long nín thở ngưng thần hắn tiếp nhận phạm vi có thể khẳng định tuyệt đại bộ phận người không thể thừa nhận chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu lôi k i ế p c h i nạn cơ hồ khói như lên trời kim thân phân tiền trung hậu tam kỳ lại phân làm tự luyện đạo thứ nhất là kim thân sơ kỳ đệ nhất luyện đệ nhị đạo liền đến đệ nhị luyện ầm ầm ầm ầm ầm theo thứ ba đệ tứ đệ ngũ đạo kim thân lôi kép đánh xuống không có gì bất ngờ xảy ra đạt đến kim thân ngũ luyện tầm thứ uy năng không ngừng đ ể cao ngụy long toàn thân cháy đen hắn nhẹ nhẹ k h ẽ động m ả n g lớn như cho bụi bột phấn tiêu tán tại hắn kim sắc khung xương bên trong chỉ còn lại nhất đạo khung xương c h ấ n thủ toàn bộ thần dị khung xương bên trong đi qua ngũ đạo lôi k i ế p oanh kích hai cây vô cực pháp tắc xiềng xích càng thêm lương thực ẩn ẩn có vang lớn động sinh ra từng mảnh từng mảnh nhìn như hồng nộn kỳ thực không thể tưởng tượng cứng rắn huyết nục tại khung xương sinh ra nhất đạo pháp tắc vết tích tại máu thịt bên trong xuất hiện huyết nục nội tạng pháp tắc tạo ra đây chính là kim thân biểu hiện biên chế nhất thể bất hủ đã không giới hạn trong bộ kia k h u n g xương ẩm ẩm đệ lục đạo lôi k i ế p rơi xuống không chút kiên kỵ hủy diệt về sau tại ngụy long k h u n g xương phía trên huyết nục càng ngày càng nhiều vô cực p h á p tác xiềng xích từ cốt tủy bên trong chỗ sâu sinh ra theo sinh ra huyết dịch sau đó để tâm bẩn chạy ra tiêu tán tại huyết nục bên trong p h á p tác xiềng xích hóa thành tiểu hạt một bước gần chứa bất hủ、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liền tương đương tại sơ nhập kim thân hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực đệ thất đạo lôi k i ế p rơi xuống ngụy long nguyên bản vừa sinh ra huyết nhục hết thể hóa thành cho bụi vô tận lôi quang cơ hồ muốn phá hủy ngụy long kim thân khung xương có thể khung xương y nguyên không được không chỉ như thế kim thân khung xương càng thêm viên mãn trước mắt không đến nguyên bản chỉ còn lại khung xương kim thân đ ồ n g nhiên lại sai nhất tầng huyết đục lại là đệ b ắ t đạo lôi k i ế p rơi xuống tình huống chỉ là lập lại nhưng ở huyết nhục tiêu thất về sau khôi phục càng nhanh tình thế mạnh hơn kia là huyết nhục đang gấm thét hy vọng lôi quang càng mạnh để hắn tốt đầy đủ khôi phục ầm ầm cuối cùng nhất đạo lôi k i ế p rơi xuống đặt đến kim thân viên mãn t ầ n g tứ huy năng có thể nói biến thái ngụy long vừa khôi phục mang theo huyết lục hơi có chút sung mãn thân thể lại lần hóa thành cho t à n triệt triệt để để lưu lại lôi quang lực lượng càng là không ngừng oanh kích kim thân c u n g xương tiên nhiệm kim sắc c u n g xương bây giờ là hàng thật giá thật kim thân c u n g xương mỗi một tấc mỗi một hào ly hoàn mỹ vô quyết cơ hồ bất hủ kim thân k h n g xương liền như là vô cực pháp tác xiển xích vô cực pháp tác xiển xích liền là kim thân k h n g xương kiếp vân còn chưa tan đi, đi. ngụy long chùi lùi khung sương sừng sững tại thiên địa từ độ kiếp bắt đầu hắn liền không có qua một tia phòng ngự bên cạnh lao hôn đột đã kinh ngạc đến ngây người cho dù hắn đối ngụy long có lòng tin có thể cái này thao tác hắn y nguyên kinh ngạc đến ngây người vê anh lôi kiếp còn chưa tan đi đi ngụy long huyết n ụ c một cái sát na mọc r a cái này nhất khắc theo cốt thủy sinh ra huyết dịch lưu chuyển thể nội mỗi một giọt máu bên trong cũng có vô cực phát tác x i ề n xích tẩn chứa ẩn ẩn có phát tác xiềng xích thanh â m tiếng vọng phát tác x i ề n xích tại trong ngũ tạng lục phủ du tẩu gôn rửa liền cốt chi sao răng gân chi sao móng tay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 quả nhiên là nhất niệm diễn văn pháp một quyền lạc thiên tinh ngụy long đứng ở hư không bên trên phóng khoáng cười to hình như có vạn đạo quang mang tại hắn kim thân phía trên lưu c h u y ể n thần dị thêm nữa bất hủ thêm nữa cho đến thần dị phần cối u thẳng đến pháp vĩnh hằng lúc này mặc cho xích tiêu chung phản chấn mặc cho hai vị kia thần vương lại đến đánh cũng đừng hỏng thương hắn huyết nục mảy may ngụy long nhìn qua chậm rãi tiêu tán kiếp vân vô tận hào khí giấu tại lồng ngực giờ phút này hắn hai mắt không chỉ khôi p h ụ ẩn ẩn có kim quang lấp lóe không cần vận dụng phá vọng thuật là đủ khám phá bản chất kim thân lôi kiếp đã qua, nhưng mà... kim thân c h i n ạ lại không chỉ kim thân lôi k i ế p mà thôi nó chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi chương hai trăm sáu mươi bảy hát sát đ o á n thể cầu đặt mua kiếp vân dần dần tiêu tán nhưng mà nồng đậm sát khí lại càng trồng chất càng nhiều xếp giống như sơn tràn ngập như biển hát sát hình thành thao thiên đại thế trực tiếp sẽ rách hư không đ ỗ n g nhiên rơi xuống cái k i a hát sát là thiên địa bản nguyên h i ể n hóa xa vượt qua tưởng tượng khủng bố ngụy long đột phá kim thân tự thân có bất hủ mà hắn đi là xích hà bản nguyên tri lộ hiện nay ngụy long có thể tùy thời cùng xích hà bản nguyên cộng minh cái này loại cộng minh là trở thành này mới siêu cấp cường giảm một loại bản năng thiên phú nhưng mà xích h à lại suy nhược giờ phút này hát sát l o ạ n vũ hắn cũng chỉ có thể trốn ở xó sỉnh bên trong anh anh anh ầm ầm không gian vỡ vụn vô số đạo giống như hắc long hát sát khí, sát khí s á t na ở giữa từ sâu trong hư không thoát ra không cách nào tưởng tượng khủng bố ở trong đó chứa đ ư ợ c cái này là hát sát lực lượng nếu là hoang thú nhất tộc hoặc là thần tộc ở đây có thể bổ sung vượt qua kim thân lôi kếp về sau tiêu hao mà đối với nhân tộc đến nói không thua kém độc dược hát sát có độc cái này hát sát bản nguyên thật đúng là mạnh quá mức tựa hồ bởi vì một loại nào đó dị biến cải biến không chỉ có là kết vân liên đối lấy bản nguyên lực lượng cũng biến thành côn bạo ngụy long tâm h thúy con n g ư ơ i ngóng nhìn hư không ngày hôm đó đ ị a biến sắc khủng bố cảnh tượng phía dưới hắn ý nguyên mặt không đ ổ i sắc lệnh người hít thở không thông huy áp với hắn mà nói tựa hồ chỉ là lướt nhẹ qua mặt thanh phong hát sát phản vệ ngụy long sớm đã trải qua đem hát thiết chi thư để thành đến thần binh tầm thứ lại từ hạ phẩm thần binh để thăng tới trung phẩm thần binh đều xuất hiện qua tình huống tương tự kia là hát sắt bản nguyên đối với hết thệ có thể để thăng xích hà bản nguyên đồ vật bãi xích biết đến giới vực bí mật càng nhiều ngụy long lại phát hiện sự tĩnh so hắn tưởng tượng muốn phức tạp hát sắt phản vệ không có đơn giản như vậy hát sắt bản nguyên lực lượng cùng xích hà bản nguyên lực lượng không như trong tưởng tượng cái kia hoặc này hoặc kia dù cho tương ái tương sát đó cũng là ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản cô âm không trưởng độc dương không sinh nếu là đem âm cực lực lượng cùng dương cực lực lượng coi là vì càng cao tầm thứ lực lượng bản nguyên cái kia hát sắt cùng xích hà liền là so với nhỏ yếu một phần có thể thuộc tính tương tự bản nguyên bản nguyên chi tại thiên địa mang ý nghĩa thiên địa tiêu chướng nguyên bản xích hà xuất hiện là giới vực đi hướng phức tạp hóa đi hướng càng cao tầng thứ một loại thể hiện cũng là bản nguyên chỉnh thể phường lớn có thể h i ể u thành xích hà bản nguyên không có xuất hiện trước hát sát chiếm cứ thiên điệu bản nguyên mười thành có thể số lượng chỉ có một mà xích hà bản nguyên xuất hiện về sau hát sát chiếm cứ thiên điệu bản nguyên số định mức giảm bớt đến tám chín thành có thể chỉnh thể về số lượng lại gấp bội còn nhiều đến hai hoặc là ba thậm chí bốn có thể hiển nhiên bởi vì thiên đ i ệ một loại nào đó biến hóa âm cực giới để thăng đ ố n g nhiên đình chỉ bản nguyên lực lượng cũng lâm vào một loại nào đó côn bạo bản nguyên lực lượng trung quy chỉ là một loại sức mạnh bản chất nếu là hát sát xích hà ôn hòa phát triển hai người cộng đồng tiến bộ chưa chắc không có dắt tay để thăng giới v ư ợ t lực lượng cơ hội có thể một ngày lâm vào côn bạo liền là có người không có ta ngụy long tử tu luyện bắt đầu liền phát hiện tại động thiên phúc điệu bên ngoài hát sát tại không ngừng từng bước xâm chiếm xích hà mà tại động thiên phúc đ i ệ bên trong thì là xích hà từng bước xâm chiếm hát sát hai người cũng không tiếp tục bảo trì khắc chế mà là có người không có ta chấm giết tranh đấu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 thiên địa bản nguyên càng suy yếu ngụy long nhìn rất xa hắn ẩ n ẩ n có thể đẩy ngược cơm cực giới rất phát thêm sinh qua sự tình đây chính là tu vi tầng thứ cải biến mang đến đề thăng hắn thậm chí liền vô địch pháp đều hướng tiến lên một bước d à i siêu thoát chi lộ đề thăng tác dụng ngược lại tại vô địch pháp đạo lộ thiên địa bản nguyên cồn g bạo lại suy yếu ngoài mạnh trong yếu hát sát bản nguyên nhìn như dương nanh múa b ư ớ c trên thực tế liền giống như là một cái cảm thấy được nguy hiểm nhưng lại không biết làm thế nào chỉ có thể khóc lớn hài tử hắn sợ hãi chỉ có thể dựa vào bản năng tận khả năng đi từng bước sâm chiếm xích hà bản nguyên đi hủy diệt mỗi một cái ra tăng xích hà một bên cường giả hoặc là thần binh mặc dù cách làm này không giải quyết được vấn đề có thể không có biện pháp hát sát bản nguyên r i o sát giống như lôi k i ế p không ngừng tăng lên uy năng đồng dạng là một loại nên nổi loạn hóa giống như run lẩy bẩy tiểu thú đi cắn xe bất luận kẻ nào tứ linh thực lực rất mạnh mạnh quá mức chân long nhất tộc trí cường giả càng là có trực tiếp xông phá siêu thoát hồng câu thực lực nhưng lại không đi hủy diệt nhân tộc sự t ì n h chỉ sợ không chỉ thánh hoàng chi kiếm thủ hộ còn có phương diện này nguyên nhân ngụy long nhận là nếu là nhân tộc hủy diện lại không siêu cấp cường giả nguyên bản liền suy yếu xích hà hội tiến một bước lâm vào tịch d i ệ t cái kia thiên địa tất cả đều là hát sát âm cực giới bản nguyên lực lượng cũng sẽ rơi xuống đến điểm thấp nhất giới vực lực lượng lại còn suy yếu triệt để trượt xuống đến bản nguyên c h i hải trông được không đến địa phương kia là triệt để thoát câu triệt để châm luân kia là so hiện nay càng lớn đại khủng bố ngụy long suy tư hát sát hình thành vô số hát sát trường long g i ữ t ậ n vô cớ nồng đậm giống như khói đen đem phiến thiên địa này triệt để sau đó hóa thành cực hạn hát á m nếu là tại trước đó có lẽ ngươi có thể tổn thương đến ta nhưng bây giờ ngươi là một cọc bảo vật c ũ ngay là n h ấ lúc đó ngụy long không có tiến một bước dùng hát sát đ o á n thể bởi vì thể chất đề thăng là một loại quá trình tiến lên tuần tự không phải thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả bất quá mọi thứ không có tất nhiên tỷ như như bây giờ tại vượt qua kim thân lôi kiếp hát sát phản vệ thời điểm mượn vô biên hát sát trực tiếp đoàn thể cái kia liền có thể tránh khỏi vô số tuế nguyện tích lũy đúc thành tự thân bất hủ đối với đồng dạng tu sĩ nhân tộc thậm chí siêu cấp cường giả mà nói ngươi là độc là thai họa có thể đối ta mà nói ngươi có thể đúc thành ta kim thân càng thêm bất hủ con đường giống ngụy long nhìn thấu hát sát bản chất lại không chậm trễ thét dài một tiếng đối mặt mây đen áp thành khủng bố cực đoan hát sát bản nguyên hắn không lui mà tiến tới một bước đạp vào bên trong dương cực giới những thiên tài kia vũ hóa thần t r i ề u yêu ma sơn đem đều đệ tử ưu tú đưa vào cái này khiến bản nguyên tri hải xa xôi dưới vực tất nhiên ẩ n chứa nhất định đạo lý mà lại chết ở trong tay hắn hai vị thần vương đã từng nói âm cực giới chân quý nhất liền là hát sát lực lượng cái kia ngụy long liền muốn chính mình thử xem ngụy long mái tóc đen dài của vũ giống như chiến thần sừng sững thiên địa hắn trực tiếp tiến nhập hát sát t r ô sâu nhất tiến nhập hư không nhất cước đạp tại hát sát trường lòng gốc rễ ngụy long một thân bất hủ khí tức tối tăm kim quang vờn quanh tự thân vô cực p h á p tác x i ề n xích tại quanh người hắn vận chuyển cái kia p h á p tác x i ề n xích biến thành hạt chấn động hắn mỗi một tấm hết dịch cơ bắp xương cốt cũng không phân biệt lẫn nhau và anh, anh. ngụy long vừa mới đi vào hát sát cùng lòng bỗng nhiên phát cuồng dùng các loại hình thái chui vào trong cơ thể của hắn thông qua thể nội bên ngoài tiến hành khí tức trao đổi khiếu h u y ệ t mỗi một cái lỗ c h ố n g đều lợi dụng dù ngụy n g long hiện nay cảnh giới như nghị quan bế tự nhiên có thể nhưng là hắn không có tới đi tới đi để ta nhìn ngươi đến tột cùng là có cái gì chỗ cường đại ngụy long giống to vô tận hát sát sát khí tiến nhập trong cơ thể của hắn cái k i a lượng quá to lớn quả thực không cách nào tưởng tượng chỉ là vừa vừa tiến vào thân thể ngụy long liền cảm giác được có kim đâm có truy h a n h cái loại cảm giác này kia là hát sát tại ma luyện không ngừng ma luyện huyết nhục của hắn đem huyết nhục gân c ố t h ạ i thành vì một loại nào đó càng thêm cường hoành trạng thái ông ông khổng lồ như thế lượng hát sát lực lượng nhập thể ngụy long thể nội tích lũy khổng lồ xích hà lực lượng bông nhiên cũng muốn tạo phản không có cách nguyên bản ngụy long chỉ thích xích hà lực lượng hiện nay chính mình bên trong lại tiến đến một cái yêu d i ễ m t i ệ n hóa xích hà lực lượng không quần bạo mới là kỳ quái chấn ngụy long vô cực pháp tắc x i ể n xích diện hóa v n pháp đem quần bạo xích hà lực lượng trực tiếp trấn trụ tính cả cái kia tiến nhập hát sát lực lượng cũng là bị vô cực pháp tắc chấn áp ở bên ngoài tuy tiện điên nhưng là đã tiến nhập gia môn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 chỉ có như thế mới có thể đi càng xa ngụy long có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại tiến hành sụp đổ gây dựng lại cơ thể của hắn sẽ càng thêm hữu lực thân thể của hắn sẽ còn cứng rắn hơn hắn kim thân không chỉ có là bất hủ thuộc tính còn có vật lý bất hủ cái này là hát sát đặc biệt diệu dụng cho ta phá ngụy long hữu dung n g ã i đại có tuyệt đối dung nạp xích hà cùng hát sát lượng t r ù n g bản nguyên thủ đoạn chỉ gặp ngụy long ở hát sát nùng vân bên trong gian khổ cồn quyển hắn tóc đen trường vũ thế chân vạc thiên đ i ệ đại lượng hát sát lực lượng không ngừng tràn vào ngụy long thể nội côn bạo hơn tiến nhập、Thung. ngụy long giống to ở trong cơ thể hắn hai cây vô cực pháp t ắ c xiềng xích bên trong một cái tản mát r a nhất đạo mạc danh ánh sáng từ nay đầu này pháp t ắ c xiềng xích sẽ cầu thông hát sát ngụy long giờ phút này phân hóa lưỡng đạo vô cực pháp t ắ c xiềng xích nguyên bản lưỡng đạo pháp t ắ c xiềng xích đều là cùng xích hà bản nguyên giống nhau hiện nay hai cây pháp xiềng xích có phân công dùng vô địch pháp chủ tính chung vô cực pháp t ắ c xiềng xích lại dùng vô cực pháp t ắ c x i ề n xích đi chủ tính chung hát sát xích hà ngụy long thể nội ẩn ẩn đặt thành một loại nào đó đại cân bằng vênh vênh giống như thiên địa mở rộng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 nhưng mà sự nghi ngờ này cả đời lên hắn bỗng nhiên nghĩ đến cũng có một loại giống như khái niệm cùng cái k i a quả phi thường giống cái quả này cùng bản nguyên chi hải là quan hệ như thế nào vâng anh ngụy long bất chấp suy nghĩ những này thể nội lại biến quả nhiên là rời sông lấp biển giờ phút này huyết nhục của hắn tiến nhập một loại tiểu hạt trạng thái hoặc tính so trước đó cường hãn không chỉ gấp mười lần mượn này một bước ngụy long liền vượt qua thánh khư điện chỗ sâu kim thân khung xương nhục thân cũng có thể bất hủ cho dù bỏ mình vô số năm nhục thân cùng khung xương cũng có thể bất hủ kinh khủng nhất biến hóa còn là trong cơ thể ta ẩn ẩn phát sinh một loại đại t h ủ y biến ngụy long cảm giác mỗi một tia cơ bắp mỗi một cây da thịt tại thời khắc này đều giống như thần minh có không thể xóa n h ò a đặc tính quyền toái không ở giữa chân rơi tinh thần cũng không phải không có khả năng hô ngụy long đ ỗ n g nhiên thở ra một ngụm trọc khí sau đó đột nhiên khẽ hấp liên gặp c ử u thiên trí thượng ngưng tụ tại vô tận hư không mạn thiên h ắ c sát trực tiếp bị hắn một cái nước vào tựa hô nước trời dầm dầm toàn thân xương cốt ẩn ẩn rung động đột nhiên lại hồi âm tại bình thản quái vật mắt thấy cả cái quá trình lao hỗn độn hoảng sợ nhìn qua một màn này hắn nhìn xem sừng sững tại c h â n nhắn hư không bên trên cái thân ảnh kia thật lâu không nói nấc hô hấp ở giữa p h á p phới vô tận hắc sát n g u y long nhịn không được đánh một cái ở một cái thể chất của hắn càng thêm thuần túy nếu là lại để cho hắn cùng trước đó hai vị thần vương giao thủ một quyền liền có thể truy bạo hắn nhóm cái kia hai cái treo người ị vào thân thể đủ cứng đem hắn đánh quá s ứ c cuối cùng mặc dù chết tại vạn pháp bạo phát xuống có thể n g u y long càng giống từng quyền nện chết hắn nhóm hắc sát quả nhiên là thích hợp nhất đoán tạo thân thể bản nguyên lực lượng ngụy long yên lặng cảm giác hát sát lực lượng đoán tạo thân thể mà xích hà lực lượng phụ trách tu luyện một cái luyện thể một cái tu tâm nếu dùng hát sát lực lượng tu tâm ngụy long cảm giác hắn hội càng ngày càng cùng bạo mà bây giờ hai người hình thành một loại nào đó tuần hoàn tại chiến lược mà nói hát sát đoán thể chỉ là gia tăng ba thành thân thể lực lượng chiến lược nhiều lắm là đề t h ă n g gấp b ộ i chỉ có thể tính chuyện nhỏ có thể tại tự thân viên mãn mà nói chỗ tốt không thể tưởng tượng ngụy long phải không ngừng khai thác tự thân đạo lộ kim thân chỉ là bắt đầu về sau còn có bất diệt nếu là hắn nghĩ có thể dùng được từ lao hỗn độn hỗn độn chi tự chết xuất hát sắt chuyển hóa âm cực dùng âm cực lực lượng đoán thể để thăng càng cao có thể ăn một miếng không đại mập mạp lần này hát sắt vẫn còn là đem ngụy long trước đó các loại cảnh giới nhục thân cường độ thiếu thốn b ổ tốc đến cái này loại viên mãn cảm giác là ngàn vàng khó mua a ngụy long ẩ n ẩ n có một loại trực giác những cái kia dương cực giới đệ tử thiên tài đến âm cực giới đoán thể còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân thân thể cường độ đề thăng có rất nhiều bí pháp có thể làm được có thể ngụy long cảm giác được cái chủng loại kia viên mãn cảm giác lại không thể cầu thành cự liền là thanh cự n h ư không thành k i ể u liền vĩnh viễn không chiếm được dù cho ngụy long trước đó đi vô địch pháp c h i lộ ý nguyên vô pháp cảm thụ loại kia viên mãn lại càng không cần phải nói viên mãn về sau cảm nhận được một khoả hư hảo quả hắc s á t phản vệ kết thúc tiếp xuống liền là khổ hải hàng lâm đi để ta xem một chút khổ hải đến cùng xảy ra chuyện gì ngụy long nóng nhìn hư không chỗ sâu nhất tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau tiếp tục uy áp hạ xuống chương hai trăm sáu mươi tám khổ hải vô biên quay đầu không bờ cầu đặt mua tựa hồ có vô hình triều tịch rơi xuống phân p h ậ sóng lớn vô bờ cuốn lên thiên đông tuyết từng đạo hát thủy từ hư không sâu xa rơi xuống ẩn chứa một loại nào đó khổ chi ý cảnh ở trong đó liền có đại hủ thực đại khủng bố cũng đồng dạng có đại rèn luyện đào mắt ở giữa ngụy long cảnh tượng trước mắt thay đổi hán tựa hồ còn tại âm cơ giới nhưng lại không tại đây chính là khổ hải hàng lâm đáng sợ không ai có thể trốn qua có thể tại bất luận cái gì địa phương hạ xuống tại ngụy long dưới chân là hát thủy những cái kia hát thủy là nồng đậm hát sát bản nguyên nhưng lại có sự khác biệt một tia khổ chi ý cảnh ở trong đó ấp ủ sinh khổ láo khổ đau khổ chết khổ đây chính là khổ hải không có giới hạn thậm chí không thể miêu tả kỳ hình ngụy long đứng ở hát thủy phía trên ngắm nhìn m ộ n phía đều là hát thủy trừ cái đó ra có quái thạch đá lầm t r ậ m cũng có một chút tẩn chứa khủng bố sự vật giấu tại khổ hải nơi nào đó chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác tựa hồ là khổ hải sinh vật chứ đây căn bản không nhìn thấy bờ. chính nên một câu tia khổ hải vô biên quay đầu không bờ. cái kia một tia khổ chi ý cảnh sinh lão bệnh tử tác dụng tại người thân thể không bàn mà hợp tâm cực giới bản nguyên chân thực thiên về vật chất không có cái gọi là tâm chứng chỉ cần muốn quay đầu liền có thể lên mở không có cái kia nói chuyện đây chính là một cái chấm luân từ một cái v ư ợ t sâu đến một cái khác v ư ợ t sâu chấm luân thật đúng là y như dĩ vãng thiết thực ngụy long có thể cảm giác được khổ chi ý cảnh tại không ngừng hủ thực thân thể của hắn đáng sợ là cho dù hắn đã có bất hủ nhưng là đến đến khổ hải cái này loại bất hủ thuộc tính có yếu bớt hoặc là nói khổ hải ý cảnh vừa vặn khắc chế bất hủ c h ắ c không được lão h ô n độn cam tâm làm liếm c ầ u hắn có thể là hỗn độn nhất tộc đại khủng bố nhìn như trang n g ố anh nhưng cũng tiền nhiệm sắt lục không đếm được ngụy long nội tâm thầm nghĩ lao hôn đ ộ n khóc lóc van này cũng muốn đi theo hắn nguyên nhân lớn nhất chính là ở đây lao hôn đ ộ n đã c h ầ m luân c h ầ m luân khổ hải xa vào pháp chi tử địa nếu là không phải ra liền hội một bước rơi vào khổ hải chỗ sâu triệt để chết đi đây chính là khổ hải dù cho bỏ xuống đồ đ a o cũng đừng hòng muốn triệt để kết thúc trước kia chỉ có thân thể vô tận tích lũy mới là rất nhiều nhất dạy tư bản trước đó toàn bộ mỗi một bước mỗi một cái tu luyện bình cảnh tại nơi này đều sẽ từng cái xác minh nếu có khuyết điểm đắm như vậy chi ý cảnh liền hội hủ thực mở rộng nguy long không vội mà đi mà là yên lặng phân tích khổ h ả i đặc tính trong bể khổ hẩn chứa đi tới dương cực giới thông đạo nhưng bây giờ bởi vì âm cực giới bản thân cùng bản nguyên chi hải thoát câu lối đi kia cũng biến mất không thấy gì nữa hy vọng chi chỗ chỉ có một mảnh nước đạo cũng nên đến rồi nguy long ngẩng đầu nhìn trời khổ h ả i hàng lâm sở dĩ là nhất t i ế p không chỉ là bởi vì tràn ngập nơi đây khổ chi ý cảnh còn có thật khủng bố thủ đoạn không đề cập tới những cái kia khổ hải quái vật những quái vật kia cùng loại với hát sắt vượt sâu q á i dị thậm chí có chút không kém hơn kim thân cường giả cường hành có thể rất ít còn có một chút đất kỳ dị cái này là khổ hải là giới vực biên giới bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh mà đối mỗi một cái sơ nhập kim thân tầng thứ cường giả đến nói khổ hải lần thứ nhất hàn g lâm hội có một phần đại lễ chỉ gặp một cái vô cùng kinh khủng lực lượng đ ố n g nhiên hàn g lâm loại lực lượng kia tựa hồ muốn xóa bỏ hết thảy lại ẩn ẩn ẩn chứa một loại nào đó sinh cơ biểu hiện bên ngoài là một đoàn hát sắc mâm tròn có thể chân chính đi nhìn sẽ phát hiện cái kia đạo mâm tròn chỉ là một loại hư ả o nó là vô hình đồ vật là giống như lôi kép một loại thiên địa vận chuyển cực hạn khổ hải đại ma bản ẩm ẩm ngụy long trực tiếp bị đánh trúng hắn cũng không có đi nổi đoá bởi vì cái này không tránh thoát cái kia hát sắt cối say rơi xuống ngụy long chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể không khỏi là bị một cái đại thủ manh liệt trà đạp hắn cái gì bất hủ thân thể bị bóc nát đây chính là khổ h ạ i đại ma bản thì ra là thế trách không được hát sắt có rèn luyện nhân thể vi năng hát sắt căn bản còn là cái này khổ h ạ i đại ma bản đại đi khổ h ạ i một loại nào đó vận chuyển phương hướng lại có thể vận dụng cơ hồ toàn bộ năng lượng vê anh ngụy long hóa thành một cục thịt bùn rơi vào hát thủy bên trong chỉ cảm thấy vô số đau khổ đánh tới nhưng mà hắn n h ư n g như cũ tỉnh táo một giây lát chưa qua hắn liền một lần nữa hóa thành bộ dáng ban đầu hát sát phản vệ cùng khổ hải hàng lâm so sánh liền la tiểu vu gặp đại vu nhưng cũng chính là hát sát hàng lâm để ngụy long tập quán cuồng bạo hát sát lực lượng để thân thể của hắn hoạt tính tăng vọt khổ hải đại ma bàn căn bản là không có cách xóa bỏ hắn không chỉ vô pháp tổn thương ngụy long có thể cảm nhận được theo một thân huyết nhục bị nghiền ép một lượn tự thân lẩn càng thêm viên mãn đây cũng là cơ duyên ngụy long hai mắt như điện cái này là thiên địa tự mình chữa trị lực lượng liền như là lôi kép uy năng không ngừng lên cao hát sát phản vệ cái này khổ hải hàng lâm cũng là như thế tựa hồ tiền nhiệm có người khuấy động khổ hải chỗ sâu d i biến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 đó là một loại lực lượng tăng vọt mang đến không chân thật cảm giác đặc biệt là h i ể u càng ngày càng nhiều giới vực bí mật lại có càng nhiều đáp án xuất hiện cái này âm cực giới thủy sâu không thể tưởng tượng kim thân lôi k i ế p hát sát phản vệ khổ hài hàn lâm cái này tam đạo khảo nghiệm cơ hồ không có nguy hiểm gì ngược lại gia tăng ngụy l o n g thực lực có thể ngụy long biết không đơn giản như vậy nếu là một cái tu sĩ nhân tộc một cái nhân tộc thiên tiêu may mắn vượt qua kim thân lôi kép chờ lợi không phải là hắn tu dưỡng mà là càng thêm hung hiểm hát sát phản vệ cho dù ở không có trí cường thần binh thủ hộ Cũng chưa thậm ừ n g câu t ô n bản nguyên chi hải tình huống còn có khổ hải hàng lâm. Kéo lấy cơ hồ vỡ vụn thân thể, tiến n g giới hải hải chịu lấy tri tiếp thể, khổ hồ h được được, có cơ kế Kéo lâm. vỡ p khổ hải, chỉ thể h cuối cùng chỉ có thể tử vong. tử t ậ chí hoang thú nếu là độ kim thân lôi k i ế p cũng là như thế dù cho có thể tại hát sát quán thể bên trong bổ sung hao tổn đến đến khổ hải trải qua khổ hải đại ma bàn ma mài một cái y nguyên lẫn chưa không thể tưởng tượng nguy cơ hoang thú còn có tuyến một thành t i ể u thuần huyết thuế biến cơ hội mà đối với nhân tộc cường giả đến nói căn bản không có cơ hội như nhân tộc siêu cấp cường giả chết hết cái kia xích hà bản nguyên hội lâm vào thấp nhất g ố c bị hắc s á t bản nguyên chia ăn cuối cùng giới vực bản nguyên cường độ nghênh đón thấp nhất lúc đây chính là con đường phía trước đoạn tuyệt ta ngụy long thể nội y nguyên tràn ngập khổ hải khí tức không hề bị đến khổ hải bãi xích cái kia khổ hải đại ma bản cũng tiêu thất ngụy long vượt qua trận nguy cơ này hắn mới bắt đầu rời đi tại chỗ hắn nhìn thấy con đường phía trước đoạn tuyệt vẫn chỉ là biểu tượng kim thân lôi k i ế p trên uy năng thăng hắc s á t phản vệ khổ hải hàng lâm bọn hắn là vì giải quyết phương này giới vực vấn đề mà cấp độ càng sâu đoạn tuyệt thì là phương thiên địa này nguy cơ mà cái này nguy cơ cũng mang ý nghĩa bất diệt kim thân con đường phía trước đ o ạ n tuyệt là siêu thoát chi lộ đ o ạ n tuyệt ngụy long tốc độ cũng không nhanh hắn mục bên trong đầy là kim quang kim thân bất hủ về sau thị lực của hắn tự mang thần dị mà lại vận chuyển phá v ọ n g thuật có khả năng nhìn thấy đồ vật xa siêu trước đó từ từ ngụy long bước chân dừng lại nhìn về phía tây nam phương vị hắn con mắt màu vàng nóng bên trong xuyên thấu các loại trở ngại nhìn thấy một đạo kiếm quang không chỉ là kiếm quang còn có đa o quang ẩn ẩn có người tại chiến đấu còn không chỉ một người mà là rất nhiều người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 những người kia có thần tộc mà lại không phải phổ thông thần tộc có bệnh ngân ngân nguyện thần tộc cùng hắn kể vai chiến đấu thần tộc khác khí tức cũng là cùng hắn tương đương thậm chí còn có c à n g kinh khủng thần tộc khí tức là địa vị rất lớn còn có hoang thú hắn nhìn thấy h ỏ a linh vờn quanh thân thể kia là chu tước tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy cũng nhìn thấy một cái lao quy bị chém tới tứ chi ở nơi nào kêu gen còn có tu sĩ những tu sĩ kia cũng là tại cực hạn khôi phục không đúng không đúng ngụy long tưởng rằng hắn nhóm tại chiến đấu nhưng là hắn lại phát hiện không đúng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 ta vì cái gì không nhìn thấy địch nhân đâu ngụy long đem toàn bộ tích lũy nổ tung hắn muốn xem càng xa lại chỉ thấy nhất đạo không cách nào hình dung khe ránh kia là nằm ngang ở hư hảo cùng hiện thực ở giữa khe ránh cũng tựa hồ là chặt đứt giới vực khe ránh liền như thế đem hết thẻ tiêu trừ cái tiêu đạo khe ránh ngụy long đã từng thấy qua trong khói u minh gặp qua là chặt đứt âm cực giới siêu thoát c h i lộ lạch trời vê anh ngụy long mắt phải trực tiếp bạo tạc lại lần nữa bạo tạc hắn vô pháp lại hướng chỗ sâu nhìn trang cảnh kia quá khứ kinh người tựa hồ từng tại mấy vạn năm trước có rất nhiều cường giả tại nơi nào đó chiến trường huyết chiến ngụy long không biết có phải hay không là tại âm cực giới người sau tại khổ hải c h ỗ sâu là tại hoàng triệu thành lập trước đó còn là về sau hoặc là vì hoàng triệu thành lập chiến đấu hắn không nhìn thấy trí thượng long thần cũng không có nhìn thấy đời thứ nhất thánh hoàng khí tức tràn ngập quỷ dị tí tách một giọt hát thủy rơi xuống ngụy long tại vùng hư không kia tựa hầu nghe đến cái gì ngụy long chạy huyết lỗ chống mắt phải rốt cuộc không nhìn thấy toàn bộ thân thể năng lượng cho ta bạo hắn không cam ngụy long cảm thấy cái này ẩn chứa cực lớn bí mật hắn khôi phục mắt trái của mình ầm ầm mắt trái cũng bạo tạc nhưng ở bạo tạc trước đó hắn nhìn thấy một vệ thân ảnh g i ọ t kia hát thủy là từ cái thân ảnh kia phía trên rơi xuống kia là một cái thanh sam láo giả tựa hồ giấu kín tại năm ánh sáng bên ngoài lại tựa hồ đang ở trước mắt hắn tại chạy trốn lại tại trầm luân bộ ngực hắn có nhất đạo giữ tợn vết sẹo ẩn ẩn đem hắn chém thành hai nửa từng giọt dòng máu màu đen rủ xuống p h ả n phất trước đó toàn bộ ảnh hưởng đều là cái kia dòng máu màu đen tóe lên một loại nào đó gần sóng khi nhìn đến bóng người kia sắt na tựa hồ bóng người kia cũng nhìn thấy h một chương quen t hai trăm i thời t gian sáu mươi chín lục mao cái ảnh duy ta đ ộ t pháp một tuần mới đã đến cầu phiếu đề cử ngụy long lỗ chống hốc mắt hai mắt đã nổ tung khoảng thời gian này tích lũy thân thể năng lượng cũng triệt để tiêu hao hết những cái kia chẳng cảnh quá khủng bố Vượt t qua hơn ờ i gian gian, lại cùng không gian, chỉ là nguyệt lưu ảnh, lại như thành tổn chỉ cũ có thể h là lưu tuế tạo t ư g Có có thể, t h â nữa thể tuyệt tạo thành tổn thương. không hắn Hơn năng lượng bổ sung, n gốc bổ đối của dễ những ngày này ngụy long nhìn qua quá nhiều khủng bố đồ vật đôi mắt này thường xuyên bạo tạc đã quen thuộc ngụy long tập mãi thành thói quen kia là toán mệnh hắn đang lẩn trốn cái gì là trốn đến âm cơ giới ngụy long che mặt mặc cho tiên huyết hòa lẫn chính mình ánh mắt nổ tung chất lỏng trôi nổi sau đó bị hắn vô hình thần dị xóa đi đến hắn loại cảnh giới này mỗi một g ọ t dịch thể đều sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế để phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên cái kia đao kiếm giao chiến trắng cảnh cái kia hoang thú nhân tộc thần tộc tử thương vô số chiến trường cái kia không biết ở nơi nào chiến trường tựa hồ có người cực hạn khôi phục liên liên bạch ngân ngân nguyệt hai cái thần vương tộc duệ đều chỉ là đánh xì dầu đồng dạng tồn tại những cái kia trắng cảnh là một giọt dòng máu màu đen t ó é lên g ậ n sóng đi theo đảo vong toán mệnh rơi vào khổ hải hát thủy phía trên tựa hồ tại khổ hải chỗ sâu lưu lại một vệ hình ảnh đoạn hình ảnh này không biết dùng loại phương thức nào tồn tại ở khổ hải chỗ sâu thậm chí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 tất cả những thứ này phát sinh ở toán mệnh tiến nhập tâm cực giới trước đó hắn bị người truy sát người kia cơ hồ đem chính bản thân hắn x ẽ ra đồng thời toàn bộ phát sinh hết thảy là tại một mảnh chiến trường chiến trường kia có hoang thú nhân tộc nhân tộc tự a hồ tại sóng vai chiến đấu lại tự a hồ là đều giao chiến vô pháp xác định ngụy long có càng đa nghi hơn hoặc căn cứ trí thượng long thần đối toán mệnh điều tra đến xem toán mệnh tiến nhập tâm cực giới mới không đến trăm năm có thể loại kia lưu lại hình ảnh chiến trường phát sinh sự tỉnh cho ngụy long cảm giác rất là xa có lẽ là toán mệnh bị đuổi rét trốn khỏi quá trình bên trong âm cực giới là hắn bên trong một t r ạ n g ta có thể khẳng định âm cực giới phát sinh d ị biến cùng toán mệnh kéo không ra quan hệ có lẽ tìm tới hắn hết thể đều có đáp án toán mệnh tiền nhiệm nuôi dưỡng qua nguyên thân dựa theo hắn đặc dị năng lực n g u y long đối hắn rất là kiên kỵ húng chi nhìn thấy loại kia lưu lại xa hình ảnh hiển nhiên toán mệnh thực lực rất cường bất quá đến đến âm cực giới cho dù lại mạnh cũng cần tuân thủ giới vực quy tắc n g u y long ngược lại không sợ hãi vượt qua kim thân lôi kếp hắn chiến lực tăng thêm một bước có lẽ truyền thuyết kia bên trong trần Cùng với sống với r ấ theo n i ề u thời gian tích lũy ngụy long thực lực hội càng ngày càng mạnh ngụy long lôi trống trong hốc mắt có con mắt một lần nữa sinh ra ẩn chứa mê người màu sắc ngụy long lại đi nhìn lại cái tia đạo còn sót lại hình ảnh biến mất rốt cuộc không nhìn thấy hồi cố cái này đạo hình ảnh tin tức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 đây cơ hồ xa vào một loại nào đó nghịch lý một loại không có khả năng phát sinh sự tỉnh phát sinh thôi được cũng được không nên gấp gáp ta một ngày nào đó hội giải quyết toàn bộ bí ẩn trước mắt đến nói liền là vững vàng để thăng lại đem âm cực giới vấn đề giải quyết dù cho âm cực giới t ạ i đi hướng diệt vong thời gian này cũng là dùng vạn năm kế lưu cho thời gian của ta rất sung túc ngụy long lật bàn tay một cái hát thiết chi thư xuất hiện h á n đơn độc mở một cái kim thân thiên trường trước tiên đem một cái tiểu thi viết lên xem như khúc dạo đầu thơ nhất n i ệ m diễn văn pháp một quyền lạc thiên tinh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 c nguyễn m ố n làm long t ố thu hồi hắt thiết chi thư trong lòng hắn muốn cảnh giác không chỉ là âm cực giới di biến đã thương toán mệnh người liền liền toán mệnh bản thân cũng cần cảnh giác đi qua khổ hải đại ma bàn lịch luyện về sau các loại sự tình nhìn như thời gian trôi qua rất dài trên thực tế không đến một khắp đồng hồ nguyễn long thắp khuôn mặt dễ nhìn yên lặng chấm tư k hát ổ hại lại t i sinh biến. h thủy ẩm vang nổ tung ẩn ẩn có vô số tiếng nổ đùng bằng vang lên có không biết tên cùng thú nước sôi mà đến hắn gầm thét lôi cuốn lấy kinh người hát thủy n h ấ t lên thao thiên cự lãng kim thân lôi kiếp uy năng gia tăng hát s á t phản vệ khổ hải hàn g lâm ta hầu như đều hiểu rõ nguyên nhân chỗ cái này cuối cùng lục mao quái ảnh là đến từ nơi nào đâu ngụy long từ trong trầm tư lấy lại tinh thần đứng chắp tay thân bên trên các loại bất hủ quang mang chiếu khắp khổ hải mặc cho những cái kia khổ chi ý cảnh hát thủy hụ thực cũng vô pháp tiến thêm một bước ngụy long dùng hát sắt đ o n thể dùng xích hà tu tâm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 là tại thánh khư điện chỗ sâu bộ kia kim thân khung sương phía trên cái kia thời điểm hắn đã cảm thấy có đại khủng bố về sau theo hắn thực lực đề thăng mỗi một lần nhìn thấy đều có loại cảm giác này giờ phút này ngụy long siêu thoát c h i lộ đi đến kim thân t ầ n g thứ vô địch pháp cũng ẩn ẩn đề thăng chiến lược thậm chí thân thể bản chất so với độ kiếp trước đều không thể so sánh nổi có thể nhìn thấy cái kia lục mao ẩn chứa một loại nào đó không rõ lục mao hắn y nguyên có một loại tâm lý khó chịu phản ứng đừng để lục mao đụng lên chính mình cũng không nên chủ động dính bảo nếu không sẽ thật không tốt cái kia cự viên rất là khủng bố sinh tiền là liền đi tới thuần huyết tầng thứ chỗ sâu nhất ẩn ẩn đạt đến cổ lão ngụy long ánh mắt tối t ă m nhìn xuyên lục mao cự viên bản chất cái này tiền nhiệm là một cái khủng bố cự viên chiến thiên đấu địa cơ hồ đạt đến bất diệt lại đảo tại cuối cùng tiết điểm thân thể cũng phát sinh d ị biến tự thân pháp trầm luân mà cái k i a không rõ lục mao cũng chỉ là lục mao không nhìn thấy lai lịch tựa hồ liền không có lai lịch cũng không nhìn thấy ẩn chứa lực lượng lục mao y nguyên nhìn không thấu chiếu theo ngụy long suy đoán cái này lục mao cùng dòng máu màu đen có quan hệ nhưng lại vô pháp nhìn thấy bản chất nhìn không thấu ngụy long cũng không thất vọng cái này chính thuyết minh lục mao quái dị vượt qua tưởng tượng liền lục mao quái ảnh thực lực đều tại để thăng ngụy long càng khái cái này siêu thoát c h i lộ càng ngày càng khó cái tiêu cự viên quanh thân kèm thêm kinh đảo hải lãng hắn tồn tại liền là triệt để d i ệ t s á t xuất hiện tại khổ hải sinh vật nếu là nói khổ hải đại ma bàn là khổ hải tự mình cơ chế một loại tịnh hóa cái tiêu cự viên đại biểu lục mao quái ảnh hoặc là nói lục mao quái dị bọn hắn liền là đơn thuần giết chết từ ngoại giới tiến nhập khổ hải sinh vật phòng ngừa khổ hải vấn đề bị người giải quyết dùng sắt lục ngăn cách siêu thoát chi lộ. nếu đem tại khổ h ả i chỗ sâu giới vực cuối cái kia đạo hồng câu coi là một loại thiên thai ngăn cách cái kia lục mao hư ảnh liền mang theo nồng đậm nhân h ỏ a màu sắc cùng kim thân lôi k i ế p đề t h ă n g huy năng hát s á t phản vệ hoặc là khổ h ả i đại ma b à n hình thành s o sánh rõ ràng cái trước là một loại có ý hủy diệt vì hủy diệt mà hủy diệt mà sau ba cái bọn hắn đoạn tuyệt siêu cấp cường giả chi lộ là muốn giải quyết â m cực giới vấn đề liền như là nhân thể bên trong có bệnh khuẩn vì giết chết bệnh k u ẩ n nhân thể miễn dịch cơ chế đề cao người nhiệt độ cơ thể là không có ác ý mà có chút bệnh độc chính là vì đơn thuần công kích đúng s á c thực nghĩ là một loại bệnh đ ộ c ảnh hưởng giới vực vận chuyển các mặt nếu là phổ thông kim thân cường giả may mắn vượt qua tăng vọt lôi k i ế p khiên qua hát sát khiên qua khổ hải đại ma bản đến lục mao quái ảnh cũng là kết lực có thể ngụy long mảy may không có kim thân chi nạn đối hắn mà nói hiếm thấy là quá trình là hắn quá trình tu luyện lắng động quá trình làm hắn làm tốt lắng động đó chính là hội người không khó ngụy long đợi đến cự viên tới gần một ít liền đấm ra một quyền kim sắc mà lại thuần túy lực lượng hủy diện trực tiếp nên đón cự viên đánh ra ngoài cái này nhất kích cứu cực lực lượng cùng lúc trước so sánh tăng lên lực lượng đầu chỉ 10 lần. Một lên lượng lần. lực chỉ đầu quang n p h í dưới i cự v ê t r ự trụ i ế nổ t u hóa thành huyết、vụ. Cái nhất cự viên t h n đạo quả cầu ánh sáng màu tím bên trong cự viên huyết nục đã tiêu tán nguyên bản cự viên liền mục nát cuối cùng chỉ còn một đoàn lục bao cái kia lục có kia mau ẩn ẩn trong h mình ể tự t ố n v à hư h k ô lại bị ngắn ă n Nguyễn cách. cái Long đem cái kia tử s c v i ê cầu đ ị n hạn t i k h ô g t r ngụy trong t long, long không có nghiên cứu lục mao ý nghĩ nhưng có thể thu trước đó hắn ngay tại kim thân khung sương thu hồi một luồng hiện nay đến so cái kia kim thân khung sương cũng nhiều hơn nhiều ngày sau luôn có cơ hội có thể dùng tới khổ hải chậm dai khôi phục lại bình tĩnh ngụy long có một loại cảm giác một loại nào đó khóa chặt biến mất đến đây đột phá kim thân các loại khảo nghiệm mới kết thúc mà hắn nếu làm ớn có thể thoát ly khổ hải trở lại hắn lúc đến cựu thiên trí thượng có thể ngụy long không có vội vã rời đi ngụy long thân ảnh l ó e lên hóa thành một đạo quang mang hướng khổ hải chỗ sâu mà đi càng là hướng khổ hải chỗ sâu hành tẩu hát thủy thì càng đậm đặc ẩn ẩn biến thành cứng rắn bàn thạch cái kêu bàn thạch chứa kinh người nội tình cái kêu tựa hồ là từng đạo pháp tắc cụ hiện khổ hải có rất nhiều đồ vật Có một ít hồng i ể m địa, câu không còn là hư hảo Hồng nhất thấy Hồng thiên Hồng còn nang điện. Câu, được Câu, Câu là là lấy mà đạo qua sờ vô biên vô hạn rơi vào khổ hải c h ỗ sâu liền như là nhất đao đem khổ hải chém thành hai đoạn ngụy long đứng tại hồng câu trước đó hắn hướng bên trong nhìn lại t ừ n g đạo lục mao quái ảnh ở trong đó thân phục vô pháp đi đếm bên trong thực lực có thể so với cự viên có rất nhiều rất nhiều hồng câu giống như v ư ợ sâu không gặp được cùng ngụy long che đậy tự thân khí t ứ c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 nguy long nhìn thấy chân thực l ạ c h trời cũng minh bạch tiền nhiệm đầu kia lao toan n g h ề dù cho cuối cùng tẩy thoát mục nát một lần nữa triệu hoán khổ hải y nguyên vẫn là một cái chết tuyệt vọng liền là vô tận tuyệt vọng a chủ nhân chúng ta đi nơi nào nha một cái lông sáng ngốc manh lão cầu ngoắc ngoắc cái đôi u từ tại chỗ rất xa đi tới ha ha hỏi chương hai trăm bảy mươi ba vạn năm đến đệ nhất nhân canh thứ hai cầu đặt mua nguy long vượt qua kim thân lôi kiếp hát sát phản vệ khổ hải hàng lâm lục mao quái ảnh các loại phá kim thân kiếp số về sau trấn kinh không chỉ có là sống rất nhiều tuổi nguyệt la hỗ nộn còn có càng nhiều người c ả m thấy một loại phát ra từ nội tâm dung chuyển cựu thiên tri thượng tại lao hôn đ ộ n hỏi ra tiếp xuống đi nơi nào vấn đề về sau một người một chó hai thân ảnh tiêu thất tại cựu thiên tri thượng không bao lâu mấy chục đạo thân ảnh từ phía dưới thiên địa chạy đến những người này thường thường khuôn mặt dàn mua theo triệu quân v u a bỏ mình ngụy long t ù y tùng xuất hiện phân hóa rất nhiều người nhận là dù cho nên đối vạn thần điện thanh toán có thể cũng muốn phục tùng tại đại cục những người kết hưởng ứng hoàng triều hiệu triệu rời đi cũng có một số người lưu lại cùng rời đi người bất đồng lưu lại người bên trong không ít là định cấp thần ma vương bên trong còn không thiếu trí cường thần ma vương hướng phía trước số mấy chục vạn năm trước những n à y trí cường thần ma vương có mười phần mười năm chắc vượt qua kim thân lôi kiếp nhưng bây giờ lại một chút cũng không bởi vì đột phá kim thân tầng thứ hố sớm đã không chỉ là kim thân lôi kiếp bản thân đáng sợ là mở ra tự mình phòng không cơ chế lôi kiếp uy năng còn đang không ngừng tăng lên thời đại này trí cường thần ma vương liền kim thân lôi kiếp cửa thứ nhất này đều qua không được có thể nói b i t khuất ngụy long đại nhân giống như đã rời đi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 đương đại thánh hoàng tại ngàn năm trước độ kiếp hắn nắm giữ thánh hoàng chi kiếm quá trình vô kinh vô hiểm nhưng ở vẻ ngoài ma những cái k i a đỉnh cấp thần ma vương có không ít về sau tuyển trạch kết thúc tính mạng của mình không cần hắn lôi kiếp còn tại tăng cường hát sát phản vệ còn tại tăng cường hết thể đều tại tăng cường nếu là có vạn nhất năm chắc còn có người sẽ đi đánh cược một lần hắn nhóm chưa bao giờ thiếu kiên trì tiếp nối là không có một tia ánh dạng đông rất nhiều lao quái vật phát ra kêu trên sau đó chết đi có thể cũng có kiên trì được hiện nay ngàn năm trôi qua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 ý nguyên vô pháp Ý nguyên không cách nào phá mở giờ phút này trên chín tầng trời cái này bảy đỉnh cấp thần ma vương đỉnh cấp c ấ p cờ giả giống như hải tử nhảy cấm hoan hô hắn nhóm Ý nguyên vô pháp phóng ra một bước kia có thể ngụy long đột phá thành công ngụy long làm đến mấy vạn năm đến vô số người tuyệt vọng chết đi Ý nguyên vô pháp làm đến sự tỉnh có lẽ hắn nhóm chết đi về sau trung quy vô pháp đột phá chỉ có thể mang theo tiếc nối chết đi nhưng lại không hội tuyệt vọng dù ngụy long bày ra thiên tư rõ ràng kim thân không phải phần cối bất diệt ngay tại trước mặt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 mà sau không bao lâu những cái kia thần ma cùng với t ầ n g thứ hơi thấp thần ma vương cũng cuối cùng đổi tới cựu thiên trí thượng những người này thương lượng về sau ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó kia là hoàng cung phương hướng ngụy long vượt qua kim thân lôi k i ế p tin tức bằng tốc độ kinh người k h u ế c tán một trận đệ xuống triệu quân vô chết tin tức nhiệt độ trước đó ngụy long tuyên chiến vạn thần điện còn thuộc nội chiến triệu quân vô chết đại biểu cho nhân tộc tiếp diễn xảy ra vấn đề mà giờ k h ắ c này ngụy long vượt qua kim thân lôi kép tỏ rõ nhân tộc tương lai một cái so với triệu quân vô chết đi mà dung chuyển tương lai càng thêm mênh mông tương lai tại ngụy long đột phá kim thân trước đó ngụy long người ủng hộ cùng cái khác tuyệt thế thiên tài người ủng hộ thường thường sẽ phát sinh cùng loại đối thoại ngụy long các hạ đánh giết vạn thần điện trí cường thần vương là chưa từng có chiến tích ngụy long không có đột phá kim thân ngụy long các hạ đánh giết hai cái thuần huyết hoang thú xưa nay chưa từng có đương thời đệ nhất ngụy long không có đột phá kim thân ngụy long các hạ đánh bại siêu cấp cường giả một trong xích tiêu sơn sân chủ là siêu cấp cường giả bên trong cường giả có thể không có phá kim thân cùng loại đối thoại rất nhiều như ngụy long người ủng hộ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 hiện nay cái này chứng nhận đến rồi không có trí cường thân binh thủ hộ xuất thân địa phương vương triều ngụy long lại nghe thiên hạ lúc vượt qua kim thân lôi k i ế p đặt đến tu sĩ siêu thoát đạo lộ không cách nào tưởng tượng thành c ứ u không người tiếp tục chất vấn dù cho tiền nhiệm triệu quân vô người ủng hộ nhóm cũng lại không chất vấn làm ngụy long chân chính vượt qua lôi k i ế p vượt qua các loại kiếp số thời điểm trước đó chiến tích của hắn mới kinh khủng hơn mà triệu quân vô bỏ mình tin tức bị hắn ngăn chặn triệu quân v u a bỏ mình sở dĩ sẽ khiến cho n h â n tộc c ộ n m ì n h trọng yếu nhất một điểm là triệu quân v u a đại biểu cho n h â n tộc một loại nào đó tương lai hắn là thánh hoàng người thừa kế mà thánh hoàng đi mau đến sinh mệnh phần cuối những cái kia lo lắng người lo lắng không chỉ triệu quân v u a chết mà là hoàng tộc hoàng triều n h â n tộc tương lai những n à y cùng bọn hắn cùng một nhịp thở cho nên vô số người quan tâm ngụy long tuyên chiến vạn thần điện cố nhiên để người chấn kinh có thể vạn thần điện còn chưa triệt để càn quét n h â n tộc cưng vực chỉ có thiếu một số người nhận áp bách hơn nữa thường thường nhận chén ép người là vô pháp phát ra âm thanh hiện tại bất đồng ngụy long làm đến tiền nhân chưa làm đến tình trạng thậm chí liền thánh hoàng đều không có làm đến tình trạng hắn biểu tượng ý nghĩa đã từ một chỗ vương triều siêu cấp cứng giả một cái chấn áp đương thời siêu cấp cứng giả đ ể thăng tới có chấn áp đương thời nhân tộc chủng tộc c h i tử tượng trưng cho nhân tộc tương lai hy vọng ánh dạng đông mở đường người ngụy long phá kim thân lôi kiếp vượt trên triệu quân v ô bỏ mình nhiệt độ có cấp độ càng sâu ý nghĩa thật là khác nhiều bất đồng khác nhiều ngụy long là ba vạn năm đến đệ nhất nhân không có gì bất ngờ xảy ra cũng là thành vì nhân tộc đệ nhất nhân trước một cái dạng này người có truyền kỳ danh h à o có liền hội trồng chất thành sơn chiến tích có vô số nhân tâm d u y ệ t tâm phục khẩu phục văn trị võ công kia là đệ nhất thánh hoàng mà hiện nay tựa hồ lại xuất hiện dạng này người tại âm cực giới một bước đi đến tịch d i ệ t đạo đường thời điểm tại nhân tộc con đường phía trước cơ hồ đoạn tuyệt thời điểm dạng này người xuất hiện hết thể cũng khác nhau đại yên đại yên điện bên trong yến trần khôi phục d i vãng vương giả hình tượng hán cổ lão truyền thừa địa vị phi thường đại lớn đến vượt qua vô số người mức tưởng tượng cho nên yến trần cam tâm mật nhẫn bởi vì hắn biết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 tiến trần mở to mắt tựa hồ có tinh thần lấp lóe kim thân kiếp số phía sau là loại kia đại khủng bố nguyên lai là một chuyện xấu nhưng hiện tại xem ra là một chuyện tốt tại cái này loại chặn lại mặt trước truyền thừa của ta liền có sung túc ứng đối kinh nghiệm tiến trần lại lần nữa khôi phục lòng tin rời đi ngụy long bên người hắn lại một lần nữa nắm giữ tự mình chậm rãi mưu đồ tương lai chiếu theo kế hoạch của hắn hắn hội là hoàng tộc mục nát nhân tộc t i ề n lộ đoạt tuyệt âm cực giới đi đến phần khối các loại đại thế phía dưới thúc đẩy sinh trưởng lịch cảnh phản kích thiên vận người hiện tại cùng kế hoạch có ra vào bất quá không sợ có thể là mấy ngày sau tiến trần thu đến mặt khác một tin tức chương hai trăm bảy mươi m ộ t truyền kỳ truyền kỳ canh ba vạn chữ bộc phát cầu đặt mua tiến trần từ hư không chấn động bên trong nhìn trộm đến một loại nào đó khủng bố kia là kim thân lôi kiếp như thế sau đó tin tức cũng chứng thực chuyện này ngụy long vượt qua kim thân lôi kiếp ta a a a tiến trần động Cái n có có dù cho thực lực tuyệt luân cũng sẽ bị chậm rãi kéo chết tiến trần nhận là kim thân kiếp số hội kéo chậm nguyện long tiến độ mà không cho rằng nguyện long hội chết ở trong đó liền là đối nguyện long tín nhiệm dù cho nguyện long không có truyền thừa của hắn có thể cũng là có thể mơ hồ cảm thấy được một ít đồ vật hắn tin tưởng nguyện long sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm ngụy long xác thực không có tùy tiện mạo hiểm hắn chỉ là tùy tiện vượt qua các loại kiếp số ba vạn năm đến đệ nhất nhân ta ẩn n h ẫ n như thế nhiều năm vậy mà chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hắn cái này vì cái gì tiến trần thân bên trên cổ lao khí tức bộc phát một loại nào đó nội tỉnh tại lắm đọng hắn cơ hồ bản tâm thất thủ ngụy long nghiền nát hắn nhận biết nga không là lại một lần nghiền nát hắn nhận biết tiến trần cho là mình không giống bình thường mà ở ngụy long mặt trước hắn liền là chúng sinh bên trong một thành viên đối với người khác đến nói bất phảm nhưng cùng ngụy long một trận ý nguyên bình thường để ngươi tuyệt vọng